Không quản bọn hắn ở thế nào không tin, trước mắt thật sự thấy như vậy một màn thì sẽ không gạt người. Hơn nữa bọn họ cũng có thể cảm giác có một cây đao treo ở tại bọn hắn trên đầu. Loại này phảng phất tùy thời đều có thể muốn mạng bọn họ cảm giác, đã rất lâu không có cảm nhận được. Nhưng thật ra là bọn họ khi độ kiếp sau khi, cũng chưa bao giờ có như vậy cảm giác. Khoảng thời gian này để cho bọn họ run sợ trong lòng, đã hoàn toàn sợ hãi. Có thể nhưng không thể làm gì, bọn họ là hoàn toàn bị thiên kiếp cho phong tỏa lại. Hơn nữa còn là bị kinh khủng như vậy thiên kiếp cho phong tỏa lại. Chuyện này, đã là không thể cứu vãn. Mà những thứ kia sớm cũng sớm đã bay ra trong phạm vi người. Lúc này quay đầu nhìn sang, bọn họ không kìm lòng được liền cảm giác mình lựa chọn vô cùng rõ ràng. Đây mới là cử chỉ sáng suốt. Thật may chúng ta chạy nhanh, nếu không thì chân chính phải gặp nạn. Thật đáng sợ, thiên kiếp này lữ trình nhất định chính là một lần so với một lần còn còn đáng sợ hơn. Hơn nữa cái này đã không chỉ có nhưng mà lật gấp một gấp hai nguyên nhân. Liêu Thành Tuấn đám người có lòng hơn cô nhìn, lúc này bọn họ thật sự là quá vui mừng, đây chính là có kinh nghiệm kết quả. Nếu như không là bởi vì bọn hắn có phương diện này kinh nghiệm, lúc này còn đần đột đợi ở dưới thiên kiếp, trời mới biết đứng ở đó còn có thể hay không thể sống được. Về phần những thứ kia bị đưa ra thiên tiêu, từ đầu đến cuối cũng là ở vào ngộng bức trạng thái. Trước còn cảm giác tuyệt vọng, khi phát hiện mình đã ra thiên kiếp thật sự phạm vi bao phủ bên trong thời điểm, cả người đều có chút bất minh sở dĩ. Nhưng khi bọn hắn hồi tưởng thời điểm, lại phát hiện là kia một cái để cho bọn họ vô cùng đáng ghét ra hỏa đưa bọn họ đi ra, chuyện này nhất thời làm bọn hắn bên trong lòng có chút cho phép phức tạp. Mọi người chố mắt nhìn nhau, một câu nói đều nói không ra miệng. Giờ phút này nội tâm là vô cùng phức tạp, rất khó dùng một đôi lời để hình dung, nhưng là bọn hắn nhìn thấy mây đen kia răng đầy địa phương, vẫn không kìm lòng được cảm khái một câu. Điều này thật sự là quá kinh khủng, không chỉ có mắt nhìn không thấy bờ, Từ giữa bên còn có thể cảm nhận được vô biên vô hạn uy áp, bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng, nếu thật dừng lại ở một mảnh kia mây đen bên dưới. Vậy rốt cuộc là một cái dạng gì tình cảnh? Hẳn là ngay cả thở hơi thở đều không cách nào làm được đi. Chương 612, trưng 10 vạn thiên binh. Nhìn càng ngày càng kinh khủng thiên kiếp, cao bằng ngược lại là lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười, đây mới là hắn kỳ vọng chiến đấu. Mặc dù không cách nào để cho hệ thống đưa đến trực tiếp tác dụng, nhưng vẫn là sẽ cho hắn tăng lên chút lực lượng. Cái này đã để cho hắn cảm giác thỏa mãn. Chỉ thấy được hắn ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt lại vừa là biến đổi. Không phải là ta nói các ngươi, thiên kiếp này nơi thật sự là quá kém cỏi, lần trước không cẩn thận liền trực tiếp bị ta làm tàn, bây giờ hy vọng các ngươi có thể không nên quá với yếu. Hơn nữa, nếu để cho ta chơi được chưa hết hứng lời nói, ta phát điên lên đến, liền chính ta đều sợ. Cao bằng thanh âm mặc dù không lớn, nhưng bởi vì ra chỉ chân khí nguyên nhân, ngược lại là giống như quần quận lôi đình như thế trực tiếp đem hắn nói tới truyền ra. Làm tất cả mọi người tại chỗ cũng trực tiếp nghe rõ ràng. Chỉ thấy tất cả mọi người đều hoàn toàn mẫu bức, đây là một cái dạng gì thao tác? Trực tiếp cùng thiên kiếp đối thoại sao? Còn là nói đây là mang nhau. Bọn họ thật sự là không biết rõ, nhưng là chỗ mắt nhìn nhau sau, vẫn cảm thấy cao bằng quá mức như bức, nhất định chính là ngưu bức dầm dầm. Không trách sẽ dẫn tới kinh khủng như vậy thiên kiếp lực, có lẽ là người khác thực lực quá kinh khủng, là bọn hắn không cách nào với tới tồn tại. Mà ở lại thiên kiếp lực bên dưới mấy người kia, giờ phút này là hoàn toàn một bước, thao tác. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, làm cao bằng vừa dứt lợi thiên kiếp lại sinh ra phản ứng, kia phảng phất là mười vạn thiên binh lại buộc phát ra trước đó chưa từng có uy áp. Trực tiếp chọc tan bầu trời, để cho bọn họ cảm nhận được trước đó chưa từng có khó chịu, thậm chí có một người cũng trực tiếp miệng phun tiên huyết. Nhưng là, để cho bọn họ thật sự không thể nào tiếp thu được chuyện, cái tên kia lại thở ơ không động lòng thậm chí nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng rực rỡ. phảng phất như là đụng phải cái gì vui nghe thấy chuyện vui tình như thế. Để cho cả người bọn họ cũng ngất ức, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Tại sao bọn họ sẽ cảm giác khó chịu như vậy? Mà tên kia lại không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí biểu hiện trên mặt trở nên càng ngày càng ngâm cuồng, để cho bọn họ thật sự là không thể nào hiểu được. Hắn sợ không phải quái vật chứ. Tại sao nhìn hắn dáng vẻ lại không có cảm giác nào? Chẳng lẽ nói vừa mới chỉ nhưng mà châm đối với chúng ta sao? Cái này không thể nào. Phạm la bị thiên kiếp đưa cho phong tỏa lại người, thông thông cũng sẽ phải chịu thiên kiếp ảnh hưởng. Chính khi bọn hắn buồn rầu thời điểm, Cao Bằng trực tiếp nhất phi trùng thiên. Tay nắm thật chặt một cái quả đấm, hướng phía trên đánh ra đi, nhóm người này phảng phất là có một trùng thú gầm thét, phóng lên cao. Giống, toàn bộ không trung cũng vì vậy mà run dậy, sau đó kia mười vạn thiên binh cũng kịp phản ứng, từng đường kinh khủng lôi đỉnh từ không trung hạ xuống ọn chính là cao bằng. Nhưng là, cái này còn không chỉ, nhưng mà toàn bộ công kích. Một bộ phận lớn thiên binh từ không trung rơi thẳng mà xuống, đeo trên người đến vô cùng uy lực kinh khủng, thông thông tập cao bằng, trong lúc nhất thời cao bằng phảng phất là bị vây công như thế. Trang diện này vô cùng đổ sộ, thỉnh thoảng bộc phát ra vô cùng kinh khủng lôi điện. Một màn này hoàn toàn để cho mấy người kia sửng sợ, chưa bao giờ thấy qua như thế độ kiếp người, hơn nữa bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là có cường đại dường nào thực lực mới có thể cùng thiên kiếp đối lịch. Không. Cho dù thực lực có mạnh đến đâu, hẳn cũng không thể nào làm được như vậy đi. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, căn bản không hề người có thể làm được như thế khen cử động, càng đừng bảo là thản nhiên đối mặt 100.000 này thiên binh. Trương 613, chương tại tuyến hành hung thiên binh. Đang lúc tất cả mọi người đều thuộc về khiếp sợ thời điểm. Một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hình thiên phảng phất là đột phá phong ấn một dạng phát ra một tiếng điếc thai nhức óc thanh âm. Tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Tiếp theo tất cả mọi người đều xanh cứng lưỡi nhìn, chỉ thấy hình thiên vung trong tay mình múa, hướng kia mười vạn thiên binh cơ múa đi. Nguyên nhìn kia mười vạn thiên binh vô cùng cường đại, có thể đối mặt hình thiên phủ đầu, lại mơ hồ có xu thế không được lại. Có thể cái này còn không có xong, cao bằng bên người lại xuất hiện một cổ vô cùng cường đại lôi đỉnh, một cổ lôi đỉnh cùng thiên kiếp căn liền không giống nhau, mặc dù mơ hồ có một kia tương tự, nhưng nếu như tử tế quan sát lời nói, vẫn sẽ phát hiện giữa bọn họ trinh lệnh. Bị hình thiên đánh tan thiên binh, thông thông đều bị Cao Bằng hít vào thân thể của mình bên trong, mà hắn lại phảng phất là tin sạc điện như thế, cả người bước ra một kia lại một kia lôi đỉnh. Cao Bằng cũng là không sợ sinh tử xông vào thiên binh bên trong. Chiến đấu giống như tiến vào ban ngày biến hóa, rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết là nơi đó phát sinh một trận kinh thiên chiến đấu. Thậm chí chiến đấu song phương làm bọn hắn có chút xanh cứng lưỡi cùng bọn họ tưởng tượng căn cũng không giống nhau. Chuyện này... Thật là thiên kiếp sao? Hơn nữa, chưa bao giờ có thấy qua có người như thế độ kiếp, nhất định chính là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhất là mấy cái còn ở tại dưới thiên kiếp người, bọn họ lại trực tiếp bị thiên kiếp cho không nhìn, cũng không biết chuyện phát sinh rốt cuộc là một cái tình huống gì. Bọn họ mỗi một người đều liếc mắt nhìn nhau, mặc dù vẫn cảm giác kia một cổ vô cùng cường đại lực áp bách, nhưng là lại không có trời kiếp hàng lâm ở trên người bọn họ. phảng phất là hoàn toàn bị thế giới cho quên mất xuống. Nếu quả thật vẫn luôn như vậy, Bọn họ sẽ còn thật vui mừng, dù sao cuối cùng là tránh được một mạng, nhưng là bên trong trong lòng vẫn là ít nhiều có đến một tia buồn rầu. Đây quả thực là bị cả thế giới cho vứt bỏ à? Đây gọi là chuyện gì à? Chẳng lẽ chúng ta thật sự bị thế giới cho vứt bỏ sao? Thậm chí ngay cả khí trời cũng không nhìn thẳng chúng ta. Không. Đó là bởi vì chúng ta quá yếu, căn liền không đáng giá chú ý. Những lời này như cùng một cây đao, trực tiếp đâm vào bọn họ bồng tim, để cho bọn họ trong nháy mắt bị bạo kích. Mặc dù có người rất muốn phản bác những lời này, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn kia chiến đấu kịch liệt, trong nháy mắt liền yên lặng xuống. Không là bọn hắn quá yếu, mà là cao bằng biểu hiện ra quá mạnh mẽ, từ không nghĩ tới qua một cái người lại có thể triển lộ ra kinh khủng như vậy thực lực. Bất kể là huyết mạch chi lực hay lại là thể chất, đây quả thực là thần hồ kỳ kĩ. đây chính là lão con trai của thiên A. Ở trên trời ngoại kiếp bên những người đó hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm nhận được kinh khủng này chiến đấu, chỉ bất quá đám bọn hắn căn liền không thấy rõ thôi. Bởi vì thiên kiếp bao phủ địa phương quá mức khổng lồ, băng vào lực căn liền không cách nào chạm tới. Húng chi là bọn họ căn cũng không dám sử dụng cảm giác, vì vậy chỉ có thể mơ hồ cảm giác vô cùng kinh khủng lôi đỉnh, thậm chí còn có người đang ở phản kháng. Phản kháng tự nhưng đã không cần nói cũng biết, đơn giản chính là người độ kiếp đang cùng thiên kiếp chiến đấu, đây là một trận thuộc về mình chiến đấu. Không có bất kỳ người nào có thể sắp tay, càng không khả năng sẽ có người trợ giúp, Tại loại này tràn đầy tuyệt vọng vương, cũng chỉ có người bản thân một người. Bản thân một người đang cố gắng đến chống lại đến. Là tất cả mọi người đều ở náu bổ, nhưng bọn họ căn cũng không biết cao bằng rốt cuộc là thuộc về cái dạng gì tình cảnh, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, cùng bọn họ suy nghĩ hẳn cũng không kém. Chương 614, chương mê như thế độ kiếp. Các ngươi nói, người độ kiếp rốt cuộc là nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Trung vực thiên kiêu bên trong, có người thật sự là không nhẫn mại được chính mình hiếu kỳ cuối cùng vẫn hỏi ra. Nhưng là rất nhiều người vẫn là duy trì yên lặng. Dù sao bọn họ cũng không có trải qua kinh khủng như vậy cảnh tượng, tối đa chỉ có thể đem bọn họ sở chứng kiến thiên kiếp, đổi vị trí suy tính một chút. Cuối cùng rất nghiêm túc một chút gật đầu, đây cũng là rất tuyệt vọng, tất lại kinh khủng như vậy thiên kiếp, bất kể là ai có lẽ cũng có thể tan thành mây khói. Tuyệt đối không thể nào có người có thể độ kiếp thành công. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng hắn giàu gì cũng là cứu chúng ta, ta ngược lại thật ra không hy vọng hắn chân chính có chuyện, có hắn kinh khủng như vậy cứng, giả. Rốt cuộc nhất định sẽ trở nên càng ngày càng náo nhiệt Người người thiên tiêu ý tưởng đều không tận giống nhau Dù sao cũng chẳng có ai có quá khích liệt ý tưởng Coi như là có, cũng không dám nói thẳng ra Dầu gì Cao Bằng đã đã cứu bọn họ Tuy nói trong bọn họ tâm vẫn là có một cây gai Nhưng cũng không trở thành làm được ân đền oán trả Bọn họ mặc dù rất cao ngạo, thậm chí có nhiều chút thô bạo vô lý Nhưng cũng, cũng không có nghĩa là bọn họ bất thông tình lý Đây cũng là cũng không có người hát suy nguyên nhân Bất quá bọn hắn vẫn là không tin cao bằng có thể độ kiếp thành công, dù sao lần này khí trời thật sự là quá kinh khủng. Bất kể là ai, cũng không có 100% nắm chặt. Công tôn đống đám người bây giờ còn có nhiều chút có lòng hơn cô, nếu như không là trước kia phản ứng quá nhanh, giờ phút này khả năng liền chân chính muốn xong đời. Lúc này, trên mặt hắn vẫn là có chút khiếp sợ, quay đầu nhìn Liêu Thành Tuấn hỏi chủ nhân thiên kiếp vẫn luôn là kinh khủng như vậy sao. Liêu Thành Tuấn rất bình tĩnh gật đầu một cái. Mặc dù ta cũng không biết có phải hay không là vẫn luôn khủng bố như vậy Vốn lấy ta bản thân nhìn thấy Mỗi một lần đều là so với người bình thường còn kinh khủng hơn vô số lần Nhưng là, thiếu gia thực lực cũng là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng Mỗi một lần độ kiếp đều là vô cùng thuận lợi Theo ta trước sở chứng kiến Thiếu gia liền là muốn kéo những người khác chịu tội thay Trực tiếp liền làm cho tất cả mọi người đều cùng hắn đồng thời độ kiếp Cái gì? Nghe tới Liêu Thành Tuấn Lời nói sau Tất cả mọi người thì càng thêm khiếp sợ Đây là người có thể làm đi ra sự tình sao. Lại còn sẽ kéo người khác chịu tội thay, hơn nữa còn là ở độ kiếp loại thời khắc mấu chốt này, đây không phải là tại tìm chết là cái gì. Bất quá khi bọn họ nghĩ đến trước một màn kia thời điểm, chẳng biết tại sao bọn họ lại cảm thấy không có gì ly kỳ, ngược lại cũng đã không phải lần thứ nhất. Nhưng vẫn nhưng có chút không tên cảm thấy kính nể, đó cũng không phải ai đều có thể làm ra sự tình, mặc dù bọn họ cũng có thể. Nhưng điều này thật sự là quá điên cuồng. Thân liền không cách nào bảo đảm mình có thể hay không có thể độ kiếp thành công, nếu như còn có người cùng theo một lúc độ kiếp, đó nhất định chính là ở quỷ môn quan trước mặt đi một chuyến. Ai đây bị hạ? Trong lúc bất chi bất giác, hắn chúng ta đối với Cao Bằng đã không chỉ có cảm thấy sợ hãi cùng kính sợ, còn sinh ra một loại rất kỳ quái tâm tình. Tín ngưỡng. Kính ngưỡng. Không biết đến, có lẽ bọn họ trước còn khuất phục tại Cao Bằng dưới thực lực, nhưng bây giờ lại bị Âu Bằng loại này hành động mà cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đây cũng là không có ai có thể tưởng tượng đến, cũng chỉ là nghe được Cao Bằng trước hành động, lại sẽ sinh ra loại cộng minh này. Liêu Thành Tuấn mặc dù cũng chỉ nhưng mà khiếp sợ một chút, nhưng hắn cũng phát hiện tất cả mọi người biến hóa, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nhưng mà cho là những người này cũng là cảm giác khiếp sợ. Chương 615, chương Cao Bằng tốc độ Tất cả mọi người đều đang nghị luận nhân vật chính, giờ phút này căn cũng không bằng bọn họ tưởng tượng như vậy. Giờ phút này, Cao Bằng trên mặt cũng lộ ra chán nạn lúc. Trước mặc dù coi như chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn lại hấp thu nhiều như vậy thiên kiếp lực. Những thiên binh này dần dần không cách nào mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì, thậm chí cũng không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ áp lực, dần dần đã không cách nào để cho hắn dẫn lên hứng thú, ai bảo thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy. Cho dù là hắn huyết mạch chi lực, chiến thần hình thiên đều lưỡi cho ra tay. Trong tay Quê Mùa Đỗ đã dần dần bình tức xuống. Loại chuyển biến này trực tiếp liền để cho thiên kiếp cảm nhận được làm chủ phản phất như là muốn phản ảnh nó tâm tình thiên kiếp lực trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi có thể ngay cả như vậy cao bằng cũng không có bất kỳ phản ứng nào không cao bằng nhưng thật ra là có phản ứng hơn nữa hắn phản ứng cũng là rất kịch liệt chỉ thấy hắn phản phất là tạo thành một cái hấp động trực tiếp đem toàn bộ thiên kiếp lực thông thông hấp thu mỗi hấp thu một phần thiên kiếp lực thực lực của hắn thì trở nên cường một phần mặc dù tăng cường lực lượng so với hệ thống cấp cho cho tốc độ của hắn chậm hơn rất nhiều nhưng tối thiểu cũng có một điểm này tăng lên So với nửa bước không vào, còn phải chạy rất nhiều. Mặc dù rất hưởng thụ loại lực lượng này, nhưng không có đã biết lẫn nhau địch nổi đối thủ, để cho hắn ngôi tới có cảm giác một tia tịch mịch. Thựa như cùng cao xử bất thắng hàn. Ai? Lúc nào mới phải xuất hiện ra dáng một chút đối thủ? Tại sao trên cái thế giới này sẽ không có người có thể đánh bại được ta ư? Chẳng lẽ ta thật sự là vô địch sao? Người quan khán không còn gì để nói. Chưa bao giờ thấy qua như vậy tự yêu mình ra hỏa. Bọn họ cũng không phủ nhận Cao Bằng thực lực cường đại, nhưng là từ Cao Bằng trong miệng nói ra, nhiên nhiên là để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Nếu là những người khác nói ra, bọn họ có lẽ còn có thể khá một chút tiếp nhận, có thể những lời này là người nói ra, chẳng biết tại sao liền để cho bọn họ cảm giác rất không nói gì. Chỉ thấy bọn họ liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Cao Bằng cũng chỉ nhưng mà cảm khái một câu, cũng không có quá nhiều suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy tiếp theo toàn bộ thiên binh cũng thông thông bị hắn cho hấp thu đi xuống. Mà hắn tự thân tạo thành một cái lôi đỉnh chiến giáp, so với trước kia còn kinh khủng hơn rất nhiều, bởi vì hắn lần này không phải là hấp thu thiên kiếp lực. Mặc dù trước khi nói cũng có, nhưng lại không có lần này kinh khủng. Mà không trung kia 10 vạn thiên binh, đã bất chi bất giác bị cao bằng cho thông thông cho hấp thu. Cũng ngay vào lúc này, không trung mây đen từ từ tiêu tan, lấy cao bằng làm trung tâm, từ từ có thể nhìn thấy xanh biếc không trung. Nơi này cảnh tượng cũng đưa tới tất cả mọi người chú ý. Chỉ thấy bọn họ trong nháy mắt sững sờ, có chút không biết xảy ra chuyện gì. Đây là tình huống gì? Tại sao sẽ đột nhiên liền biến mất đây? Chẳng lẽ là độ kiếp thất bại sao? Không. Không nên a Cho dù là thất bại, cũng không trở thành nhanh như vậy chứ. Chẳng lẽ là thành công? Không thể nào, coi như là thành công cũng không khả năng lại nhanh như vậy. Làm sao có thể có người độ kiếp nhanh như vậy? Ta không tin. Mọi người rồi giít nghị luận, mỗi một người đều có ý nghĩ của mình, nhưng lại không có một câu trả lời hợp lý, chân chính có thể kẻ dưới phục tùng. Nhưng là, tất cả mọi người ánh mắt cũng chưa từng di động, rất nhất trí nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn nơi đó chính là cao bằng độ kiếp địa phương. Bọn họ vô cùng cấp bách muốn biết rõ nơi đó xảy ra chuyện gì. Hắn có thành công hay không? Trường 616, Trường Vũ Thần Nguyện Bộ Cao bằng độ kiếp sau khi thành công, mây đen liền lấy cực kỳ nhanh chóng tiêu tan. Tất cả mọi người đều ngốc lăng nhìn Cao Bằng, nguyên cho là mình đã khó thoát tại kiếp, ai biết thiên hạt lực lại chẳng ngó ngàng gì tới, hoàn toàn cũng đã không nhìn bọn họ. Chuyên chú đối phó Cao Bằng, có thể kết quả cuối cùng lại là hoàn toàn bị Cao Bằng cho hấp thu, đây quả thực là quá vượt quá tưởng tượng. Chỉ thấy mấy cái này bị thiên kiếp lực cho phong tỏa người, cặp mắt thật là liền muốn sắp lòi ra, miệng cũng trương đắc vô cùng lớn, mỗi một người đều lộ ra khó tin. Chuyện này, đây cũng quá đáng sợ chứ. Hắn vẫn người sao? Ta cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua có người như thế độ kiếp, người này quá kinh khủng. Tại chỗ vài người, trong đầu không kìm lòng được cũng toát ra một loại kỳ quái ý tưởng, ngay sau đó bọn họ liền rối rít lắc đầu một cái. Đem loại ý nghĩ này cho đuổi ra ngoài. Thật sự là thật đáng sợ, bọn họ trong đầu làm sao có thể sẽ toát ra ý nghĩ như vậy. Lại sẽ cho rằng cái này ngoại vực người có đánh thủng trung vực thực lực. Thực lực của hắn đúng là rất cường đại, đây là không có thể hay không nhận thức. Nhưng nếu là nói hắn thật có áp đảo trung vực thực lực, loại ý nghĩ này tiểu giản thẳng quá kinh khủng. Mặc dù bọn họ cho là thực lực đối phương rất cường đại, cơ hồ có rất ít người sẽ là đối thủ của hắn, bằng vào kia vô cùng kinh khủng thiên kiếp lực liền có thể biết. Còn có khó có thể tưởng tượng thiên phú, hơn nữa ở trên trời kiếp lực lại còn lộ ra như thế thành thạo, đây mới là làm người ta khiếp sợ nhất địa phương. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ bây giờ đã không có muốn cùng cao bằng xích mít tâm tư, thậm chí mơ hồ muốn nói cho. Bất kể ở tất cả mọi người trước mặt sẽ hay không mất thể diện, mặt mũi và tính mệnh cái nào trọng yếu, bọn họ dĩ nhiên là phân rất rõ. Chỉ thấy một người trong đó người đứng ra, có chút ớp há ớp đúng nói, cái đó. Cái đó trước là chúng ta không phải là, không có phân thanh hồng tạo bạch liền trực tiếp xuất thủ, vì thế chúng ta xin lỗi ngươi. Nói thật, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, cũng không muốn cùng ngươi sinh ra bất kỳ kiểu hận, không biết ngươi có thể hay không đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thả chúng ta đây. Bọn họ cũng không có một bộ cao cao tại thượng rộng, làm cho mình tư thái thả rất thấp, đến bọn họ một loại tầng thứ, không thể nào mù kết thủ. Hơn nữa sự tình đã rất rõ, nếu như bọn họ còn mạnh miệng lời nói, nên đón bọn họ khả năng liền là chân chính tử vong. Cao bằng. Có thể cũng không phải là khinh địch như vậy liền có thể đối phó. Kinh khủng kia thiên kiếp lực còn sờ sờ ở. Mỗi khi nghĩ tới kia một cái kinh khủng thiên kiếp nơi, bọn họ liền không kìm lòng được cả người run rẩy một chút nhất là bọn họ còn bị thiên kiếp lực cho phong tỏa lại, để cho bọn họ thiết thân cảm nhận được kia một cái thiên kiếp kinh khủng. Cái này cùng trung vực rất nhiều cường giả độ kiếp căn cũng không giống nhau, cường độ cũng kém rất nhiều, cũng không phải là cao bằng thiên kiếp tương đối kém, mà là cường quá bất hợp lý. Thật sự là rút ra ra tất cả người tưởng tượng, cũng là bọn hắn cân nhắc nhiều lần sau, cuối cùng làm được quyết định. Cao bằng cũng là hơi kinh ngạc, từng cái vũ thần cũng có chính mình lòng tự ái, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại sẽ trực tiếp nhượng bộ. Đây cũng là ra hắn dự liệu Nhưng chẳng biết tại sao Hắn lại cảm thấy mấy tên này từ từ có thể vào tới hắn mắt Tối thiểu không bị chết chống giữ Biết có thể có giãn. Đây mới là nhất đáng quý Hơn nữa hắn thân liền không tính đem tất cả mọi người đều sát quang Cho nên thả hay là không thả bọn họ thật ra Thì cũng sớm đã nhất định Chỉ nếu không phải mình muốn chết kia tiểu không khả năng sẽ chân chính xảy ra chuyện Chương 617 Chương chỉ cho các ngươi một cơ hội Chuyện này Trời ơi Điều này sao có thể? Đang lúc này, một chàng thốt lên âm thanh đột nhiên vang lên. Không biết từ khi nào, tất cả mọi người đã đi tới nơi này, chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy mấy cái này vũ thần đã nhượng bộ thời điểm, mỗi một người đều cảm thấy vô cùng khó tin. Nhất là khi bọn hắn nhìn về phía Cao Bằng thời điểm, ánh mắt lộ ra càng khiếp sợ. Bọn họ đều cho rằng Cao Bằng đã đổ kiếp thất bại, bây giờ đã sớm hồn phi phách tán, nhưng ai biết bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ nào. Càng khi là... Bọn họ đưa đến cứu binh, giờ phút này lại hoàn toàn phục mềm mại, hơn nữa còn là thực lực cường đại nhất đám người kia. Nhưng đều là bọn họ trưởng bối A. Nhưng mà ngay tại trước mặt bọn họ, trực tiếp giống như địch nhân ngược bộ, lần này bọn họ thế nào cũng không cách nào tưởng tượng đến. Nguyên chỉ chỉ là muốn nhìn một chút cao bằng có hay không chết, ai biết lại sẽ thấy như vậy vừa ra đại hí, tất cả mọi người đều ngốc lăng ở. Liêu Thành Tuấn mấy người cũng vô cùng ngậm bức, không nghĩ tới những thứ này cao cao tại Thượng Vũ Thần lại sẽ trực tiếp ngược bộ. Nhìn thái độ còn cực kỳ rất tốt đẹp. Rất rõ ràng cũng đã là khuất phục. Lúc này, mấy cái vũ thần cũng hoàn toàn mộng bức, nguyên bọn họ chỉ chỉ là muốn thừa dịp không người ở thời điểm trực tiếp vượt bộ, như vậy cũng không trở thành mất mặt. Nhưng ai biết sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Bọn họ vẫn là có một chút hoảng hốt, lại không có phát hiện nhiều người như vậy, đã từ từ dựa đi tới, cuối cùng mới tạo thành như vậy kết quả. Để cho bọn họ muốn tìm một chỗ chui vào. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ đã không có khác biện pháp. Bọn họ cũng không muốn vừa mới quyết định lượng bộ, sau lại công giã tràng, ai để cho thực lực đối phương thân liền rất cường đại. Mấy cái này vũ thần cắn răng, đỡ lấy tất cả mọi người ánh mắt túi đầu, cũng không dám nhìn những người còn lại, đồng thời cũng không dám nhìn cầu Cao Bằng. Cao Bằng lại cảm thấy rất thú vị, bất quá hắn lại không có tận lực đi làm nhục đối phương, dù sao những người này đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng, mặc dù có thể bỏ cho chi phí. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cảm thấy đầu tư đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đầu tư hồi báo hoàn toàn liền không cách nào cùng hắn tăng thực lực lên tốc độ trở thành có quan hệ trực tiếp, điều này cũng làm cho lộ ra rất không có ý nghĩa. Vì vậy, chỉ thấy Cao Bằng nói, các ngươi đi thôi, ta còn không đến mức giết các ngươi, bởi vì các ngươi thực lực thật sự là quá yếu, giết các ngươi cũng không cách nào được đến chỗ tốt gì. Hả, còn các ngươi nữa cũng đồng dạng là như thế, từ lâu tới thì về lại nơi đó đi. Cao Bằng lại vừa ý những thiên kiêu đó, phất tay một cái mãn không thèm để ý nói. Cái này làm cho rất nhiều người đều có chút ứng phó không kịp, mặc dù bọn họ cảm giác cái này rất xỉ nhục, có thể nhìn vẫn có chút không ổn định không gian thời điểm, bọn họ khẽ cắn răng nhịn xuống. Đối phương đúng là rất cường đại, là bọn hắn không cách nào địch nổi tồn tại. Như nếu bọn họ còn dám nói nhiều hai lời, khả năng này liền chân chính mai táng nơi này. Hả, đúng. Nếu như các ngươi ai trong lòng còn đối với ta có hận ý, các ngươi đại khái có thể triệu tập cường giả khắp nơi tới trả thù ta, ta tuyệt sẽ không che giấu mình tung tích. Mà ta cũng rất hoan nên các ngươi trả thù. Bất quá. Nếu là lần kế ta còn xem lại các ngươi bóng người, như vậy ta có thể liền sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội. Vừa dứt lời, Cao Bằng liền không để ý tới nữa những thứ này chung vực người, thân đối với hắn liền không có bất kỳ giá trị, chỉ bất quá tùy ý nói một câu mà thôi. Theo người khác là rất phách lối rất ngang ngược lời nói. Có thể với hắn mà nói, cũng rất là dễ dàng tầm thường. Trương 618, chương Theo Đuôi. Sư vương, cao bằng bất kể mọi người tại đây rốt cuộc là có bao nhiêu khiếp sợ, trực tiếp chỉ huy người một nhà, liền hướng những phương hướng khác đi. Chỉ để lại trung vực tất cả mọi người ở trong gió lang loạn. Giờ phút này bọn họ vẫn là không cách nào phục hồi tinh thần lại, nội tâm nhất định chính là lật lên kinh đảo hải lãng, mặc dù đều cảm thấy cao bằng những lời này vô cùng phách lối. Nhưng nghĩ đến hắn đúng là có như vậy chi phí sau, liền không có bất cứ người nào mở miệng phản bác. Thực lực đối phương không chỉ có rất cường đại. Hơn nữa đối mặt kinh khủng như vậy thiên kiếp nơi, đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào sống sót, đây mới là khoa trương nhất địa phương. Hơn nữa, còn có thể để cho những thứ này cường đại vũ thần mượn bộ. Bất kể nói thế nào, thực lực cá nhân cũng vượt quá bọn họ tưởng tượng. Mà bọn họ cũng không khả năng lực địch. mặc dù cảm thấy cao bằng rất phách lối cùng cùng vọng, nhưng người khác đúng là có như vậy chi phí, ngược lại là bọn họ đã hoàn toàn đủ rũ. Bọn họ mặc dù có thiên phú, có thể thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực. Thiên tài chết hiểu hiện tượng cũng rất nhiều, bọn họ đơn giản chính là hơi chút có một chút tỷ lệ trở thành thiên địa cường giả A. Có thể cũng không có nghĩa là bọn họ nhất định liền có thiên địa cường giả thực lực. Chuyện này, cũng chỉ nhưng mà đại biểu bọn họ có giá trị. Ở Cao Bằng lúc rời đi sau khi, có một người từ đầu đến cuối cũng xuống sau lưng Cao Bằng, mặc dù duy trì khoảng cách nhất định, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có bị Cao Bằng bỏ rơi xuống. Tam giác ma thần đột nhiên ra tốc đi tới Cao Bằng bên người, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút nói. Chủ nhân, sau lưng có một cái cái đuôi một mực ở đi theo, chúng ta có muốn hay không dọn dẹp sạch. Cao Bằng lộ ra mỉm cười lắc đầu một cái, không cần, sẽ để cho hắn đi theo đi. Coi như để cho hắn một mực đi theo, cũng không cách nào đối với chúng ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn nguyện ý với sẽ để cho hắn đi theo đi. Có Cao Bằng lên tiếng, những người khác thì càng thêm sẽ không lại đi để ý tới, hơn nữa bọn họ cũng không tin, tên kia sẽ ở Cao Bằng trước mặt xuất thủ. Hắn chúng ta đối với Cao Bằng nhưng là có vô cùng cường đại tự tin. Cơ hồ tương đương với mù tự tin. Thời gian thoáng một cái đã qua. Cao Bằng cuối cùng là hoàn toàn rời đi trung vực cửa vào, nhưng là một ngày đã hoàn toàn quá khứ, bằng vào bọn họ nhanh chóng như vậy độ phi hành. Lại còn cần phải hao phí một ngày, có thể thấy trung vực cũng không tiểu, mà lúc này hắn cũng có thể cảm nhận được không gian xung quanh vững chắc, coi như là giờ phút này hắn buộc phát ra toàn bộ thực lực. Cũng không nhất định có thể biết cũng không nhất định có thể động không gian có thể thấy nơi này không gian rốt cuộc là có bao nhiêu vững chắc. Cao Bằng đã mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước thành trì, bất quá lúc này hắn hơi chút quay đầu liếc mắt nhìn, mặt đầy đều là không nói gì. Không nghĩ tới cái tên kia lại còn một mực đi theo, từ đầu đến cuối cũng không có lạc đội, phảng phất là muốn nghỉ lại sau lưng bọn họ như thế. Cái này làm cho Cao Bằng cảm giác đặc biệt không nói gì. Dầu gì ngươi cũng là một cái vũ thần, về phần một mực đi theo người khác cái mông phía sau sao. Chẳng lẽ ngươi liền không có được lòng tự hay sao? Với sau lưng Cao Bằng chính là sư vương, từ biết Cao Bằng thực lực cường đại sau, hắn cũng đã có ý nghĩ của mình, đó chính là nhất định phải đi theo Cao Bằng. Hắn cũng muốn gia nhập vào Cao Bằng một nhóm người bên trong, hắn không biết Cao Bằng rốt cuộc là như thế nào tu luyện, nhưng là theo chân loại này tuyệt thế yêu nghiệt bên người, nhất định sẽ có không ai sánh bằng cơ duyên cùng chỗ tốt. Đây mới là hắn đáp chủ ý, vì vậy hắn liền làm ra thỏa thỏa là theo đuôi cử động. Từ đầu đến cuối cũng một mực với sau lưng Cao Bằng, hơn nữa còn duy trì khoảng cách nhất định. Vừa không cách nào bị quăng khởi, cũng không trở thành đưa tới không ưa. Trương 619, chương Oanh Động Trung Vực Theo Trung Vực mọi người rồi rít trở lại mỗi người thế lực lúc, liên quan tới Cao Bằng tin đồn cũng dần dần tàn mát ra. Vì vậy, hoàn toàn oanh động toàn bộ Trung Vực. Bất kể là chẳng thèm ngó tới, vẫn có chút coi trọng, mỗi một người đều có mỗi người thái độ. Sẽ không bởi vì Cao Bằng là ngoại vực người liền hoàn toàn coi thường hắn. Dù sao bọn họ nhưng là ăn qua không ít khổ như vậy đâu. Mặc dù cái tên kia sớm liền đã không ở nơi này, nhưng vẫn là để cho bọn họ cảm giác kiên kỵ, cái này cũng không khỏi để cho bọn họ càng coi trọng hơn Cao Bằng. Húng chi, Cao Bằng nhưng là chém chết rất nhiều vũ thần, hoàn toàn đắc tội những thế lực này. Nói thí dụ như chỉ nhưng mà ở trong thầm lặng chuyện phát sinh, những thế lực này sẽ còn không nhắc chuyện cũ, thậm chí căn cũng sẽ không đi qua liền để ý tới. Nhưng bây giờ bất động. Bọn họ sự tình cũng sớm đã hoàn toàn truyền ra, càng bị toàn bộ trung vực biết đến, có một người như vậy giết bọn hắn vũ thần cường giả. Nếu là bọn họ không làm ra phải có phản ứng, cái này há chẳng phải là sẽ gặp phải tất cả mọi người chê cười sao. Bước cho bọn họ không thể không làm ra chính mình đáp lại. Trong lúc nhất thời, trung vực chuyến này bình tĩnh thủy phảng phất là nổi sóng, dần dần không giống trước bình tĩnh như vậy. Bất quá mỗi một người cái nhìn đều không tận giống nhau, có người càng là cảm thấy đây là một cái cơ hội. Đánh vỡ hiện hữu quy tắc cơ hội. Trung vực bị các thế lực lớn cầm giữ quá lâu. Lâu đến bọn họ cũng sắp muốn quên đã từng diện mạo. A, bọn chúng ta cái cơ hội này đã đợi rất lâu, cuối cùng là xuất hiện cơ hội, có lẽ đây cũng là chúng ta cơ hội, nhất cử đánh vỡ bọn họ nhà tù cơ hội. Dĩ nhiên, bây giờ đã có người đem thủy cho khuấy đủ, mà chúng ta cần phải làm, chỉ nhưng mà để cho một bãi nước đủ trở nên càng hỗn loạn. ẩn nút trong bóng tối người lạnh lùng vừa nói, mỗi một người đều có chính mình tâm tư nhưng là bọn hắn cũng có một cái đem hiện hữu quy tắc hoàn toàn đánh vỡ để cho bọn họ nắm giữ đặt chân không gian mà bọn họ ý tưởng chân thật liền không biết được đương nhiên còn có một vài người có loại khác ý tưởng kia chính là không biết có cái dạng gì sự tình người lại nhìn thấy các thế lực lớn có phản ứng như thế sau đi qua nhiều mặt hỏi thăm sau mới hơi chút biết có chút lớn khái bất quá dưới cái nhìn của bọn họ cái này cũng đơn giản chính là các thế lực lớn tiểu đề đại tố thôi trung vực sở dĩ có thể xưng là trung vực Đó là bởi vì là võ đạo trung tâm, cũng có thể xưng là thánh địa, về phần ngoại vực. Làm sao có thể cùng trung vực so sánh đây? Nghe được tất cả mọi người đều nghị luận đồng ý, rất nhiều người đều cảm giác được là cái nào thế lực ngạc nhiên, đơn giản liền là muốn cho bọn hắn quá nhiều áp lực mà thôi. Hừ, những thứ này thế lực lớn chỉ sẽ dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, thật không biết bọn họ rốt cuộc là đang đánh đến ý định quỷ quái gì, bất quá. Không quản bọn hắn có cái dạng gì chủ ý, ta là sẽ không dễ dàng mắc lừa Không sai, mặc dù cũng không biết bọn họ trong xương mua bán cái gì dược, nhưng chúng ta có thể không thể trở thành bọn họ thương. Những thứ này đều là một ít độc lang lời bán, dù sao bọn họ cũng không có gia nhập các cái thế lực, nhưng lại thời khắc phải đề phòng đến các thế lực lớn tính toán, mỗi một lần có vô cùng hành động sự tình thời điểm. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là có phải hay không là ở tính toán bọn họ. Mặc dù bọn họ cảm giác như vậy rất tâm mệt mỏi, nhưng cũng tốt hơn gia nhập các thế lực lớn, dù sao gia nhập những thế lực kia dựa như cùng lấy ma cả vũ. Chương 620, Chương Thần Vương. Toàn bộ trung vực đều bắt đầu đang nghị luận cao bằng đám người, đây đã là hiếm thấy tình huống, dù sao trung vực đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Hùng chi còn là tất cả mọi người đều đang nghị luận cùng một chuyện. Có thể thấy đấy là có bao nhiêu nhanh chóng, chỉ nhưng mà mấy ngày cũng đã truyền đến khắp nơi đều là. Bất quá, đang lúc tất cả mọi người đều cảm thấy rất thú vị thời điểm. Một cái treo giải thưởng trực tiếp hủ được tất cả mọi người. Chiến thần điện Trung vực trong duy nhất thần cấp thế lực, lại phát ra một cái làm người tất cả mọi người đều cảm giác khiếp sợ treo giải thưởng. Bắt sống ngoại vực chủ mưu, có thể được vị trí một cái. Bắt sống đồng lõa ước chừng phải cầu xin chiến thần điện một cái yêu cầu. Có chứng cơ chém chết, có thể đạt được chiến thần điện hữu nghị, đồng thời tặng thần vật hai món. Một cái treo giải thưởng trực tiếp làm cho tất cả mọi người tiếng nghị luận đột nhiên mai danh nhận tích, ngay sau đó buộc phát ra càng kịch liệt tiếng nghị luận. Bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng. Đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể đưa tới chiến thần điện chú ý. Hơn nữa, còn trực tiếp để cho chiến thần điện phát ra treo giải thưởng, đến nay đây chính là cực kỳ chuyện lạ, mọi người rối rít bắt đầu nhớ lại đã từng sự tình. Lần trước chiến thần điện phát ra huyền thần hay lại là vô cùng rất xưa sự tình. Nhưng bây giờ, lại sẽ vì một ít không giải thích được người liền phát ra dụ người như vậy treo giải thưởng, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ động tâm đây. Chiến thần điện sở dĩ trở thành duy nhất thần cấp thế lực. Kia là bởi vì bọn hắn có chính mình con đường, kia chính là có thể trở thành càng cường đại hơn cường giả. Thần vương. Đó là một cái làm người ta hướng tới tồn tại, một cái thần vương liền có thể trực tiếp hủy diệt trung vực, nhưng là đến nay mới thôi, có thần vương cường người tồn tại cũng chỉ có chiến thần điện. Những người khác, căn sẽ không tìm được đột phá con đường cùng phương pháp, đây cũng là cơ hội đại biểu trung vực, liền là chiến thần điện thống trị. Mà chiến thần điện sở dĩ nói ra kia một chỗ, vậy chính là có ngắm có thể tăng lên tới thần vương vị trí. Làm tất cả mọi người đều biết cái này treo giải thưởng thời điểm. Mỗi một người đều lộ ra cực kỳ kích động. Nguyên bọn họ muốn đạt được một chỗ, cũng phải bỏ ra rất giá thẳng trọng. Nhưng bây giờ, chỉ chỉ cần bắt một cái chủ mưu, cái này làm cho rất nhiều người nhất thời cảm giác tăng lên có hy vọng, nhất là những thứ kia dừng lại ở vũ thần tầng thứ người. Giờ phút này đã hoàn toàn điên cuồng. Nếu như không có cơ hội còn dễ nói, bọn họ tự nhiên là không có khả năng đi chiến thần điện tìm phiền toái nhưng bây giờ không giống nhau. Chiến thần điện đã phát ra như vậy treo giải thưởng. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm giác hưng phấn đây? Ở trong bóng tối, đã có rất nhiều con mắt từ từ từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, khi bọn hắn thức tỉnh thời điểm trong ánh mắt còn có một tia mê mụ mịt, có thể nghe được chiến thần điện treo giải thưởng sau. Nhất thời tản mát ra một cổ hào quang lóng ánh, giống như trong đêm tối giống như sao băng. Cuồn cuộn sóng ngầm. Trong lúc bất chi bất giác, cả một cái trung vực phảng phất là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tất cả mọi người đều có thể tùy ý nhìn thấy vũ thần qua lại. Mặc dù trước cũng không phải là khó như vậy gặp đến, nhưng bây giờ phản phất là trở nên vô cùng thường xuyên, cơ hội chính là tương đương với ra ngoài liền có thể nhìn thấy vũ thần. Mặc dù những thứ này vũ thần chỉ nhưng mà yếu nhất một nhóm kia, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đây đã là vô cùng đáng quý. Cái này còn không là lớn nhất thay đổi, lớn nhất soạn lại là đã hoàn toàn giới nghiêm, tùy ý có thể thấy đủ loại bức hoạ, bên trên cơ hội đều là cao bằng bức hoạ. Tất cả mọi người đều phảng phất ở cùng tìm kiếm cao bằng như thế. Chương 621, chương không giải thích được biến hóa. Trung vực lại đang trong lúc bất chi bất giác phát sinh vô cùng biến hóa lớn. Có thể rất nhiều người vẫn là không có phản ứng kịp, dù sao loại biến hóa này tới quá mức đột nhiên, hơn nữa còn là không bị người khống chế kia một loại. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, chỉ chỉ là chiến thần điện treo giải thưởng đưa tới sự tình, có thể loại biến hóa này hay lại là vô cùng làm người ta khó tin. Trời! Những tên kia rốt cuộc là người nào? Lại có thể trực tiếp đưa tới chiến thần điện chú ý, chẳng lẽ thực lực bọn hắn thật cường đại như vậy sao? Liền, chiến thần điện đều bắt đầu kiên kỵ. Làm sao có thể? Chiến thần điện làm sao có thể sẽ có kiên kỵ người tồn tại, là chuyện không có khả năng, phải biết chiến thần điện nhưng là có thần vương, cũng chỉ có bọn họ có thần vương. Hẳn là những tên kia có thiên tài gì địa bảo, hoặc là có thể hấp dẫn đến chiến thần điện chú ý, ta cảm thấy cho ta tin tưởng bọn họ có cường đại như vậy thực lực. Đi qua một phen thảo luận sau, rất nhiều người phảng phất là đã ra kết luận, đó chính là cao bằng bọn người trên thân nhất định là có không thể cho ai biết bí mật, hoặc là bảo vật, lúc này mới sẽ đưa tới chiến thần điện chú ý. Vậy nếu như bọn họ cũng có thể đạt được cái này một cái bảo vật đây, bọn họ lại sẽ đạt được như thế nào kỳ ngộ? Đã có người bắt đầu từ từ gợi lên ý đồ xấu, bọn họ cũng không muốn đàng hoàng giao cho chiến thần điện, nếu chiến thần điện coi trọng như vậy, vậy khẳng định là một cái rất thứ tốt. Nếu như lưu ở trong tay bọn họ, đây chẳng phải là càng kiếm được. Mỗi một người cũng có ý nghĩ của mình, bất quá bọn hắn cũng có một cái chung nhau, đó chính là tìm được cao bằng đám người. Bất kể có thể hay không bắt sống, nhưng tối thiểu phải tìm được cao bằng đám người tung tích. Dù sao từ cao bằng đám người tiến vào trung vực sau, đã hoàn toàn biến mất, bất kể là ai, đều không cách nào tìm được bọn họ bóng người. Đây mới là rất nhiều người muốn dụng hết toàn lực đi tìm nguyên nhân, càng không tìm được, càng đại biểu trên người đối phương có bí mật mà bọn họ càng ra sức. Nhất định chính là qua đường yêu ma quỷ quái đều bắt đầu tìm cao bằng, giống như cao bằng là đường tăng lực như thế, mỗi một người đều liều mạng tựa như tìm. Mà bọn họ nhưng không biết, khi bọn hắn cách cao bằng càng gần thời điểm, cũng liền đại biểu bọn họ cách tử vong tiến hơn một bước. Nhưng không có ai quan tâm những thứ này, bọn họ chỉ chỉ là muốn đụng một cái, có lẽ sẽ hoàn toàn may mắn, thậm chí thành vì bọn họ tha thiết ước mơ thần vương. Đến lúc đó, nơi này cũng không cũng chỉ có chiến thần điện có thể thống trị mà bọn họ sẽ là trở thành thứ nhì người thống trị. Chuyện này nhất thời để cho rất nhiều người càng ra sức lên. Làm tất cả mọi người đều tìm thời điểm, Cao Bằng đã từ từ phát hiện những người này chiều hướng, thậm chí cũng cảm thấy không giải thích được. Đương nhiên, khi hắn biết trung vực duy nhất thần cấp thế lực lại treo giải thưởng hắn thời điểm, cả người hắn biểu tình trở nên cực kỳ xuất sắc. Đó cũng không phải là tức giận, cũng không có cảm giác được bất kỳ khuất đủ. Lại mơ hồ có vẻ hưng phấn, nguyên chỉ chỉ là muốn khắp nơi đi dạo một vòng trước lãnh hội trung vực phong thổ nhân tình. Dù sao đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, hắn cũng hơi có chút mệt mỏi, nhất là từ đầu đến cuối, thực lực của hắn đều không cách nào đạt được tăng lên, hắn cũng không giống như người khác như vậy tu luyện liền có thể tăng thực lực lên. Hắn cũng phải cần gây sự tình. Bây giờ phát hiện một cái như vậy thế lực cường đại treo giải thưởng hắn, như vậy hắn nhất thời tìm tới một cái rất lý do tốt, đây quả thực là ngủ gật đã có người đưa lên gối đầu. Vậy làm sao có thể không để cho hắn cảm giác hưng phấn đây? Chương 622, chương dự cảm bất tưởng. Có ý tứ, không nghĩ tới vẫn còn có người treo giải thưởng ta, thật là quá ra ta dự liệu. Khi biết được duy nhất thần cấp thế lực treo giải thưởng hắn thời điểm, Cao Bằng cả người cũng hưng phấn đến run rẩy, thậm chí khỏe miệng của hắn một mực ở lộ ra mỉm cười. Mà ở bên cạnh hắn những người đó, từng cái đều an tĩnh lại, bọn họ đều có thể cảm nhận được Cao Bằng hưng phấn. Nhưng chính là như thế, không lý do để cho bọn họ cảm giác có một chút kinh hoàng. Nếu như Cao Bằng vào lúc này làm ra một ít kinh người cử động, bọn họ thật không biết nên ứng đối ra sao. Chỉ thấy bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng rất muốn ngăn cản, nhưng là lại không có một người dám can đảm tiến lên, bọn họ biết đây đều là phi công. Người dẫn đường cùng bàn tử lúc này mới thật sự là hối hận, không nghĩ tới lại sẽ cùng theo một cái như vậy điên của người, nguyên tưởng rằng nhiều nhất chỉ nhưng mà sẽ treo chọc đến một ít địch nhân. Nhưng ai biết, đây quả thực là cùng thế giới là địch ta. Hướng chi. Bọn họ bây giờ đã mơ hồ nhận ra được một kia không ổn, người này thật giống như lại phải bắt đầu gây sự tình. Mà cũng quả thật là như thế, làm nghe có người treo giải thưởng hắn thời điểm, Cao Bằng đã không chuẩn bị tiếp theo tiếp tục như thế. Nếu là trung vực thế lực mạnh nhất, thực lực hẳn không yếu mới đúng. Vậy cũng mới vừa dễ dàng để cho hắn tăng thực lực lên, chỉ cần hắn cảnh giới tăng lên tới đỉnh phong, như vậy hắn lại có thể một lần nữa thăng cấp. Chỉ chỉ là nghĩ như thế, hắn liền càng mong đợi lần kế tăng thực lực lên thời điểm. Hugh. Cao bằng không chút do dự bay lên bầu trời, cái này làm cho rất nhiều người đều cảm giác được rất không giải thích được, dù sao rất ít người sẽ ở trong thành trì bên phi hành, cái này là phạm pháp. Nghiêm trọng vi phạm các thế lực lớn chế định quy tắc, một khi bị bắt lời nói, đây chính là muốn dính dáng cựu tộc. Tình huống gì? Người này là tại tìm chết sao? Ai cho hắn là gan phi hành? Chẳng lẽ hắn không biết nơi này là cái gì thế lực trông coi sao? Còn là nói hắn từ đầu đến cuối cũng không biết đây rốt cuộc là ai để bàn. Ta cảm thấy cho hắn rõ ràng chính là đang khiêu chiến người khác danh giới cuối cùng, cái này thật là có trò hay nhìn. Trong thành trì tất cả mọi người đều ôm cười trên nỗi đau của người khác mặt mày vui vẻ, mỗi một người đều nhìn bay đến không trung cao bằng. Rất chờ mong tiếp đó sẽ gặp được như thế nào thất bại, cũng không phải là không có ai dưới tình huống này phi hành, nhưng thường thường kết quả cũng sẽ vô cùng thê thảm. Toàn bộ ma thần, bởi vì muốn rất tốt che giấu mình tung tích, đã sớm đem mình trở nên cùng nhân loại không sai biệt lắm. Lúc này trên mặt bọn họ đã lộ ra vô cùng ngưng trọng biểu tình, bọn họ cũng không phải là không biết Cao Bằng muốn làm gì, nhưng là lại căn không cách nào ngăn cản. Nhưng là, bọn hắn bây giờ lại cảm giác nguy cơ, nếu như Cao Bằng thật làm ra cái gì rất khiếp sợ sự tình, bọn họ dĩ nhiên là đứng múi chịu xào. Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không khuyên một khuyên chủ nhân, ta cảm thấy được như vậy thật sự là quá mạo hiểm, mặc dù cũng không biết chủ nhân muốn làm gì, nhưng ta cảm thấy chủ nhân bây giờ tâm tình rất phấn khởi. Nếu là làm ra cái gì xung động cử động, đối với chúng ta mà nói cũng là cực kỳ bất lợi tình huống, dù sao toàn bộ trung vực đối với chúng ta đều rất bại xích. Một cái ma nhân nhẹ nói đạo, ngay sau đó rất nhiều ma nhân cũng lấy ánh mắt hỏi phương thức nhìn tam giác ma thần, mong đợi tam giác ma thần cho một rất tốt câu trả lời. Ai bảo tam giác ma thần là bọn hắn trong đó thực lực cường đại nhất người. Nhưng là tam giác ma thần yên lặng một hồi, nói, chúng ta không cách nào thay đổi chủ nhân làm quyết định, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cùng gánh vác. Không nói có lẽ có có thể sẽ chết, nói lập tức sẽ chết. Tất cả mọi người trong nháy mắt yên lặng xuống. Chương 623, Cao bằng tuyên chiến. Coi như tất cả mọi người đều ở hiếu kỳ thời điểm. Cao bằng chậm rãi mở miệng, vừa mở miệng trực tiếp hù dọa đi tiểu mọi người. Treo giải thưởng ta ra hỏa, ta bất kể các ngươi rốt cuộc là có cái dạng gì, có thể các ngươi hành động để cho ta cảm giác rất hưng phấn. Kia, ta cho hai người các ngươi lựa chọn, phái người mạnh nhất tới tìm ta, ta liền ở nơi này chờ các ngươi. Hoặc là, ta đánh lên môn. Cao bằng thanh âm phảng phất là trực tiếp xuyên thấu không gian, trực tiếp truyền đến một cái như vậy trung vực, làm cho tất cả mọi người đều có thể rất rõ ràng nghe được thanh âm hắn. Nghe tới cao bằng thanh âm thời điểm, tất cả mọi người đều hoàn toàn hù dọa đi tiểu. Mỗi một người đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt, thậm chí ngay cả động tác trong tay cũng trực tiếp dừng lại. Bất kể là cách có xa gần, mỗi một người đều cảm giác được cực kỳ không tưởng tượng nổi, lúc này vẫn còn có người nghĩ tưởng muốn khiêu chiến chiến thần điện uy nghiêm Đây là đang muốn chết sao Cái đó là duy nhất một có thần vương thế lực Có thể bây giờ lại bị người khác như vậy Quang Minh chính đại khiêu chiến Đây quả thực là vui nghe thấy vui Mà đối với bọn hắn mà nói Cũng là rất khó tin một chuyện Nhất là mọi người tại đây Nguyên bọn họ còn muốn nhìn cao bằng đều xấu Nhưng ai biết lại sẽ tận mắt thấy như vậy Kinh khủng như vậy sự tình Chỉ thấy bọn họ từng cái trên mặt đều đã lộ ra kinh hoàng thần sắc Bọn họ thật sự là quá sợ Hai chiến thần điện sẽ chiêu thượng bọn họ phiền toái trời mới biết chiến thần điện có thể hay không truy cứu xuống. Có lẽ, bọn họ sẽ trực tiếp bị vạ lây người vô tội đây. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ cảm giác cả người cũng lâm vào trong sự sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Người này nghĩ tưởng muốn tìm chết, cũng không cần kéo chúng ta a. Vì sao? Rất nhiều người hai tay ôm đầu mình, mặt đầy thống khổ biểu tình, bọn họ đã có thể tiên đoán được tiếp theo đến cùng sẽ gặp phải cái dạng gì chuyện kinh khủng. Nếu như chiến thần điện thật trách tội xuống, Cách không một đòn liền có thể đem nơi này san thành bình địa, mà bọn họ bất kể như thế nào chạy trốn đều là không làm nên chuyện gì. Huống chi, trên người bọn họ khẳng định cũng sẽ đánh lần lượt tội ác nhãn hiệu. Lúc này bọn họ đã tới không kịp lộ ra tức giận biểu tình, bọn họ chỉ lâm vào lần lượt trong sự sợ hãi, căn liền không để ý tới Cao Bằng. Tuy nói là Cao Bằng tạo thành như vậy kết quả, nhưng bọn họ nhưng không cách nào làm gì, chỉ có lâm vào trong sự sợ hãi. Có lẽ những người khác vẫn không rõ chiến thần điện địa vị nhưng là người dẫn đường cũng không so với rõ ràng, khi hắn nhìn thấy Cao Bằng lại làm ra điên cuồng như vậy quyết định thời điểm. Cả người hắn đều đã sừng sờ, thiếu chút nữa liền chân chính trực tiếp hù dọa đi tiểu, cả người nội tâm là tan vỡ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, người này lại sẽ làm ra kinh khủng như vậy sự tình. Hắn sở dĩ sẽ cùng theo Cao Bằng, đơn giản liền là muốn chạy thoát thân mà thôi, nhưng ai biết kết quả cuối cùng lại sẽ là như vậy, quay đầu lại hay lại là khó thoát tại kiếp. Hơn nữa bọn họ còn đắc tội càng đáng sợ hơn thế lực. Hắn đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Trong lúc bất chi bất giác, hắn trực tiếp lâm vào trong trầm tư. Cả người tinh thần đều có chút hoàng hốt, lúc này hắn đã nhận định, tiếp theo nhất định là không cách nào nữa chạy thoát, cho tới bây giờ không có bất cứ người nào khiêu chiến chiến thần điện uy nghiêm. Cho dù có, cũng sống không bao lâu. Chiến thần điện nhưng là tối nhân vật mạnh mẽ, không có bất cứ người nào có thể khiêu chiến bọn họ uy nghiêm. Công tôn đống đám người mặc dù cũng không thế nào biết, Nhưng là chỉ phải chú ý quan sát sau, cả người bọn họ tâm tình cũng sắp muốn tan vỡ. Trung quanh những người này phản ứng, như có thể nói rõ Cao Bằng đến cùng làm ra điên cuồng cỡ nào sự tình. Trường 624, chương Chiến Thần Điện đáp lại. Sư Vương giờ phút này cũng giống vậy thuộc về trong gió lang loạn chính giữa. Từ trong vực cửa vào một mực đi theo Cao Bằng đám người, hắn rất đơn giản, chỉ chỉ là muốn từ Cao Bằng trên tay học được một chút vật. Thậm chí lấy được Cao Bằng chỉ điểm, nhưng cho tới nay hắn cũng không dám quá tiếp xúc quá gần. Dù sao như vậy tương đối dễ dàng đưa tới không ưa Nhưng ai biết Hắn đều còn chưa mở lời yêu cầu Cao Bằng Bây giờ liền gặp phải chuyện như vậy Cái này làm cho hắn nhất thời lâm vào quấn quýt bên trong Nếu như đang cùng Cao Bằng Có quá nhiều liên lạc Cũng không ai biết chiến thần điện có thể hay không chiêu thượng hắn phiền toái. Coi như hắn như thế nào đi nữa tự phụ Cũng sẽ không tự phụ đến cùng chiến thần điện chống lại Đừng bảo là là hắn Coi như là hắn cả cái thế lực Cũng không thể có thể cùng chiến thần tiệm chống lại Hơn nữa Giờ phút này hắn cũng đồng dạng là cảm thấy rất khiếp sợ. Cao Bằng lại sẽ nói ra lời như vậy, thật sự là quá khó tin, hắn cũng sẽ không dễ dàng liền có kết luận người khác có hay không cuồng vọng, hắn chẳng qua là cảm thấy lâu như vậy cũng không có người đã thử sự tình. Lại bị Cao Bằng hào phóng như vậy đất làm ra. Kim Long không đặng lộ ra một vẻ kính nể, Chỉ thấy hắn giờ phút này ánh mắt, đã có rất nhiều bội phụ, nhất là nhìn Cao Bằng thời điểm, còn kém đầu dạp xuống đất. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thần nhân A? thực lực cường đại cũng không tính, lại còn làm ra điên cuồng như vậy sự tình, có lẽ đây là một cái hành động vĩ đại đi. Ở sư vương xem ra, cao bằng thực lực cũng không thể coi thường. tuy nói chiến thần điện cho tới nay cũng có không cách nào bị người khác chọn, hấn tôn nghiêm. Nhưng là cao bằng cũng không kém, nhất là kia làm người ta khó mà quên mất thiên kiếp lực, nếu như không có có chút tài năng lời nói, căn cũng sẽ không chiêu tới kinh khủng như vậy thiên kiếp lực. Chiến thần điện cũng không có nắm giữ qua, Đây mới là sư vương cho tới nay cũng không có sinh ra bất kỳ hoài nghi phương, cho dù là bây giờ cao bằng trực tiếp hướng chiến thần điện tuyên chiến. Hắn cũng sẽ không cho là đây là nghiêng về đúng một bên khuyến hướng. Đương nhiên, hắn cũng không xác định rốt cuộc là ai mạnh ai yếu, nhiều nhất chỉ nhưng mà bằng vào chính mình nhận thức làm ra phán đoán. Không có ai biết sư vương ý tưởng, nếu là có người biết lời nói, nhất định sẽ là cảm thấy vô cùng điên cuồng, phải biết đây chính là thần vương A. Ở tội huyên đại lục, thần vương cũng sớm đã tuyệt tích, cũng chỉ có chiến thần điện mới nắm giữ, mà nếu là muốn đột phá thần vương, vậy thì phải thông qua chiến thần điện. Đây cũng là một cái hẳn phải chết kiếp. Cũng là chiến thần điện đúng có như thế uy nghiêm nguyên nhân. Nhưng trung quy sẽ có người muốn lật đổ, chỉ bất quá cho tới nay cũng không có người hoàn thành qua, dù sao không có ai có thần vương thực lực, đây cũng là càng đừng bảo là nghĩ tưởng muốn lật đổ chiến thần điện thống trị. Mà đang lúc tất cả mọi người đều cảm giác khiếp sợ thời điểm, một cái xuyên phá thương khung âm thanh âm vang lên. tới Một cái thanh âm nguồn lại là Chiến Thần Điện. Làm tất cả mọi người nghe rõ một cái thanh âm thời điểm, trên mặt trực tiếp lộ ra đỡ đẫn biểu tình, đây là bọn hắn thế nào cũng không cách nào tưởng tượng đến. Chiến Thần Điện lại sẽ đáp lại, mặc dù chỉ chỉ là một chữ, nhưng cũng có thể đại biểu Chiến Thần Điện đối với Cao Bằng coi trọng. Chuyện này nhất thời để cho rất nhiều người nội tâm lật lên kinh đảo hãi Lãng, mỗi một người đều không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình, nhưng bọn hắn biết, tương hội có chuyện lớn muốn phát sinh Mặc dù cũng không biết cái tên kia thực lực, nhưng nếu có thể đưa tới chiến thần điện chú ý, bây giờ càng làm cho chiến thần điện phát ra đáp lại. Trong này, nhất định là có bọn họ không biết vận mệnh. Vì sao một cái ngoại vực người sẽ như vậy được coi trọng? chương 625, Trường Phong Vân Dũng động Phong Vân Dũng động Trung vực vào thời khắc này có thể nói là náo nhiệt nhất. Tất cả mọi người đều pháng phất là có một cái, thông thông đều đi hướng chiến thần điện vị trí. Mặc dù nơi đó mấy ư đã trở thành cấm khu nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại của bọn hắn muốn đi xem một cái, bọn họ có thể thông thông cũng muốn xem một chút Cao Bằng rốt cuộc là người nào. Lại có thể đưa tới chiến thần điện chú ý. Hơn nữa, bọn họ cũng rất là tò mò, trước còn tưởng rằng Cao Bằng trên người có không thể cho ai biết bí mật, nhưng bây giờ phảng phất là có một tầng lại một tầng mê sương mù. Để cho bọn họ không thấy rõ, nhìn không rõ lắm. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại của bọn hắn muốn đi dính vào. Mặc dù cũng không biết chiến thần điện rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng là bọn hắn cử động, đã hoàn toàn để cho trung vực bắt đầu trở nên náo nhiệt, hy vọng. Một người nói tới chỗ này thời điểm, trong nháy mắt liền dừng lại, chỉ bất quá hắn trong ánh mắt vẫn lóe lên ánh sáng, cũng không ai biết hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Mà không chỉ là hắn, rất nhiều người đều có chính mình, vì vậy không hẹn mà cùng cũng hướng về một phương hướng đi. Hướng chi, tất cả mọi người đều muốn gặp một lần kia một cái dám can đảm hướng chiến thần điện tuyên chiến người. Cho dù là trong truyền thuyết kia một người, chắc không dám làm ra điên cuồng như vậy sự tình đi. Mà bây giờ, lại có người làm ra điên cuồng như vậy sự tình, trực tiếp cách không tuyên chiến, trực tiếp nghĩ tưởng nghĩ bọn họ cũng cảm giác được cả người cũng nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, bọn họ nhiều nhất chỉ nhưng mà đi tham gia náo nhiệt, muốn nhìn một chút kia một cái tuyên chiến người rốt cuộc là một cái dạng gì ra hỏa. Lại là ai cho hắn lá gan? Bất quá, luôn sẽ có đến người đang đánh ý đồ xấu. Mặc dù chiến thần điện cho tới nay cũng có cao nhất địa vị thống trị, nhưng bọn hắn lại cũng không quá nhiều sắp trong tay vượt sự tình. Nhưng là, có người luôn là cho là có một thế lực một mực ở quản của bọn hắn, phảng phất như là trói buộc bọn họ như thế, luôn sẽ có đến não người đường về vô cùng ngạc nhiên. Thú vị! Thật sự là quá thú vị, không nghĩ tới chỉ chỉ là một người liền có thể đưa tới khổng lộ như vậy ba động, xem ra là thời điểm nên tốt thật náo nhiệt một phen. Bất quá! Cũng không biết lần này đến cùng sẽ có bao nhiêu lão gia hỏa sẽ xuất hiện, ta nghĩ bọn họ khả năng đã không cách nào nhẫn mại đi, mặc dù bọn họ cũng sớm đã có thể xuống mổ. Sở dĩ chờ đến lúc này, đơn giản liền là muốn tìm cơ hội đột phá đi, nhưng bọn họ lại mỗi một người đều kinh sợ thành như vậy, sách sách sách. Người này phảng phất là đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện, lộ ra vô cùng phong khinh vấn đạm, thậm chí còn nhảy ra toàn bộ bên ngoài vòng, làm ra phê bình. Có thể thấy người này cùng rất nhiều người cũng không giống nhau. Có lẽ chân chính liền là muốn nhìn một chút náo nhiệt, cũng không có quá nhiều. Nhưng là, thứ người như vậy dù sao đứng số ít. Từng cái có thể chen mồm vào được người thực lực đều vô cùng cường đại, cho dù là cao bằng đứng ở trong bọn họ, đều có thể cảm giác vô cùng cường đại huy hiếp. Bất quá, vừa vận hợp cao bằng ý, thân hắn liền muốn tăng lên chính mình cảnh giới, còn lại cũng sớm đã đến đỉnh phong, lúc này chỉ cần tăng lên chính hắn cảnh giới. Đến lúc đó, hắn cũng có thể chính thức đột phá đỉnh trệ thực lực. Mặc dù hệ thống trước triển lộ đi ra vô cùng thực lực cường đại, nhưng là có lẽ là quá mức nghịch tiên, bây giờ mới phải xuất hiện một loại hạn chế. Cao bằng cảm giác rất chứng đau, có thể đây cũng là không có cách nào sự tình, càng cường đại đồ vật đại biểu càng lớn hạn chế, bây giờ đơn giản nhưng mà hơi chút chậm một chút. Nếu như còn có những hạn chế khác, đó mới nghiêm túc chính bày trà. Chương 626, chương Hành Hương Trung vực, giống như một con ngủ say thú, trực tiếp tỉnh lại, khắp nơi đều tràn ngập kiểm chế bầu không khí thậm chí, có thể cảm nhận được thiên địa biến hóa. Mặc dù cảm thấy có người trực tiếp hướng chiến thần điện tuyên chiến, bọn họ cảm giác vô cùng kinh ngạc, thậm chí rất ngạc nhiên. Có thể cách bọn họ quá xa, tối đa cũng đơn giản chính là nghị luận một chút ta. Khả thi gian không có quá khứ bao lâu, cả một cái trung vực cũng phát sinh biến hóa lớn, chân khí luôn là xuất hiện động đẳng tình huống, ngay từ đầu vẫn chưa có người nào quá nhiều chú ý. Có thể khi bọn hắn phát hiện thời điểm, đã xuất hiện long trời lở đất biến hóa, Những thứ kia lúc trước rất cũng sớm đã quan bế sơn môn thế lực, cũng trong lúc vô tình đột nhiên xuất hiện, càng là có môn người đã hiện thế. Những thứ này, đều là cao bằng tạo thành. Có lẽ theo cao bằng, hắn đơn giản liền là muốn tăng lên thực lực của chính mình thôi, căn bản không hề nghĩ tới sẽ tạo thành biết bao ảnh hưởng to lớn. đây cơ hồ tựa như cùng rút dây động rừng, đầy đủ mọi thứ cũng bởi vì hắn mà thay đổi. Nguyên cũng sớm đã cố định cách cục, ở nơi này trong lúc bất chi bất giác trực tiếp sinh ra biến hóa. Rất nhiều gạch đá cấp thế lực trong nháy mắt biến mất. Có là bị diệt môn, có là đã bỏ trốn. Ở nơi này động đáng thời gian, bọn họ thật sự là không dám quá nhiều dính vào, nhất là thỉnh thoảng sẽ toát ra một cái cường đại vũ thần. Ai đây bị A? Hoàn hoàn toàn xong đời. Đây là không nghĩ tưởng để cho chúng ta còn sống A. Coi như là tuyên chiến, các ngươi ngược lại lặng lẽ tìm một chỗ quyết đấu A. Đây không phải là ở hại người sao. Rất nhiều vũ đế đã hoàn toàn tuyệt vọng. Căn chính là không để cho bọn họ còn sống A. Nhất là một ít thân chính là ác quán mãn doanh vũ thần, một khi có những thứ này vũ thần đi ngang qua. Nhất định chính là thốn thảo bất sinh. Không có người nào có thể ngăn cản được bọn họ công kích, thậm chí không giải thích được cũng sẽ bị xóa bỏ. Đây đã là rất thường xuyên sự tình. Đây cơ hội để cho bọn họ lâm vào tuyệt cảnh, nhưng bọn họ lúc này lại cảm giác rất không giải thích được, rốt cuộc trong lúc bất chi bất giác thì trở thành như vậy. Mà bọn họ thậm chí vẫn không biết nên hận ai. Đây mới là tối chứng đau địa phương. Tà thiên. Thế đạo này lúc nào biến thành như vậy? Nguyên vũ đế mặc dù cũng không là tối nhân vật mạnh mẽ, nhưng cũng không trở thành bị người khác phất tay một cái liền tắt, nhưng bây giờ đúng là trở thành tầng dưới chốt nhất con kiến hôi. Gạch đá cấp thế lực. Cơ đều đã biến mất. Cũng chỉ còn lại một ít tinh diệu thế lực. Loại chuyển biến này để cho rất nhiều người đều cảm giác được ứng phó không kịp, nhất là những thứ kia thân liền sinh tồn ở tầng dưới chốt người, bọn họ cảm thụ rõ ràng nhất. Nguyên chỉ chỉ là bởi vì có người cả gan làm loạn đi khiêu chiến, cho ai biết cả một cái thế đạo đều bắt đầu phát sinh biến hóa, mà bọn họ lại là tối gặp họa đám người kia. Thìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mà toàn bộ vũ thần, bọn họ đều có chung nhau, thậm chí bọn họ đi phương hướng tất cả đều là giống nhau. Đó chính là chiến thần điện. Tựa như cùng hành hương như thế, có vô số vũ thần hướng về một phương hướng quá khứ, kia cảnh tượng lộ ra vô cùng đổ sộ. Cho dù là lẫn nhau đụng vào nhau vũ thần không quản bọn hắn có hay không có cựu hận, cũng sẽ trước tiên buông xuống, dù sao đến bọn họ một loại tầng thứ chiến đấu. Có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể phân ra thắng bại. Bọn họ còn muốn xem một chút rốt cuộc là ai, lại dám nghĩ tưởng chiến thần điện tuyên chiến, mặc dù nói ở đoạn thời gian này bên trong, bọn họ đã điều tra ra đại khái. Nhưng là, bọn họ vẫn là có chút không dám tin tưởng. Ngoại vực người khi nào trâu như vậy bức. Chương 627, chương chiến thần điện. Chiến thần điện, Đây là một cái trôi lơ lửng tại trong hư không cung điện, liếc mắt nhìn qua căn liền không nhìn thấy bờ giới, có nhưng mà sừng sững cung điện. Ở bên dưới cung điện vương, có một cái to lớn đằng mạn, điều này đằng mạn trực tiếp từ cung điện ăn thông mặt đất, phảng phất là tạo thành một nấc thang, để cho người có thể rất dễ dàng liền lên đi. Mà rất nhiều người đều là đi lên đằng mạn đi lên, không có bất cứ người nào có thể bay thẳng lên. Không có bất cứ người nào. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ, cũng không phải là ai cũng có thể bay lên. Mặc dù trong đó không biết có cái dạng gì cấm kỵ, nhưng rất nhiều người cũng đàng hoàng đi đàng mạn đi lên. Cho dù là chiến thần điện người, cũng không có bất cứ người nào dám hàng hồ. Phản phất như là khắc này ấn ở tại bọn hắn trong đầu sự tình như thế. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều vũ thần đã tới nơi này, nhất là thân liền cách rất gần những vũ thần đó. Bất quá lại không có bất cứ người nào dám mạo hiểm mất đi lên, đây chính là chiến thần điện A. Có thể cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện đặt chân địa phương. Cho dù bọn họ tò mò như thế nào đi nữa, cũng không dám tùy tiện đi thử. Ai để cho thực lực bọn hắn tương đối kém đây? Xem ra chính chủ là còn chưa tới, chúng ta đây chẳng phải là muốn một mực ở nơi này chờ đợi. Nếu như ngươi không muốn chờ đợi, ngươi cũng có thể thử thượng chiến thần điện chờ đợi, nói không chừng bọn họ sẽ còn rất hoan nghênh ngươi thì sao? Có một người lạnh lùng dễ yêu nói. Bất quá, lại không có bất cứ người nào phản bác, lúc này ai dám lên? Mặc dù nói đường cũng đã ở tại bọn hắn trước mắt, Có thể có đồ vẫn là không cách nào đụng. Tựa như cùng cấm kỵ một dạng một khi đụng chạm vậy thì thì sống không bằng chết. Thậm chí trong nháy mắt bị xóa bỏ. Bọn họ có thể cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi, dù sao cái này là nắm giữ thần vương tồn tại, mà bọn họ phòng ngự làm sao có thể sẽ yếu ớt như vậy đây. Từng cái vũ thần đều lựa chọn mình bản lẳng lặng đứng, có nhận nhau thưởng thức liền tụ chung một chỗ, hoặc là độc giống như lang đứng ở một bên. Không có ai ở cái địa phương này chọn, hắn cũng không có ai gây chuyện. Bởi vì bọn họ không dám, ở chiến thần điện bên trong, đã cũng là biến thành rất náo nhiệt. Mặc dù bọn họ vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng cũng không phải nói bọn họ liền siêu thoát ra khỏi trần thế, chỉ chỉ là bởi vì bọn hắn có càng nhiều cơ hội. Hơn nữa, lần này treo giải thưởng căn bản không hề bọn họ chuyện gì, là chân chính nắm trong tay toàn bộ chiến thần điện người treo giải thưởng đi ra. Cho dù là bọn họ, cũng là đầy bụng nghi hoặc ngoại vực người rốt cuộc là có ở địa phương nào. Lại hấp dẫn được điện chủ phát ra khổng lồ như vậy treo giải thưởng. Cuối cùng còn đáp ứng đối phương tuyên chiến. Các ngươi nói đây rốt cuộc là một cái chuyện gì hả? Tại sao cuối cùng ta đều cảm giác được mẫu bức, chẳng lẽ là ở chúng ta bế quan thời điểm, có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh sao? Hàn! Đại khái không thể nào đâu. Ở chiến thần điện bên trong, mấy người này khe khẽ bàn luận đứng lên, chớ nhìn bọn họ quyền lực cũng không lớn, nhưng thực lực bọn hắn có thể cũng không yếu. Cho dù là ở chiến thần điện bên ngoài những vũ thần đó, cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ, nhưng bọn họ ở chiến thần điện bên trong quyền lực cũng không lớn, thậm chí ngay cả lúc này đều có chút một bước. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tối đa chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ, mặc dù rất muốn đi hỏi một chút điện chủ, nhưng cuối cùng bọn họ hay lại là thua trận, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Bởi vì, điện chủ đã lên tiếng, kia một cái ngoại vực người không có đến lời nói, liền không thể quay nhiều hắn chuyện này nhất thời để cho bọn họ luôn cuống. đây đều là một ít chuyện gì a. chương 628, chương thật, đánh lên môn. ầm, một trận mây đen cuốn, phảng phất là già thiên tế nhật như thế, đồng thời còn kèm theo cuồn cuộn ma khí, ma khí chen ép chân khí, thật phiến thiên không trong nháy mắt trở nên u tối, tất cả mọi người đều cảm giác có một chút kiềm chế, cho dù là vũ thần cũng không ngoại lệ. bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được có một chút một bức. Mỗi một người đều có chút không biết làm sao, tất cả mọi người đều nhìn về phương xa, không biết vì sao lại kèm theo cuộn cuộn ma khí. Chẳng lẽ có ma nhân xuất hiện sao? Có thể cái này không thể nào a. Ma nhân phong ấn căn bản không hề bị phá trừ, càng không thể nào sẽ xuất hiện tại trung vực, nhưng những này ma khí đến cùng lại là chuyện gì xảy ra đây? Ở chiến thần điện cạnh những thứ này vũ thần, mỗi một người đều có chút không biết làm sao, thật sự là không nghĩ ra làm sao sẽ xuất hiện ma khí. Đây là chuyện gì xảy ra? làm sao có thể sẽ xuất hiện ma khí đây? Ma nhân cũng không khả năng sẽ xuất hiện ở nơi này a. Chẳng lẽ là có người cùng ma vực câu thông sao? Không căn tẩu không khả năng, hai vực giữa không gian cách mô căn thì không phải là khinh địch như vậy liền có thể đánh vỡ, càng không thể nào có thể có người có thể câu thông được ma vực. Hoặc là nói có người trực tiếp nhập ma sao? Toàn bộ vũ thần cũng chậm chậm bắt đầu nghị luận, đủ loại phỏng đoán đều có, chỉ bất quá đám bọn hắn lộ ra căn liền không hoàng hốt. Đối với người khác mà nói. Ma nhân là nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Có thể đối với bọn hắn mà nói, ma nhân cũng bất quá là hơi chút cường lớn một chút nhân loại mà thôi, tuy nói chất thượng có một chút khác biệt, nhưng là thực lực cũng chính là bộ ráng kia. Cũng sẽ không cho bọn hắn tạo thành biết bao huy hiếp thật lớn. Cũng là bọn hắn lộ ra vô cùng ổn định nguyên nhân, ma nhân thì như thế nào, thực lực yếu như thế không bị người khác cho để mắt. Mà những người này chính nghị luận âm ý thời điểm, kia một cổ giống như mây đen ma khí trực tiếp cuốn mà. Cầm đầu. Lại là một cái nhân loại. Nhân loại. Một cái phát hiện, thật để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ. Thật chẳng lẽ có người câu thông ma vực sao? Lại sẽ có người cùng ma nhân cấu kết chung một chỗ, thậm chí đường hoàng đứng ra, đây là đang muốn chết sao? Điều này không khỏi làm toàn bộ vũ thần càng nghi hoặc, mỗi một người đều sinh ra dày đặc hứng thú, thật muốn biết đây rốt cuộc là một cái con nhà ai. Tối thiểu cũng là có tự thân của cải, nếu không làm sao có thể có thể câu thông được ma vực. Nhưng khi Cao Bằng đám người tiếp cận sau khi, bọn họ thì càng thêm một bước, trong ánh mắt cuối cùng mở miệng chi sắc. Bởi vì bọn họ lại không nhận biết. Cái này cũng có chút không ngờ. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua? Đang lúc tất cả mọi người vẫn còn ở nghi hoặc thời điểm, Cao Bằng lại nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt, ánh mắt chỉ có kia sừng sững cung điện, mặc dù hắn cũng thật hâm mộ loại này bảng cung điện lớn. Nhưng là với hắn mà nói căn liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là hắn nhưng có thể tin chắc, đây chính là chiến thần điện không sai. Hơn nữa hắn cũng một mực có một cái nghi hoặc, tại sao chiến thần điện lại đột nhiên liền treo giải thưởng hắn đây. Hắn cũng chưa có làm ra cái gì quá đáng sự tình. Đơn giản chính là giết một ít vũ thần A. Những vũ thần đó cho thế lực không tìm hắn để gây sự, ngược lại là duy nhất thần cấp thế lực treo giải thưởng hắn, đây là một cái dạng gì thao tác. Cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu khác người cũng đã làm ra như vậy cử động. Hắn cũng có thể giành chính nôn thuận đánh lên môn. Với vạn, hắn cũng có thể thật tốt tăng lên mình một chút thực lực. Về phần những thứ kia vây xem người, liền xem bọn hắn vận khí như thế nào. Chương 629, chương Kinh Khủng Đằng Mạng. Mọi người tại đây đều là mờ mịt nhìn Cao Bằng, cố gắng nhớ lại đến cùng phải hay không từng tại nơi nào thấy qua, có thể thế nào đều không cách nào nhớ lại. Hơn nữa, Cao Bằng cũng không để ý những người này. Về phần Cao Bằng sau lưng những người đó, giờ phút này từng cái thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy một chút, bởi vì bọn họ cũng biết tiếp theo đến cùng sẽ có như thế nào sự tình phát sinh, nhất là cảm thụ phía dưới những vũ thần đó thực lực. chuyện này nhất thời để cho bọn họ chân chính ý thức được chiến thần điện thực lực có lẽ càng cường đại hơn. dù sao bằng và ở chỗ này những thứ này vũ thần thực lực cũng đã vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, huống chi là trung vực duy nhất thần cấp thế lực. chỉ nhưng mà nghĩ như vậy, bọn họ thật hận không được trực tiếp đi ngăn cản cao bằng. nhưng mà Cao Bằng đã mở miệng, treo giải thưởng ta ra hỏa môn, các ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao. Ta không biết các ngươi trong đầu rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, các ngươi trên cổ đỉnh nhất định là biểu xương. Bây giờ, các ngươi sẽ vì các ngươi hành động trả giá thật lớn đi. Cao Bằng trực tiếp vừa mở miệng, tất cả mọi người đều quỳ. Nàm, cái máng, không ai từng nghĩ tới, Cao Bằng lại sẽ nói ra lời như vậy, lại lại nói chiến thần điện đi ra nhận lấy cái chết. Đây rốt cuộc là ai cho hắn lá gan. Còn có cái kia nhiều chút thu tục lời nói, trở về đáng ở tất cả mọi người trong đầu, từng cái chừng ngây mồm nhìn cao bằng. Con người cũng thiếu chút nữa rớt xuống, miệng càng là trực tiếp trương đắc vô cùng lớn. Chuyện này, người này cũng quá lớn mật tử chứ. Coi như hắn và ma vực câu thông thành công, cũng không trở thành như vậy bảnh trường chứ. Chẳng lẽ hắn cho là mình đã vô địch sao? Côn vọng cũng phải có một cái hạn độ A. Ngay tại tất cả mọi người đều đang khiếp sợ lúc. Trôi lơ lửng ở trên hư không thượng cung điện thoáng qua động một cái, tại hạ bên đằng mạn phảng phất là sống như thế, trực tiếp trên không trung điên cuồng vung ấy. Hơn nữa mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong đó đứng bóng người. Theo đằng mạn điên cuồng vung ấy, rất nhiều vũ thần rối rít né tránh, cũng không có người dám can đảm tùy tiện đến gần, hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ tới một cái đằng mạn lại lại đột nhiên động khởi. Hơn nữa, còn kèm theo vô cùng năng lượng kinh khủng ba động, đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật, chẳng lẽ hắn thân chính là có sinh mạng sao? Nhất thời. Rất nhiều vũ thần cũng nhận ra được không ổn, đây là bọn hắn lần đầu tiên có loại cảm giác này, mặc dù đều biết chiến thần điện thực lực vô cùng cường đại. Nhưng là đơn giản chính là biết chiến thần điện có thần vương, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ chân chính liền biết chiến thần điện. Nhưng ai biết, bọn hắn bây giờ lại sẽ thấy như vậy một màn. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ đây? Đáng chết! Đây rốt cuộc là một cái thứ gì? Chiến thần điện bên trong đến cùng lại cất giấu cái dạng gì quái vật? Chẳng lẽ bọn họ không chỉ có coi thần vương, còn có chúng ta không biết đồ vật. Một cái đằng mạn cũng có kinh khủng như vậy thực lực, coi như là chúng ta, một khi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng có thể trong nháy mắt bị miểu sát, thật đáng sợ. Toàn bộ vũ thần đều cảm giác được vô cùng sợ, ai cũng không biết một cái đằng mạn lại có kinh khủng như vậy lực công kích. Đây cơ hồ đã tương đương với một cái cường đại vũ thần thực lực. Hơn nữa từ đầu đến cuối, cũng không có ai biết hắn có kinh khủng như vậy thực lực. Đây mới là tối làm người ta sợ hãi địa phương. Một khi nghĩ tới đây một cái đằng mạn vẫn luôn là không động đậy, phảng phất như là muốn dẫn dụ người mắc câu rắn độc như thế, nghĩ như thế, tất cả mọi người đều cảm giác toát ra mồ hôi lạnh. Chương 630, Chương giới vực đằng mạn. Lam nhìn một cái đằng mạn đột nhiên động, Cao Bằng cũng giống vậy cảm giác rất khiếp sợ, nguyên tưởng rằng chỉ là một vật chết, ai biết lại là có sinh mạng. Hơn nữa thực lực còn kinh khủng như vậy, Cao Bằng có thể tùy tiện cảm nhận được trên người hắn năng lượng, kia dâng trào năng lượng Không nghĩ tới khổng lộ như thế đằng mạng, lại cũng là có sinh mạng, thực lực còn kinh khủng như vậy, thật là không ngờ. Cao Bằng cũng không có kinh hoàng, thậm chí cảm thấy được phá lệ thú vị. Chỉ thấy hắn quay đầu lại nói, các ngươi trước tiên lui sau một chút, tận lực không nên để cho đằng mạng thương tổn tới các ngươi. Ngay sau đó, chỉ thấy Cao Bằng bước ra một bước đi. Một màn này để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút không kịp chuẩn bị. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Cao Bằng lại lại đột nhiên xông về phía trước, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao. Mặc dù nói kia một cái đằng mạn cũng không tính là chân chính vô địch, nhưng bây giờ không biết rõ dưới tình huống, còn thật bất hảo tùy tiện ra tay. Huống chi, nếu là ở khinh thường dưới tình huống, thật có khả năng trong nháy mắt liền bị miệu sát. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao? Ha ha, Cái đó nhưng là dám cùng chiến thần điện ẩm ý ra hỏa, chẳng lẽ ngươi cho là hắn thật sợ chết sao? Quả nhiên vẫn là quá mức cuồng vọng, cho là mình có một chút thực lực liền bành trướng đến không được. Thường thường nhân chung sẽ vì chính mình hành động thật sự trả giá thật lớn. Lúc này thật là có trò hay nhìn, mới vừa dễ dàng để cho hắn thử một lần kia một cái đằng mạng thực lực, thật không biết chiến thần điện còn có như thế nào bí mật. Rất nhiều vũ thần nhìn thấy cao bằng cử động, bọn họ đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau mỗi một người đều bắt đầu cười lạnh lên. Có người giúp bọn hắn thử nghiệm mới dĩ nhiên là vô cùng tốt, cái này cũng miễn cho bọn họ hy sinh vô ích, những người này chủ ý ngược lại rất tốt. Mỗi một người đều rất chờ mong mà nhìn cao bằng. Liêu Thành Tuấn lại hơi có chút lo âu, những người còn lại cũng đa số như thế, mặc dù bọn họ cảm thấy Cao Bằng cử động quá mức điên cuồng. Có thể khi bọn hắn nghĩ lại sau, lại phát hiện Cao Bằng làm việc lúc nào không điên cuồng. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần là Cao Bằng thật sự làm việc, liền không có bất kỳ một chuyện không phải là điên cuồng. Đương nhiên, bọn họ hay lại là cảm giác chút lo âu, dù sao kia một cái đั่ง mạn thật sự là quá mức khổng lồ, khổng lồ để cho bọn họ cảm giác lòng ngồi lạnh. Mồ hôi lạnh cũng trực tiếp toát ra. Đây chính là thực lực tuyệt đối trên lệnh để cho bọn họ cảm giác sợ hãi. Bất quá, cao bằng lại vào giờ khắc này đột nhiên lộ ra mỉm cười. Đinh, kiểm tra đến ký chủ địch nhân đang ở quét xem bên trong. Quét xem xong, tên họ giới vực đẳng mã, mạ. huyết mạch giới vực đẳng mã, thể chất linh thể, cảnh giới vũ thần bắt giai, vũ kỹ thần cấp vũ kỹ giới vực viên mãn, thần cấp vũ kỹ hút lấy viên mãn. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân cảnh giới là vũ thần bất giai. Đem tự động là ký chủ thăng lên làm vũ thần cửu giai. Địch nhân tối cường huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân thể chất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Ký chủ vũ ký đã đạt đến đỉnh phong, đem tạm không đáng tăng lên. Rốt cuộc. Rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Cao bằng cả người cũng đắm chìm trong sự hương phấn, hắn cảnh giới rốt cuộc đến đỉnh phong, chỉ cần gặp lại càng cường đại hơn người, hắn liền có thể không trở ngại chút nào tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa. Hắn chính là biết chiến thần điện nắm giữ người vũ thần trên cường giả, đây cũng là hắn sợ dĩ sẽ tới nơi này nguyên nhân. Hơn nữa giờ phút này hắn cũng không cần kinh sợ, chỉ cần sẽ không trong nháy mắt bị miểu sát, như vậy hắn liền không cần có bất kỳ sợ. Huống chi, hắn giờ phút này đã có thể hoàn toàn tăng lên thực lực của chính mình, hoàn toàn liền không cần sợ hãi có cái gì trong nháy mắt giết tình huống. Hắn, đem không e ngại bất luận kẻ nào. Chương 631, chương oát mồm kinh ngạc. Cao Bằng cảm nhận được trước đó chưa từng có cường đại, mặc dù chỉ nhưng mà cảnh giới tăng lên, nhưng hắn vẫn là đi thông tầng thứ cao hơn đã thông một cái lối đi. Bây giờ, hắn lại có thể một lần nữa tăng lên. Mà nhìn giới vực đằng mạn khí thế hung hăng công kích sắp đến. Cao Bằng nhẹ nhàng nhắc từ bản thân tay. Chuyện này, người này sợ không phải đã điên chứ. Chẳng lẽ hắn cho là như vậy liền có thể ngăn cản được kia một cái kinh khủng đằng mạn sao? Đây chính là chiến thần điện thang lầu. Thiên! Người này so với ta còn muốn phách lối, chuyện này chính là tại tìm chết, a, ta ngược lại là muốn xem hắn có năng lực gì, thật không ngờ coi thường kia một cái kinh khủng đẳng mạn, phàm là cùng chiến thần điện liên lụy đến cái gì cũng không thể coi thường. Mọi người tại đây nghị luận ở mỹ, mặc dù bọn họ đều là cường đại vũ thần, nhưng là bọn hắn có thể từ tới một đẳng mạn trên người cảm nhận được vô cùng lực lượng kinh khủng, cũng không phải là ai cũng có thể ngăn cản được, huống chi một cái đẳng mạn còn thuộc về chiến thần điện thì càng thêm để cho bọn họ cảm giác kiên kỵ. Nhưng mà, chính khi bọn hắn mỗi một người đều muốn xem cao bằng trò cười lúc, chỉ thấy được đằng mạng khí thế hung hăng công kích đã tới, nhưng là lại không có bọn họ tưởng tượng lực tàn phá. Thậm chí, căn bản không hề tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cách cao bằng còn cách một đoạn thời điểm, trực tiếp liền bị ngăn cản lại, thậm chí không cách nào nữa tấp tiến một bước. Một màn này rơi vào toàn bộ vũ thần trong mắt, trực tiếp hù được bọn họ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì năng lực? Lại trực tiếp liền ngăn cản đằng mạn công kích, hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn còn như thế dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ thực lực của hắn thật kinh khủng như vậy sao? Nhưng là, tại sao hắn nhìn trẻ tuổi như vậy? Căn liền không giống như là bọn họ như vậy sống rất lâu láo quái vật. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tất cả mọi người đều mẫu bức, thật ra thì không chỉ là những thứ này vũ thần, đi theo Cao Bằng những người đó cũng đồng dạng là như thế, mặc dù bọn họ tin chắc Cao Bằng có thực lực cường đại. Nhưng bọn hắn cũng không có thấy qua kinh khủng như vậy đằng mạn Thậm chí không nhìn thấy cao bằng cho thấy kinh khủng như vậy thực lực, lúc này, bọn họ đã dần dần tin tưởng. Bất quá bọn hắn vẫn thuộc về trong khiếp sợ. cường đại như vậy thực lực, nhất định chính là không ngờ. Thật ra thì, trong đó kinh hãi nhất hay lại là đứng ở chiến phía trên thần địa người, bọn họ thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, lại có người có thể ngăn cản được giới vực đằng mạn Chơi ạ! Đây chính là thế giới thụ phân chi, mặc dù nói thực lực yếu nhỏ rất nhiều. Nhưng đó cũng là thế giới thụ phân chi a Nhưng chính là kinh khủng như vậy công kích, lại bị kia ra hỏa hời hợt cho ngăn cản đến, hắn rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật. Tất cả mọi người đều mẫu bức, mỗi một người đều liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ đã kiến thức rất rộng, thấy qua vô số trung vực người chưa thấy qua sự tình, nhưng là giờ khắc này bọn họ cũng có chút không biết làm sao. Trên thực tế là Cao Bằng biểu hiện ra làm cho người rất kinh ngạc. Dù sao Cao Bằng thực lực cũng không cường đại. Thật sự đồng hồ lộ đi ra khí tức rất phổ thông, không loại bỏ ẩn dấu thực lực. Cùng khi bọn hắn xem xét tỉ mỉ cao bằng tuổi tác thời điểm, đây mới là càng để cho bọn họ ngậm bứt tình huống, còn trẻ như vậy. Làm cái gì? Đây là... thiên tài. Một người dùng nghi hoặc giọng hỏi. Ngay sau đó, chỉ thấy tất cả mọi người đều là đầu góc mơ hồ, có thiên tài là kinh khủng như vậy sao? Còn là nói sinh ra được chính là vũ thần. Nếu không làm sao có thể khủng bố như vậy? Mới bay lớn liền nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực. Bọn họ quả thực không biết cao bằng rốt cuộc là tu luyện thế nào, coi như là có nhiều hơn nữa tài nguyên, kia cũng là có một cái hỏa hoãn kỳ đi. Không thể nào một cái biệt hiệu liền thoáng cái lên tới mang cấp, cho dù có nhiều hơn nữa điểm kinh nghiệm EXG, cũng không khả năng. Chương 632, chương ngược thức ăn, ta nhưng là chuyên nghiệp. Mặc dù cũng không loại bỏ loại khả năng này. Nhưng nếu như một kia ý thức đem điểm kinh nghiệm EXG cộng vào, vậy cũng chỉ sẽ tạo thành cảnh giới cao thực lực yếu tình huống, cũng không phải là cảnh giới càng cao, thực lực liền càng cường đại. Ở cơ sở thời điểm muốn đánh tốt căn cơ mới là mấu chốt nhất. Đây cũng là tất cả mọi người đều cảm giác ngậm bứt tình huống, cái này đã quá ngoài dự liệu của bọn họ, cho dù là bằng vào bọn họ sống nhiều năm như vậy kinh lịch, cũng cũng chưa nhìn thấy qua cao bằng loại này ví dụ. Vì vậy, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cao bằng. Phảng phất như là cao bằng một cái công kích trong nháy mắt, để cho cả thế giới đều ngưng như thế. Thế giới yên tĩnh. Giới vực đằng mạn phảng phất là bị chọn, hấn, điên cuồng theo thân thể mình, liên đối chân hư không đều bắt đầu đung đưa lên. Nhưng là, bất kể đằng mạn ở thế nào dễ ruột, cuối cùng cũng vẫn là không cách nào chạy thoát được cao bằng lòng bàn tay. Nhưng mà nhìn thấy cao bằng chậm rãi bắt đằng mạn thân thể, khỏe miệng tượng dương. Ngược thức ăn, ta nhưng là chuyên nghiệp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi thật rất cường đại sao? Đó cũng chỉ là so sánh với những thứ kia rác rưởi thôi, mà ngươi ở trước mặt ta nhất định chính là không đáng giá một đồng Cao bằng rất là bất tiết nhất cô nói, ta cũng không phải là xem thường các người, mà là các vị đang ngồi ở đây đều là rất dưới, ta cũng không có tận lực giam ngươi môn cá nhân, toàn bộ trong mắt của ta đều là phế vật, tu luyện lâu như vậy đều đang không kịp ta một mười nghìn, nếu như ta là đến các ngươi một cái tuổi tác, sớm liền có thể tùy ý đánh mặc một cái đại lục. Các ngươi, Cao bằng trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra khinh bỉ, hơn nữa căn bản không hề bất kỳ một tia ẩn nút, nhìn bộ dáng kia cực kỳ thiếu đánh. Mọi người tại đây hận không được trực tiếp bay qua hành hung cao bằng một hồi, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, lại sẽ bị người khác ngay mặt xem thường. Hơn nữa, tất cả mọi người tại chỗ cũng gặp phải giống vậy đãi ngộ. Chuyện này nhất thời khiến cho mọi người đều an tĩnh xuống. Bầu không khí từ từ trở nên quỷ dị. Mỗi một người đều dùng vô cùng cổ quái ánh mắt nhìn cao bằng, mặc dù có chút không cần nói cũng biết, có thể trên mặt bọn họ biểu tình chính là trở nên rất quái dị. Bọn họ đúng là rất tức giận. Có thể khi bọn hắn nghĩ đến cao bằng tuổi tác thời điểm, mỗi một người đều giống như nhục trí quả banh ra như thế, căn sẽ không tìm được bất kỳ một tia phản bác đường sống. Chỉ bất quá, bọn họ lại cũng không nghĩ muốn phản bác. Ở chiến thần điện địa bàn, nếu như biểu hiện quá quá kiêu ngạo lời nói, đây chính là sẽ bị nhầm vào. Nhưng là, trước mắt tên tiểu tử này hình như là không hiểu. Lúc này mới có những người này ánh mắt. Đối với lần này, cao bằng có thể không có bất kỳ để ý, hắn tự nhiên là biết phàm là gặp phải sự tình cũng phải khiêm tốn. Hắn cũng muốn đe điều, thực lực không cho phép A. Mà liền khi bọn hắn còn tưởng rằng liền này là ngừng thời điểm, cao bằng lại một lần nữa mở miệng. Cho nên ta tới nơi này, cũng là bởi vì các ngươi một cái rác rưỡi thế lực muốn treo giải thưởng ta, như vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi khỏe, cho các ngươi thông thông đều biết treo chọc ta kết quả. Các ngươi yên tâm, chính là bắt đầu hơi chút đau một chút, rất nhanh thì chấm dứt. Sau các ngươi sẽ biết cái gì mới gọi là g Cao bằng lộ ra tà mị nụ cười, nhưng chính là một nụ cười trực tiếp cả tất cả mọi người đều có nhiều chút một bước để cho bọn họ cảm giác có chút quái gì? Vì sao? Vì sao lại lộ ra như vậy nụ cười? Bọn họ mỗi một người đều lâm vào trầm tư bên trong, cho dù là công tôn đông đám người cũng là như vậy. Cao bằng dĩ nhiên là không biết bọn họ rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, hắn giờ phút này vẫn là chăm chú nhìn đằng mạn. Chương 633, chương lại thấy trong nháy mắt giết. Ngươi đã đã hoàn thành chính mình sứ mệnh. Vậy ngươi có thể đi chết? Cao bằng mặt mỉm cười nói. Nhưng hắn những lời này vừa vặn bị mọi người nghe được, mặc dù hắn nói chuyện cũng không có tận lực phóng đại thanh âm. Nhưng mọi người tại đây cũng là ai? Mỗi một người đều là thực lực cường đại vũ thần, dĩ nhiên là rất dễ dàng liền nghe được, hắn rốt cuộc là đang nói cái gì. Chỉ thấy tất cả mọi người hoàn toàn cũng sững sốt, ngay sau đó mỗi một người đều bắt đầu cười lên. Ha ha ha ha, ta cũng nghe được cái gì? Hắn lại nói muốn để cho đằng mạn đi chết. Ha ha ha ha. Quá khôi hài, mặc dù hắn có thể dễ dàng ngăn cản một chút đàng mạn công kích, nhưng cũng quá mức với coi thường đàng mạn chứ. Hắn cho là hắn là ai, thật sự coi chính mình rất cường đại sao? Coi như là chúng ta cũng không dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, cùng một cấp độ người làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy liền có thể giết chết được đối phương, đây là tối khôi hài đây. Toàn bộ Vũ thần cũng cười lên ha ha, rối rít bắt đầu giễu cợt lên cao bằng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, căn liền là chuyện không có khả năng thậm chí còn cảm thấy cao bằng quá mức cuồng vọng. cuồng vọng đến liền thực lực bản thân đều không cách nào dự đoán, đây là biết bao ngây thơ ý tưởng. Cơ là tất cả người nhận thức chung, mọi người tại đây cũng mặt lộ vẻ đến nụ cười mà nhìn cao bằng. Mà công tôn đống đám người sắc mặt lại khó coi dị thường, dù sao những người này đang chê cười cao bằng, cái này há chẳng phải là cũng là ở xem thường bọn họ sao. Bất quá bọn hắn cũng không có người phản bác, thực lực yếu chính là không có nhân quyền. Thật ra thì không chỉ là những thứ này vũ thần, Đứng ở chiến phía trên thần điện những người đó, cũng đồng dạng là nghe được Cao Bằng lời nói, chỉ thấy bọn họ cũng đồng dạng là rối rít bật cười lên. Chỉ bất quá đám bọn hắn hơi chút khiêm tốn một chút, cũng không có quá mức tứ vô kỵ đạn, nhưng cũng không có chạy đi nơi đâu. Nhưng là... Cao Bằng mặc dù nghe đến mấy cái này người nói chuyện, thậm chí nghe được bọn họ tiếng cười nhạo, nhưng hắn cũng không ngửi không để ý. Dù sao, không cần phải cùng một đám người chết quá nhiều so đo. Những người này sớm muộn cũng là muốn xuống mổ. Cần gì phải cùng bọn họ quá nhiều so đo đây. Đó cũng không phải A Quy tinh thần, mà là những người này đã tiến vào cao bằng danh sách đen. Phải giết danh sách. Cao bằng đem ánh mắt đặt ở giới vực đằng mạng trên, trong tay trực tiếp chuyển tới một cổ năng lượng thật lớn, một cổ năng lượng tràn vào đằng mạng trong thân thể. ầm, Một cổ trầm muộn âm thanh ấm vang lên đến, câu lều một tia ý thức đem tất cả lực lượng cũng rót vào đằng mạng trong thân thể. Cuối cùng chỉ thấy đằng mạng chia 5 xẻ bảy nổ tung. Là tất cả mọi người đều không hề tưởng tượng đến, bọn họ mặc dù nhìn thấy Cao Bằng hành động, nhưng bọn họ ngay từ đầu căn liền không có hoài nghi qua. Thậm chí chẳng qua là cảm thấy Cao Bằng ở cố làm ra vẻ huyền bí. Có thể nhìn đến đằng mạn trực tiếp nổ bể ra đến từ sau, bọn họ trong nháy mắt liền mộng bức. Đây là cái gì quỷ? Làm sao biết không giải thích được liền trực tiếp nổ bể ra tới? Chẳng lẽ là bởi vì cái tên kia vừa mới cử động sao? Nhưng là, kia một động tác thật giống như cũng không có bất cứ vấn đề gì đi. Tất cả mọi người đều cẩn thận nhớ lại, muốn nhớ lại Cao Bằng vừa mới rốt cuộc là làm gì? Nhưng bọn hắn phát hiện Cao Bằng cũng chỉ nhưng mà xúc sở một chút đằng mạn, còn có gan bị một cổ lực lượng thần bí ba động, trừ lần đó ra, lại không có bất kỳ dư thừa cử động đây. Chẳng lẽ đây chính là đưa đến đằng mạn nổ bể ra tới nguyên nhân sao? Toàn bộ vũ thần có chút không biết làm sao, chớ đừng nói chi là đứng ở chiến phía trên thần điện những người đó trực tiếp liền sửng sờ. Chương 634, chương nguyên lai thật là trôi lơ lửng a. Không. Không thể nào. Làm sao có thể có người có thể trong nháy mắt giết giới vực đằng mạ? Chiến thần điện người khiếp sợ, nhìn kia đã sớm bị tạc được phá toái đằng mạ, biểu hiện trên mặt đã sớm đông đặc, cặp mắt trừng cực kỳ lớn. Trong miệng càng là ủ cục thì thầm đến khó tin lời nói. Hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được, giới vực đằng mạ lại trong nháy mắt liền bị người khác cho trong nháy mắt giết, hơn nữa còn là một cái nhìn thực lực cũng chưa ra hình dáng gì ra hỏa. Giới vực đằng mạ mạnh mẽ như vậy. Làm sao có thể sẽ trực tiếp nổ mạnh đây? Đây rốt cuộc là vì sao? Hắn cặp mắt đờ đẫn, còn lại chiến thần điện người cũng đồng dạng là như thế, mỗi một người đều ngơ ngác nhìn hết thảy các thứ này. phảng phất là ném hồn như thế. Bởi vì giới vực đằng mạn là thuộc về chiến thần điện, cho nên bọn họ nhất biết, cũng biết đằng mạn thực lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, cho dù là bọn họ cũng phải cẩn thận ba phần. Sơ ý một chút cũng có thể xuất hiện càng tệ hại tình huống. Nhưng là... Bị bọn họ nhận thức vì thực lực vô cùng cường đại giới vực đằng mạng, lại đang bọn họ trước mắt trong nháy mắt nổ bể ra. Nhất là đối phương căn bản không hề làm gì, đây mới là để cho bọn họ cảm thấy có chút không dám tin nguyên nhân, phảng phất như là đằng mạng chính mình nổ bể ra. Giống như tự bạo. Vô nghĩa. Điều này sao có thể chứ? Giới vực đằng mạng thật tốt làm sao có thể sẽ tự bạo. Cái này căn liền chuyện không có khả năng, như vậy duy nhất có một chút cũng chính là kia gia hỏa. Nhất thời tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Cao Bằng trên người. Nhưng là, lúc này Cao Bằng cũng là mặt đầy khiếp sợ dáng vẻ. Để cho bọn họ có một loại ồn ào cầu cảm giác. Nam, cái máng, tình huống gì. Giới vực đăng mạn cũng để cho ngươi cho chơi đùa nổ. Ngươi bây giờ một bộ khiếp sợ biểu tình lại vừa là muốn ồn ào dạng nào. Có lầm hay không, chẳng lẽ không phải là mặt đầy ổn định biểu tình sao. Tất cả mọi người đều có nhiều chút không hiểu, Cao Bằng vì sao lại như thế. Nhưng bọn hắn giờ phút này lại rất tức giận, phản phất là cao bằng đùa bỡn bọn họ như thế. Có thể trên thực tế đây, nguyên lai thật là trôi lơ lửng a, Quá trâu bức. Lớn như vậy một tòa cung điện, lại là trôi nổi ở trong hư không thượng, nhất định chính là quá lợi hại. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì nguyên lý đây? Nếu như ta có thể đạt được một cái nguyên lý, hả chẳng phải là nói nhà ở cũng là có thể trôi lơ lửng tại trong hư không sao? Đây quả thực là tùy thời có thể tùy chỗ bay tới bay lùi phòng xa. Cao bằng cảm giác chiến thần điện vô cùng như bức, đó cũng không phải khen, mà là giờ phút này hắn quả thật là như thế nghĩ. Hơn nữa hắn cũng được hưởng cao như vậy bước cách cung điện, phản phất như là có thể tùy ý bay tới bay lui phòng xa như thế, chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút đã cảm thấy để cho người phân chấn. Có thể tất cả mọi người đều phản phất là ồn ảo cầu như thế, một bộ ăn cứt dáng vẻ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Từng cái sắc mặt xanh mét nhìn Cao bằng. Đây là xỉ nụ. Người này lại nhưng người này lại đang làm nhục bọn họ. Nhất định chính là lẽ nào lại như vậy Chẳng biết tại sao Bất kể Cao Bằng biểu hiện như thế nào Bọn họ đều cho rằng đây là đang làm nhục bọn họ Nhất là Cao Bằng kia phủ khoa biểu hiện Dưới cái nhìn của bọn họ Bất kể như thế nào đều là đang dễ cợt bọn họ Dần dần chiến phía trên thần điện người sắc mặt trở nên rất khó coi Mỗi một người đều xanh mét vô cùng Đừng bảo là là những người này Những thứ kia tới xem náo nhiệt vũ thần thời khắc Cũng có cổ quái ánh mắt Mỗi một người đều vừa ý Cao Bằng Cảm thấy người này là gan nhất định chính là quá lớn. Dĩ nhiên thẳng đến đang chọn, hân chiến thần điện, hắn là cho là chiến thần điện là trái hồng mềm sao. Trương 635, chương không việc gì, sẽ cho các ngươi lưu đủ mặt mũi. Đáng ghét. Đáng chết này ra hỏa. Một người cắn răng nghiến lợi nhìn cao bằng, như vậy dạng phản phất là muốn ăn sống cao bằng như thế. Người này quá kiêu ngạo, chẳng lẽ hắn cũng không biết nơi này là địa phương nào không. Há cho hắn dương ai. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho người này. Nhất định chính là quá kiêu ngạo, đây là không đem chúng ta chiến thần điện coi ra gì. Không chỉ có đem giới vực đằng mạn chém giết, càng là lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã chúng ta, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đụng, cho hắn biết cái gì mới gọi là chiến thần điện uy nghiêm không thể lừa gạt. Đồng thời, cũng có thể chấn nhiếp một chút những tên kia. Trên phía trên thần điện người khe khẽ bàn luận đến, chỉ bất quá đám bọn hắn biểu hiện trên mặt vẫn là lộ ra vô cùng phẫn nộ, căn bản không hề bình tức y tứ. Mỗi một người đều cặp mắt phu lửa. Chỉ bất quá đám bọn hắn thỉnh thoảng sẽ còn quét nhìn liếc mắt những quan đó nhìn vũ thần, tránh cho những tên kia cũng làm ra một ít khác người sự tình. Hơn nữa, bọn họ đã chuẩn bị xong, dùng cao bằng tới giết gà doa khỉ, nếu không bên trong sẽ có một ít cuồng vọng gia hỏa tới tìm bọn họ để gây sự. Nhất định chính là không tự lượng sức. Đang lúc chiến thần điện người vô cùng phẫn nộ nhìn cao bằng thời điểm, cao bằng quả thật lâm vào trong trầm tư. Hắn đúng là rất muốn một cái trôi lơ lửng cung điện. Như vậy quá có bức cách hơn nữa mới có thể cho thấy hắn cao quý. Nhưng mà, hắn thật giống như không có loại trình độ này, mặc dù thực lực của hắn rất cường đại, nhưng này loại ngoại vật đồ vật hắn căn sẽ không thiếu, vì vậy từ đầu đến cuối hắn cũng không có để ý qua. Ừ, xem ra là thời điểm cân nhắc một ít loại này ngoại vật đồ vật, mặc dù đối với với thực lực tăng lên cũng không có chỗ hữu dụng, nhưng là trừ tăng thực lực lên, thưởng thụ cũng là ác không thể thiếu. Như thế nghĩ như vậy, Cao Bằng liền ngẩng đầu nhìn về phía chiến phía trên thần điện người. Các ngươi, nói cho ta biết cung điện rốt cuộc là như thế nào trôi lơ lửng, ta đây liền có thể không nhắc chuyện cũ, cũng không trở thành đem các ngươi thông thông đều giết sạch. Nếu không lời nói, vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí. Cao Bằng nói tới, mặc dù cũng không có mang đến bất kỳ giọng có thể không lý do để cho thật sự có người cảm giác một trận giá rét, giống như đặt mình trong trong hầm băng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều có loại ảo giác này. Trên phía trên thần điện những người đó cũng sớm đã lên mũi cúng lệch. Người này nhất định chính là ở được voi đòi tiên, mà lại nói lời nói quá bực người. Có thể còn không có đợi bọn họ có bất kỳ phản ứng nào, cao bằng lại một lần nữa nói chuyện. Thế nào? Các ngươi thật giống như không phục lắm. Nếu như các ngươi ai không phục lời nói, thông thông đi xuống cùng ta quyết tử chiến một trận đi, ta tuyệt đối sẽ không trực tiếp lao giết các ngươi. Không đến nổi giống như kia nhất căn đằng mạn như vậy, ta sẽ từ từ cùng các ngươi đánh, cũng có thể cho các ngươi lưu đủ mặt mũi. Tối thiểu sẽ chọn công chức chẳng phải yếu. Cao bằng nghiêm túc mặt, làm như có thật nói như vậy người. Có thể những thứ kia vây xem vũ thần, giờ phút này lại dối dít nín cười ý, bọn họ chưa bao giờ từng thấy, lại có người dám như vậy cùng chiến thần điện chi người nói chuyện. Hơn nữa bọn họ còn chứng kiến chiến thần điện người mặt, trực tiếp thì trở nên xanh. Loại cảm giác này, nhất định chính là rất có ý tứ. Mặc dù bọn họ cũng không dám trực tiếp bật cười, nhưng nhìn của bọn hắn kia lay động hai vai, còn có kia sắc mặt cũng đã bởi vì nín thở mà biến thành tự sắc. Có thể thấy giờ phút này bọn họ cũng là vô cùng thống khổ. Nhất là Cao Bằng còn nghiêm từng nói ra lời như vậy. Chiến thần điện khi nào gặp qua như vậy đã ngộ. Trương 636, chương chọc giận. Theo Cao Bằng vừa dứt lời, chiến phía trên thần điện người sắc mặt cũng xanh. Cao Bằng có chút trần chờ một chút nói, chẳng lẽ các ngươi còn chưa hài lòng sao? Ta đây hơi chút để cho các ngươi một chút. Cao Bằng cẩn thận từng ly từng tí vừa nói, đồng thời nhìn chung quanh một cái, nói, ta đây liền cố ý thua hết được. Ngược lại như vậy các ngươi cũng là thắng lợi, cũng không đến nổi sẽ bị người khác cho xem thường. Tất tất cả mọi người đều đi chú lễ, trực tiếp nhìn Cao Bằng. Những lời này lực sát thương nhất định chính là quá lớn. Cái gì gọi là cố ý thua xuống. Gặp quỷ cũng sẽ không bị người khác cho xem thường. Đây đều là cái gì đó à. Giờ phút này, vây xem vũ thần đã không dám cười nữa, bọn họ chỉ cảm thấy Cao Bằng gan này quá lớn, lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa chiến thần điện. Đây chính là hắn muốn kết quả sao. Chẳng lẽ sẽ không sợ chiến thần điện chân chính liều mạng với hắn? Dù sao, chiến thần điện nhưng là chân chính duy nhất thần cấp thế lực, viên này cũng không phải là đùa, trong đó càng không cũng chỉ có một vị thần vương. Nhưng là, bây giờ lại có một người lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa cùng chọn hấn bọn họ, cũng nhanh phải đến bùng nổ bên bờ chứ. Cũng đúng như mọi người suy nghĩ như vậy. Chiến thần điện người hoàn toàn không cách nào nhịn được, từng cái biểu hiện trên mặt cũng cực kỳ văn mẹo, đây là bọn hắn lần đầu tiên bị như vậy khi dễ. Chiến thần điện nhưng là cao cao tại thượng tồn tại. Tại trung vực nhưng là trí cao vô thượng, mặc dù thực lực bọn hắn cũng không tính là nhân vật vô địch, nhưng cũng nhưng không ai dám cho bọn hắn vào mắt dự thủy. Nhưng là, hiện tại ở người này lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận bọn họ, càng là đem giới vực đằng mạn cho giết, cái này đã để cho bọn họ rất khó cùng điện chủ giao phó. Nhưng là, bọn hắn bây giờ đã không tiếc xúc phạm quy tắc, cũng nhất định phải đem người này cho giết. Đáng chết! Cho dù là xúc phạm quy tắc Ta cũng nhất định phải đem người này cho giết, quá kiêu ngạo. Mặc dù như vậy ngay cả chúng ta cũng sẽ chọc phải phiền toái, nhưng ta thủ không. Tất cả mọi người đều rất tức giận, càng là không có ai nghĩ tới phải khuyên ngăn trở. Dù sao liền bọn họ cũng sắp phải bị không, chớ đừng nói chi là là những người khác, vì vậy mỗi một người đều phảng phất là có chính mình ăn ý như thế. Cũng không có đi ngăn trở. Một cái cả người cũng tỏa ra lục quang người đứng ra được, trên mặt lộ ra tàn bạo biểu tình, cặp mắt cũng đuổi bắn ra hung quang. H -h -h ngươi người này chết chắc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể phách lối tới khi nào, xem ta không đem ngươi cả người xương cốt thông thông cũng cho bắp vỡ. Lục Quang người từ chiến thần điện từng bước từng bước đi xuống, hắn ngọn rất rõ ràng, đó chính là cao bằng. nhưng mà, đang lúc hắn sắp đến gần cao bằng thời điểm, chỉ nghe được cao bằng thét một tiếng kinh hãi, nàm, cái máng, cả ngươi tỏa ra lục quang người, liên đầu đều là xanh, ngươi đây rốt cuộc là có đáng thương biết bao a? Cao bằng sách sách lắc đầu một cái để cho người có chút ý không biết, cũng không biết hắn rốt cuộc là đang nói nhiều chút cái gì. Chỉ thấy cao bằng lẩm bẩm, cũng không biết bị ai cho xanh, lại xanh đến toàn thân cũng bước lên lục quang, thật là mở rộng tầm mắt. Quá thảm! Đang! Lúc này, nếu như mọi người tại đây còn chưa rõ tới lời nói, đó chính là đang vũ nhục bọn họ chỉ số thông minh. Mà khi bọn hắn trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vừa ý lục quang người thời điểm, phản phất cũng dẫn vào cao bằng băng tần, từng cái biểu hiện trên mặt cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Loại này xoay ngược lại, cũng để cho lục quang người cảm thấy có chút khó tin. Ngay sau đó, hắn cũng hoàn toàn tức giận. Chương 637, chương chém đầu. Hiu. Nhất đạo lục quang bay bắn mà ra, lục quang người lấy cực nhanh tốc độ hướng trời cao đánh tới, mà giờ khắc này hắn khuôn mặt đã sớm cực độ vặn mẹo. Theo hắn đến gần, hư không đưa tới to lớn chấn đãng, Làm cho người ta một loại phảng phất là ở mặt nước ảo giác, có thể thấy lúc này tốc độ nó rốt cuộc là có bao nhiêu nhanh. Tới. Chiến thần điện người xuất thủ. Vây xem vũ thần mỗi một người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ sớm đã có nghe thấy, chiến thần trong điếm mỗi một người đều là có vô cùng thực lực cường đại. Thậm chí trong mơ hồ còn so với bọn hắn mạnh hơn. Hơn nữa còn là mỗi một người cũng có cường đại như vậy thực lực. Lúc này mới sẽ đưa tới tất cả mọi người kiên kỵ, mặc dù rất nhiều người đều muốn diệt chiến thần điện, ai cũng không hy vọng có một cây đao này treo ở đầu mình trên. Có thể chiến thần điện thực lực quá không khủng bố cũng không phải nói nghĩ tưởng diệt liền có thể diệt được xuống. Vì vậy, chiến thần điện từ đầu đến cuối cũng biểu hiện cực kỳ ổn định, bất kể là gặp phải chuyện gì, đều tựa như là lã vọng vương cần như thế. Lúc này mới vừa dễ dàng quan sát một chút chiến thần điện thực lực. Chỉ thấy toàn bộ vũ thần đều rất nghiêm túc lại nghiêm túc, không muốn bỏ qua bất kỳ một giây đồng hồ. Bất quá, đối mặt với đối phương công kích, mặc dù căn bản không hề coi ra gì, nhưng hắn cũng không trở thành vẫn luôn đứng tại chỗ không hoàn thủ. Khác người cũng đã xuất thủ. Mặc dù đối phương chỉ chỉ là một con kiến hôi, nhưng vẫn là sớm một chút để cho hắn xuống địa ngục. Ha ha, ngươi ngược lại có gan, lại dám dẫn đầu hướng ta xuất thủ. Vừa dứt lời, Cao Bằng cũng đã từ biến mất tại chỗ. Một giây kế tiếp, Cao Bằng trực tiếp xuất hiện ở lục quang thân thể con người sau. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên đến, lục quang đầu người trực tiếp giống như thân thể tách ra. Chỉ nhưng mà một sát na thời gian, lục quang người vào lúc này vẫn không có phản ứng kịp, trên mặt hắn vẫn là có vô cùng sinh động biểu tình có thể theo thời gian đưa đẩy. Trên mặt hắn từ từ lộ ra kinh hoàng chi sắc. Còn không đợi hắn kêu thảm lên, hắn đã bị hoàn toàn xóa bỏ. Đồng thời cũng khiếp sợ mọi người. Bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tốc độ, mới có thể để người ta đã chết, nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng qua. Thậm chí còn ở hậu chi hậu giác bên trong, kịp phản ứng mình đã chết. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thể nghiệm? Thân liền bị trong nháy mắt giết chết, có thể ngươi lại hoàn toàn không có nhận ra được. Cuối cùng phát hiện chính ngươi tử vong thời điểm, muốn phát ra không cam lòng giao lộ, cũng hoàn toàn không có như vậy sức sống khí. Là một loại cảm thụ, chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút cũng cảm giác được có chút không rét mà run. Tất cả mọi người đều cả người run rẩy một chút, mồ hôi lạnh cũng trực tiếp nô ra. Lúc này bọn họ mới thật sự hiểu, Cao Bằng rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, khi bọn hắn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Cao Bằng trên người thời điểm, đã cùng trước không hề như thế. Bọn họ... Trong ánh mắt Tổng hội không kìm lòng được lưu lộ ra một tia kiên kỵ. Lúc này là chân chính, nhìn lục quang người trong nháy mắt bị miểu sát, hơn nữa còn là lấy tiểu chết này. hắn tốc độ của hắn rốt cuộc là thật là nhanh. Lại có thể để người ta bị giết sau không có chút nào phát hiện, đây không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Trời ơi, chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy người, cường đại như thế lục quang người trong nháy mắt liền bị miểu sát, hay là tại hậu chi hậu giác bên trong mới phát hiện. Trên mặt mọi người biểu tình thật lâu cũng không có bình phục, vẫn thuộc về trong khiếp sợ. Chương 638, chương cao bằng cường đại. Loại này chém đầu hành động, chỉ có ra thực lực bây giờ trên lệnh khác xa trên người hai người, nếu không căn tiểu không khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cũng chính là vào giờ khắc này bắt đầu, tất cả mọi người đều ý thức được cao bằng cường đại. Cùng bọn họ nhất định chính là có khác nhau trời vượt trên lệnh. Cường. Quá mạnh mẽ. Chuyện này chính là vượt quá ta nghĩ rằng giống. Trên cái thế giới này làm sao có thể còn có trừ chiến thần điện trở ra, cường đại như vậy người? hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Chỉ thấy mọi người tại đây mỗi một người đều ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn Cao Bằng nhìn, hơn nữa nhìn bọn họ bộ dáng kia, căn chính là lòng không tốt. Cao Bằng thực lực đúng là rất cường đại, là dễ hiểu sự tình, nhưng là Cao Bằng cường đại đã đưa tới bọn họ hoài nghi. Nếu như nói chiến bên trong thần điện có cường đại như vậy người, bọn họ cũng sẽ không cảm giác có gì ngoài ý muốn Nhưng này một cái không giải thích được xuất hiện tiểu tử. Thời gian tu luyện so với bọn hắn ít, hơn nữa còn siêu không suy nghĩ một chút tuổi trẻ. Nhưng là thực lực lại so với bọn hắn mạnh hơn vô số lần. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ sinh ra hứng thú? Cũng có thể từ mặt bên nói rõ, cao bằng trên người nhất định là có không thể cho ai biết bí mật, nếu hắn không là thực lực căn tiểu không khả năng sẽ mạnh mẽ như thế. Xem ra, người này trên người đúng là có bí mật, nếu như có thể được trên người hắn bí mật. Đây chẳng phải là nói thực lực chúng ta cũng có thể tăng vọt, Thậm chí, có thể cùng chiến thần điện địch nổi. Rất nhiều người cũng trong nháy mắt thiên lặng xuống. Nhưng mà, cao bằng cho tới bây giờ liền không sợ có người nhìn trộm trên người hắn bí mật, dù sao hắn chính là có cường đại nhất hệ thống, hoàn toàn không kinh sợ. Lại là có người dám can đảm đánh hắn chủ ý, vậy thì phải làm xong bị tiêu diệt chuẩn bị. Hắn, khinh thường với hết thể âm như quỷ kế. Đang lúc tất cả mọi người đều thuộc về khiếp sợ thời điểm. Cao Bằng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía trôi lơ lửng tại trong hư không chiến thần điện. Bây giờ, các ngươi chuẩn bị xong tiếp nhận ta công kích sao? Đây chính là tự các ngươi tìm chết, nếu như các ngươi không treo giải thưởng ta lời nói, có lẽ chúng ta còn bình an vô sự, thậm chí còn có thể hợp tác một phen. Nhưng bây giờ, đây đã là chuyện không có khả năng. Công tôn đống đám người không còn gì để nói. Bọn họ là nhất biết Cao Bằng hành động, nghe tới Cao Bằng nói tới sau. Mỗi một người đều có ói vô tận cái máng điểm. Chỉ bất quá cuối cùng không biết nên nói như thế nào à. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn họ muốn dùng sức nổ nước bọn, căn tiểu không khả năng hợp tác, vàng vào cao bằng kia nóng nảy tính cách. Không sai. Trong con mắt của mọi người, cao bằng tính cách liền là táo bạo như vậy. Bất kể là ai một khi đắc tội hắn, nhẹ thì bỏ mạng, nặng thì dính dáng cựu tộc. Cái này đã không chỉ là phát sinh một hai chuyện đơn giản như vậy. Nhất là bọn họ cho tới nay đều là với sau lương cao bằng, ngắn ngủi một đoạn thời gian, đã để cho bọn họ hoàn toàn minh bạch, cao bằng rốt cuộc là một cái dạng gì tính cách. Hơn nữa, còn có một viên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu muốn gây sự tình tâm, đây mới là để cho làm người đau đầu sự tình. Thực lực cường đại cũng không tính, lại giờ nào khắc nào cũng đang suy nghĩ gây sự tình. Như vậy những người khác như thế nào chịu nổi Đang lúc tất cả mọi người tâm tư hỗn loạn đang lúc. Cao bằng trên người trực tiếp buộc phát ra một cổ vô cùng khí tức cường đại, cả một cái hư không trực tiếp xuất hiện thiềm điện. Thậm chí mơ hồ có một tí không gian liệt phùng. Phải biết, nơi này có thể cũng không phải là trung vực lối vào, không gian nhưng là rất vững chắc, có thể ngay cả như vậy, vẫn là xuất hiện không gian liệt phùng. Hơn nữa còn chỉ nhưng mà buộc phát ra chính mình khí tức. Đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào a? Chương 639, Trương Bu A Bo Chiến Thần Điện. Chuyện này. Điều này sao có thể? Thực lực của hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chỉ nhưng mà bằng vào chính mình khí tức, thì có thể làm cho cả một cái trong hư không không ổn định. Đây không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Nếu như hắn buộc phát ra toàn bộ thực lực, này tương hội tạo thành kinh khủng dường nào phá hư. Mọi người tại đây rồi giít cảm giác khiếp sợ, Cao Bằng chính là hơi chút lộ một tay, liền đã chấn kinh đến tất cả mọi người. Cho dù là bọn họ, cũng không thể sẽ tạo thành kinh khủng như vậy lực tàn phá. Hơn nữa, hay là đám bọn hắn buộc phát ra toàn bộ thực lực đương nhiên cũng không phải là như cao bằng bằng như vậy, chỉ nhưng mà bằng vào khí tức thì có thể làm cho không gian xuất hiện cái hở. Bọn họ cũng phải cần ngưng tụ vô cùng lực lượng khổng lồ, đồng thời hướng hư không công kích mới có thể tạo thành giống nhau hiệu quả. Điều này cũng làm cho có thể đối với so với giữa bọn họ trinh lệnh. Nhất thời để cho rất nhiều vũ thần càng hiếu kỳ hơn, cao bằng trên người rốt cuộc là có cái dạng gì bí mật? Có vài người đã mơ hồ xuyên thấu qua lộ ra tham lam chi sắc. Nếu như có loại thực lực này. Bọn họ cơ hồ liền có thể sáng tạo ra một cái thuộc về mình đế quốc, đến lúc đó liền có thể cùng chiến thần điện địa vị ngang nhau. Nhất định. Nhất định phải từ trên người hắn đào ra bí mật. Trên phía trên thần điện những người đó rối rít sững sờ, mặc dù bọn họ đồng dạng là khiếp sợ với cao bằng thực lực, nhưng là lúc này bọn họ nhưng có chút mê hồ. Người này rốt cuộc là muốn làm gì? Không giải thích được liền buộc phát ra cường đại như thế khí tức. Chẳng lẽ nói, hắn muốn cùng chúng ta đậu thủ? Hắn sẽ không như thế không tự lượng sức chứ. Không phải là cho là mình chém giết một người, liền coi chính mình có thể hợp chiến thần điện địch nổi chứ. Các ngươi nói, người này suy nghĩ không phải là tú đậu chứ. Đây là cho là mình có thể cùng chiến thần điện chống lại sao? Tìm chết. Mặc dù bọn họ cũng khiếp sợ với Cao Bằng thực lực, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy, Cao Bằng muốn cùng bọn họ chống lại thời điểm, bọn họ mỗi một người đều lộ ra khinh thường biểu tình. Thậm chí mỗi một người đều còn cười lạnh lạnh đến có thể thấy bọn họ cảm thấy cao bằng hành động này nhất định chính là không biết gì, đây là đối với thực lực không biết gì cả. Chỉ thấy bọn họ nhiều hứng thú nhìn, căn bản không hề nghĩ tới muốn ngăn cản cao bằng, dưới cái nhìn của bọn họ căn chính là không có cần phải sự tình. Nhưng mà, loại ý nghĩ này xuất hiện, nhất định để cho bọn họ hối hận. Chỉ thấy cao bằng sau lưng đột nhiên hiện ra một cái thân ảnh khổng lồ, đó là một cái không đầu chiến thần, trong tay cầm cự đại phủ đầu. Trong phút chốc, Tất cả mọi người đều cảm nhận được dâng trào lực lượng. Không gian trực tiếp không ổn định. Lôi điện tại không gian lóe lên, từng đường rất rõ ràng không gian liệt phùng hiện hiện ra, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được không gian liệt phùng nguy hiểm. Có thể cũng không phải là cùng ngoại vực không gian liệt phùng song chung, có rất chênh lệch rõ ràng. Đó chính là phá hư tính. Ngay tại tất cả mọi người vẫn là khiếp sợ với cao bằng huyết mạch chi lực thời điểm, hình thiên đột nhiên bổ đi ra. Thiên đất phảng phất là mất đi nhan sắc. Tất cả mọi người chỉ thấy đen kịt một màu, không có bất kỳ một tia ánh sáng, thiên địa mơ hồ có một tia khóc tỉ tê, có thể tất cả mọi người đều giống như là đôi mù mà thôi. Bọn họ còn chưa kịp kinh hoàng thất thố. Một cái thanh âm to lớn trực tiếp hù được bọn họ. Ầm, Toàn bộ thiên địa cũng đung đưa. Hình thiên một búa bổ đi ra, vừa vặn chém vào chiến thần điện ngay chính giữa, bất quá chiến thần điện chỉ nhưng mà xuất hiện kịch liệt đung đưa, còn có tiếng va chạm. Còn lại, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào. Liên một tia kẽ hở cũng chưa từng xuất hiện. Chương 640, chương cứng rắn chiến thần điện. Cao bằng ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, nhìn chiến thần điện đụng phải hình thiên công kích sau, lại chưa từng xuất hiện bất kỳ hư hại. Trừ thoáng qua động một cái ra, lại không có để lại bất kỳ một chút vết tích. Cái này có chút ra hắn dự liệu. Đồng thời, cũng hoàn toàn để cho hắn hiểu được, thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có đồ có thể ngăn cản được hắn công kích. Cũng tỉ như nói trước mắt chiến thần điện, Nhất định chính là ngoài ý muôn cứng rắn. Không nghĩ tới một cái cung điện cứng rắn như vậy, hay là ta quá yếu. Cao bằng nhẹ giọng lầm bầm một câu, đây là một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, hắn cũng sẽ tự mình sinh ra hoài nghi. Hơn nữa, hay lại là cho là mình quá yếu. Một trận kịch liệt lay động đi qua, chiến phía trên thần điện tất cả mọi người đều cảm giác vô cùng kinh hoàng, lại có người có thể để cho thiên địa ảm đã mất sắc. Thậm chí cả một cái chiến thần điện đều bị rung chuyển. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì công kích? Đối phương lại có kinh khủng giường nào thực lực? Bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng, cho dù là bọn họ liên thủ, cũng rất khó tạo thành như vậy kết quả. Nhưng bây giờ, lại có người ở trước mặt bọn họ trực tiếp dung chuyển chiến thần điện, càng làm cho cả một cái thiên địa ảm đã mất sắc. Bọn hắn bây giờ vẫn không thấy được bất kỳ một tia sáng, phản phất ánh mắt đã bị hoàn toàn thôn vệ, thế gian chưa bao giờ có ánh sáng như thế. Để cho bọn họ nội tâm không lý do sinh ra một chút sợ hãi. Sao lại thế? Tại sao có thể có cường đại như vậy công kích, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua có nhân vật số má, trung vực căn sẽ không có một người như vậy. Trời ơi, hắn lại có thể trực tiếp dung chuyển chiến thần điện, nếu như là quấy rầy đến điện chủ bế quan, kia mọi người chúng ta cũng thảm. Tệ hại, động tĩnh quá lớn. Ở hoàng loạn bên trong, loan phang có thể nghe được bọn họ tiếng nghị luận, bất quá mỗi một người thanh âm đều mang hơi hơi run rẩy. Mặc dù bọn họ rất muốn chọn lựa các biện pháp, có thể khi bọn hắn ngưng tụ chân khí lúc, cũng cảm giác có một cổ lực lượng thần bí ở ngăn cản bọn họ, không quản bọn hắn ở cái gì dùng sức. Kết quả cuối cùng còn đồng dạng là như thế. Đây mới là tối làm bọn hắn khủng hoảng địa phương, không chỉ có không cách nào khiến cho dùng sức mạnh, chiến thần điện còn bị dung chuyển đến. Điện chủ nếu là xuất hiện, vậy bọn họ khẳng định cũng chưa có quả ngon để ăn. huống chi, bọn họ hoàn toàn cũng không biết cao bằng đến cùng thuộc về nơi nào, nghĩ tưởng phải phản kích cũng không thể. Đây mới là tối làm người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Khi toàn bộ thiên địa đều đã mất đi nhan sắc thời điểm. Tất cả mọi người thật ra thì nội tâm đều là khủng hoảng đến. Bọn họ duy nhất dựa vào cũng chính là mình thực lực. Nhưng làm thực lực bọn hắn không cách nào triển lộ đi ra thời điểm. Bọn họ tương hội lộ ra hèn yếu một mặt. Cũng không phải là nội tâm mỗi người cũng rất cường đại. Nhất là làm lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm. Tự thân lực lượng cũng không cách nào triển lộ đi ra. Tại loại này không biết địa phương. Mỗi một người cũng sẽ bạo lộ ra nội tâm nhược điểm. Rất nhiều vũ thần mặc dù cũng không có phát ra âm thanh, có thể nếu là có người có thể thấy rõ ràng trên mặt bọn họ biểu tình, nhất định liền có thể biết giờ phút này bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu sợ hãi. Mỗi một người biểu hiện trên mặt cũng cực kỳ phong phú, nhưng là bọn hắn lại cực kỳ gắng sức kiểm chế ở chính mình, không để cho mình tái phát ra cái gì một tia thanh âm. Tránh cho liền lộ vẻ cho bọn họ quá mức hèn yếu. Nhưng là, bọn họ hành động đã bạo lộ ra bọn họ nhược điểm Từng cái nội tâm đều là sợ hãi. Khỏi quản bọn hắn sống bao lâu, lúc này vẫn muốn trực diện hắc ám cho bọn hắn mang đến sợ hãi. Chương 641, chương thần cũng yếu ớt. Liên toàn bộ vũ thần cũng đồng hồ lộ trật vật như thế. Liên chớ đừng nói chi là là công tôn đống đám người, bọn họ mặc dù biết chỉ nhưng mà cao bằng làm được, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu trong bọn họ tâm liền không có bất kỳ một chút sợ hãi. Muốn trực diện hắc ám, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là khi bọn hắn hoàn toàn mất đi lực lượng. Như cùng một người bình thường thời điểm, loại này sợ hãi liền bị vô hạn phóng đại lên. Mỗi một người thân thể cũng kìm lòng không đặng run rẩy lên. Đây là một loại không thể tránh sự tình. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Ta cảm giác trên người mình lực lượng đã hoàn toàn biến mất, trực tiếp thì trở thành người bình thường. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì năng lực? Hán! Rốt cuộc là ai? Toàn bộ vũ thần nội tâm đều tại một tiếng lại một âm thanh bắt đầu chất vấn. Chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn họ nội tâm sợ hãi hơi chút bình phục một chút, hơn nữa bọn họ cũng có thể cảm nhận được người chung quanh tồn tại, để cho bọn họ hơi chút còn dễ chịu hơn chút. Có thể cái này cũng không có nghĩa là liền có thể hoàn toàn hóa giải. Sợ hãi vẫn lan tràn ở trong mọi người trong lòng. hắc ám, phảng phất như là vô biên sợ hãi bao phủ ở tại bọn hắn tâm trên đầu. Cùng lúc đó, đoàng đoàng đoàng đoàng, một trận đụng chạm kịch liệt âm thanh đột nhiên vang lên, để cho bọn họ có chút không kịp chuẩn bị thậm chí cảm giác có chút không biết làm sao. Ở đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, đột nhiên nghe được cái này một loại liệt động tiếng, để cho bọn họ cảm giác càng kinh sợ lên. Đương nhiên, dầu gì bọn hắn cũng đều là vũ thần, tự nhiên không đến nổi biểu hiện như vậy không chịu nổi, tối đa chỉ là nội tâm sợ hãi từ từ mở rộng. Nhưng không đến nổi để cho bọn họ hù được đi tiểu quần. Chỉ nghe được cái này một cái thanh âm, bọn họ đại khái đã có thể đoán đến cùng là xảy ra chuyện gì. Có thể lại không có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện Cũng không người phát ra âm thanh Thật sự là không nghĩ lại dẫn lên người khác quan tâm quá nhiều Thân nội tâm cũng có chút hoảng loạn Nếu là ở vì vậy mà đưa tới người khác chú ý Cái này há chẳng phải là trực tiếp bạo lộ sao Bọn họ cũng không có ngu như vậy Cho nên mỗi một người đều cảm giác rung động thời điểm Đóng chặt lại miệng mình Đánh chết cũng không chịu mở miệng Ở chiến phía trên thần điện người thật có thể chính bị tội Cảm giác cả một cái cung điện đều bắt đầu đung đưa Đây là kéo dài một đoạn thời gian rất dài, mỗi một lần va chạm, bọn họ đều cảm giác được hai lô thai mất thông. Chỉ có một tiếng lại một âm thanh va chạm tiếng. Còn lại, bọn họ liền căn liền không nghe được. Đáng chết, đến cùng xong trưa. Đây là muốn đồng quy vu tận sao. Một khi để cho điện chủ xuất quan, mọi người chúng ta khả năng cũng sẽ tống táng ở đây, thái khả ác. Đã không có bất kỳ biện pháp nào, đây là không gạt được. Có vũ thần đã sủi lơ trên đất, trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc mặc dù trung quanh đen kịt một màu, thậm chí bọn họ ngươi không cách nào khiến cho ra bản thân lực lượng, nhưng là tuyệt vọng, đã bắt đầu dần dần lan tràn, kịch liệt như vậy va chạm tiếng, điện chủ làm sao có thể sẽ không nghe được. Hơn nữa lúc này bọn họ đã hoàn toàn nhận mệnh, bởi vì bọn họ căn liền phản kháng không, không thể ngăn cản cao bằng cử động, lại không cách nào phản kháng điện chủ. Đây lại như thế nào một loại bất đắc dĩ, còn có vô biên vô hạn tuyệt vọng, bọn họ đã không cân nhắc có thể không có thể sống được, chỉ muốn mau sớm kết sinh mạng. Hành hạ, sẽ là bọn họ tối đại khảo nghiệm. Mặc dù thực lực bọn hắn cũng rất cường đại, có thể trước mặt trước khi tuyệt vọng thời điểm, biểu hiện cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm. Thậm chí, so với một ít người bình thường biểu hiện còn phải kém cỏi. Chương 642, chương khôi phục thị giác trúng thần. Hắc ám. Thật ra thì thời gian kéo dài cũng không có bao lâu, chỉ nhưng mà trong phút chốc, mấy giây thời gian mà thôi. Nhưng đối với mọi người tại đây mà nói, phảng phất như là kinh lịch vô số và năm. Nhất là cái loại này do thần rơi xuống thành phạm nhân cảm thụ, để cho bọn họ chân thiết cảm nhận được cái gì mới gọi là tuyệt vọng, cũng như một ngày bằng một năm như thế. Nhất là thỉnh thoảng ở vang lên bên thai va chạm tiếng, đây mới là càng hành hạ bọn họ, bọn họ biết có một người từ đầu đến cuối đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa còn tiến hành liệt công kích. Nghe phản phất là ở bên thai vọng về tiếng va chạm, tựa như cùng hòa âm như thế, thỉnh thoảng trở về đãng Đây mới là một loại hành hạ. Ở trong bóng tối, Cao Bằng mới là duy nhất thần linh. Mà tất cả mọi người bọn họ tính mệnh, cũng trưởng khống ở cao bằng trong tay, cao bằng chỉ cần nghĩ bọn họ chết, đó cũng không có bất cứ người nào có thể sống nổi. Chuyện này, mới là nhất dạy vào cảm giác. Bọn họ tính mệnh hoàn toàn trưởng khống ở trong tay người khác, tùy thời đều có thể nắm trong tay bọn họ sinh tử, mà bọn họ lại không thể làm gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi sinh mạng thẩm phán. Là chết, là sống. Kết quả cuối cùng toàn bằng người khác quyết định. Đây là như thế nào một loại bực bội? Nhất là đối với bọn hắn những thực lực này cường đại người, bọn họ những thứ này vũ thần cũng có thể chân chính nói là thần, có thể lúc này lại có vẻ như vậy không rút. Có thể cũng không có bất kỳ người nào biểu hiện ra, bọn họ biết, một khi chân chính lộ ra nhút nhát, bọn họ cũng sẽ chân chính bị phá hủy. Bất kể có hay không sẽ khôi phục lại qua mình, bọn họ đem không cách nào nữa giữ vững chính mình nội tâm. Ánh mắt, từ từ tiến vào trong mắt tất cả mọi người. Mà bọn họ, đã từ từ có thể cảm nhận được bản thân điều khiển ở lực lượng. Hùng hậu chân khí quần quần quần quần, trực tiếp khuấy động cả phiến thiên không. Theo sát tới là, quần quần ma khí. Tất cả mọi người đều trước tiên khôi phục cảm giác. Có thể khi bọn hắn hướng bốn phía quét nhìn lúc, hoàn toàn rung động đến bọn họ, mỗi một người cũng chừng ngây mồm nhìn trước mắt hết thể các thứ này. Mặt đất đã xuất hiện từng đường sâu không thấy đáy cái hở. chiến thần điện còn hoàn toàn quay ngược lại mấy trăm vị vào, mặc dù nhìn mặt ngoài cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hư hại, có thể nhìn một cái khoảng cách liền có thể biết đến cùng đụng phải kinh khủng giường nào mà liền công kích. Ở coi chổ một chút mặt đất vết thương, phảng phất là muốn đem toàn bộ đại lục cho đánh thủng như thế, bọn họ đều có thể từ trong đó cảm nhận được dâng trào lực lượng. T. Mọi người rồi rít hít một hơi lãnh khí. Thậm chí liếc mắt nhìn nhau, thật sự là không thể nào tin nổi ngắn ngủi này trong nháy mắt xảy ra chuyện gì, đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào công kích mới có thể tạo thành như vậy. Trên mặt đất cái hở, bọn họ cũng có thể tạo thành như thế. Nhưng là Tại ngắn như vậy ngắn một đoạn thời gian, thì có thể làm cho chiến thần điện quay ngược lại khoảng cách xa như vậy, bọn họ có thể làm không. Hướng chi, không gian còn mơ hồ thoáng qua một tia không gian liệt vùng, lôi điện cũng long lánh trên bầu trời bên. Từ nơi này liền có thể cảm nhận được trước rốt cuộc là khủng bố cỡ nào công kích. Trong bóng đêm, tất cả mọi người đều không cách nào trưởng không chính mình lực lượng, vì vậy cũng liền cùng người bình thường như thế, khi đó bọn họ còn không có chân chính nhận ra được công kích là khủng bố cỡ nào chỉ chẳng qua là cảm thấy thanh âm vô cùng lớn. Lúc này bọn họ mới thật sự ý thức được vừa mới là có biết bao nóng nảy lực lượng, lực tàn phá công kích. Nếu như là rơi ở trên người bọn họ, đó nhất định chính là không dám tưởng tượng a. chương 643 chương lưu đồ gia thiên, đây là người có thể làm được sự tình sao? Chưa bao giờ nghĩ tới chiến thần điện lại bị đánh bay xa như vậy, trực tiếp dung chuyển chiến thần điện. Đây quả thực là đáng sợ. Chẳng lẽ chúng ta và hắn giữa trên lệnh thật có khổng lồ như vậy sao? Vì sao ta cảm giác hắn mang đến cho chúng ta áp lực, đã không chỉ là trên thực lực trên lệnh? Đây rốt cuộc là tại sao? Rất nhiều người thật chặt những mày, nhìn vương sa cao bằng, thật sự là không biết nên dùng cần gì phải ngôn ngữ mà hình dung được giờ phút này bọn họ tâm tình. Nhất định chính là tệ hại xuyên thấu qua. Nguyên tưởng rằng chư chiến thần điện trở ra, bọn họ đã là đứng ở đỉnh cao nhất kia một cấp độ. Nhưng ai biết, Bọn hắn bây giờ mới phát hiện là có bao nhiêu hết ngồi đại giếng. Loại thân phận này xoay ngược lại, để cho bọn họ trong lúc nhất thời đều khó tiếp nhận. Tuy nói ngay từ đầu cũng biết cao bằng thực lực rất cường đại, có thể khi bọn hắn chân chính chính thức cao bằng thời điểm, mới cảm giác loại này trên lệch so với bọn hắn trong tưởng tượng còn to lớn hơn. Lấy về phần bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không thể nào tiếp thu được. Nhìn bị cao bằng phá xấu hết thảy, bọn họ cảm thấy bằng vào thực lực bọn hắn, căn liền không cách nào làm đến bước này nhất là dung chuyển chiến thần điện, đây càng thêm là chuyện không có khả năng. Đừng xem chiến thần điện chỉ nhưng mà một tòa cung điện, nhưng hắn to lớn cũng sớm đã ra tất cả mọi người dự liệu. Vũ thần căn liền không cách nào dễ dàng dung chuyển, cho dù là đỉnh phong cũng không khả năng, mà cao bằng nhưng có thể dung chuyển, trên lệch này đã có là rõ ràng. Trong đó nhiều người, mặc dù coi như tuổi tác đã vô cùng đại, tóc đã kinh biến đến mức hoa dâm, chân mày cũng đồng dạng là thật chặt nhíu lại. Chật vật nói, sự chênh lệch này cũng quá lớn. Hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Trên người vừa có bí mật gì đây? Ta tuyệt đối không tin có người thật có thể thiên tài như vậy, hắn nhất định là đạt được kỳ ngộ gì, nếu không tuyệt đối sẽ không trở nên mạnh mẽ như vậy. Nếu là chúng ta thật muốn đạt được trên người hắn bí mật, bằng vào chúng ta bây giờ thực lực. Thật đúng là không nhất định có thể bước hỏi ra. Những thứ này đã sống vô số năm vũ thần, kim lòng không đặng bắt đầu đánh chính mình chú ý, thân liền coi chính mình lại cũng không có bất kỳ tiến bộ nào cơ hội. Thậm chí muốn ở tăng thực lực lên, đã kinh biến đến mức chẳng phải khả năng. Bọn họ cũng sớm đã bung tha. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy Cao Bằng sau, chẳng biết tại sao lại lên vẻ mong đợi. nếu như Cao Bằng trên người thật có bí mật lời nói, một khi bị bọn họ lấy được. Đây chẳng phải là nói bọn họ vẫn có cơ hội. Điều này cũng làm cho bọn họ từ từ lên lòng tham lam, cho dù bọn họ giữa tranh lệnh vẫn còn rất rõ ràng, có thể tranh lệnh cũng không có nghĩa là không cách nào thực hiện. Chỉ cần chịu bỏ ra cố gắng, nhất định sẽ lấy được được bản thân mong muốn đồ vật. Có ý nghĩ thế này, người cũng không kìm lòng được liếc mắt nhìn nhau, cũng đang tìm cùng bọn họ có chung nhau ý tưởng người. Dần dần, bọn họ từ từ tụ lại chung một chỗ. Là tất cả mọi người đều không hề tưởng tượng đến. Thậm chí vào giờ khắc này, vẫn chưa có người nào nhận ra được một điểm này. Bọn họ nhưng mà rung động với cao bằng thực lực. Cũng không có phát hiện có một nhóm người đã từ từ tụ tập chung một chỗ, lấy tất cả mọi người không có nhận ra được trao đổi phương thức, đang tiến hành trao đổi. Bọn họ đang ở mưu đồ cao bằng trên người bí mật. Muốn, cũng chính là có thể đạt được đột phá biện pháp. Bọn họ cũng sớm đã tuyệt vọng, không quan tâm cuối cùng buông tay đánh một trận. Chương 644, chương Vây trả tờ. Chẳng lẽ, ta liền thật có yếu như vậy sao? Cao bằng để tay lên ngực tự hỏi, hắn không cho là mình thật có yếu như vậy, có thể nhìn không phát hiện chút tổn hao nào chiến thần điện sau, hắn liền sinh ra như vậy nghi hoặc. Mặc dù rất không thể tin được, nhưng sự thật đều đã sắp xếp ở trước mắt. Hắn lại làm sao có thể lừa mình dối người đây Nhưng mà Hắn cũng không suy nghĩ một chút thực lực của hắn rốt cuộc là khủng bố cỡ nào Nếu quả thật có người biết hắn giờ phút này ý tưởng Khẳng định hận không được tẩn hắn một trận Đều là người nào a? Mình cũng đã cường đại dối tinh dối mù Lại còn nói mình quá yếu Nhất định chính là thích tán đòn Ngay tại lúc này Đang lúc cao bằng lâm vào tự thân nghi hoặc bên trong thời điểm Một cái giống to chi tiếng vang lên đến Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt Mà bọn họ Chỉ thấy rất nhiều vũ thần đột nhiên vây lên cao bằng. Mỗi một người đều ánh mắt không tiêu tan nhìn cao bằng, thậm chí trên người bọn họ còn tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng, trực tiếp phong tỏa lại cao bằng. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng không kịp chuẩn bị. Thậm chí bọn họ cũng cảm giác cực độ nghi hoặc. Đây là tình huống gì? Tại sao những người này dối rít cũng vây quanh cao bằng? Liêu Thành tuấn đám người nhưng là thông thông sắc mặt biến đổi. Không được, bọn họ có thể phải đối với thiếu gia gia Đáng chết những thứ này hèn hạ vô sỉ ra hỏa nếu vào lúc này liên hợp lại đối với phó thiếu gia nhất định chính là một đám mất mặt muối ra hỏa tất cả mọi người đều có nhiều chút lo lắng nhưng là bọn hắn nhưng không cách nào xuất thủ những thứ kia vây quanh cao bằng người từng cái trên người cũng tàn mát ra vô cùng khí tức cường đại căn thì không phải là bọn họ có thể đối phó như nếu bọn họ thật sung lên không chỉ có không thể giải vây ngược lại sẽ là cản trở tồn tại loại ý nghĩ này liêu thành tuấn rất sớm lúc trước cũng đã nô ra qua Chỉ bất quá mỗi một lần đều nhìn cao bằng bình an trải qua, cuối cùng cũng dần dần tiêu loại ý niệm này, thậm chí hắn còn đang yên lặng tu luyện. Chỉ bất quá hắn tốc độ tu luyện so sánh mà nói, đúng là vẫn còn quá chậm. Người bình thường đạt được nhiều hơn nữa tài nguyên cùng mở ổ tổ người cuối cùng là so với không, hơn nữa hắn cũng không phải cái loại này thiên tài yêu nghiệt. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt, muốn vượt qua cao bằng cũng là khó như lên trời. Bữa tiệc này trên thực tế bọn họ lâm vào lựa chọn khốn cảnh. Bất quá! Nhìn trong nháy mắt có nhiều như vậy vũ thần đột nhiên nô ra Có vài người mới hậu chi hậu giác Chỉ thấy giờ phút này bọn họ sắc mặt khó khăn nhìn biểu tình liền có thể biết Bọn họ nhất định chính là cho là mình bỏ qua vô số cơ duyên Bây giờ muốn muốn hoành sắc một cước Cơ là chuyện không có khả năng Thậm chí còn có khả năng đưa tới những vũ thần đó chú ý Bất quá, nếu không cách nào hoành sắc một cước Như vậy bọn họ ngược lại là có thể tới một chim sẻ rình sau Nhưng mà thật khả năng sao? Không có ai biết Nhưng là bọn hắn bây giờ càng hiếu kỳ hơn những vũ thần đó đến cùng chuẩn bị nên làm như thế nào, dù sao kia ra hỏa thực lực nhưng là vô cùng cường đại. Số người ưu thế không nhất định có thể thức dậy tác dụng. Cao bằng mình cũng có chút mê hồ, tha thứ chính mình còn sinh ra chút nghi hoặc, mặc dù không về phần làm cho mình lâm vào khuấn cảnh. Nhưng là, vẫn cảm thấy tại sao sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy ra hỏa. Hắn không đến nổi kinh sợ, chỉ chẳng qua là cảm thấy không giải thích được a Mặc dù ngay từ đầu hắn cũng cho là mình quá yếu, nhưng hắn hoàn toàn chính là 100% tin tưởng hệ thống, vì vậy trên mặt hắn cũng không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào biểu tình. Ngược lại là mèo mó đầu, mặt vô biểu tình nhìn những người này. chương 645, chương một đám khiêu lương tiểu xỉu. Cao bằng mặt không thay đổi nhìn những thứ này vây hắn lại người, nói, các ngươi muốn làm gì? Hắn giọng rất thong thả, cũng không có bị đột nhiên trở nên mà hù dọa loạn trận cước. Ngược lại là cho người khác một loại ngươi có vô cùng cường đại tự tin cảm giác. Một loại khí thế cường đại đập vào mặt mà. Để cho những vũ thần đó khí thế một tiết, kết nối với biểu tình trở nên cực kỳ xuất sắc. Nguyên liền đã lập kế rất tốt, ta không nghĩ tới lại bị người khác câu nói đầu tiên giải vây, thậm chí để cho bọn họ lâm vào bất lợi cảnh ngộ. Tốt hảo khí thế, thoáng cái liền bị đối phương cho chiếm thượng phong. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trong đó có mấy cái vũ thần cắn răng nghiến lợi nhìn cao bằng Thậm chí còn có nhiều chút hận thiết bất thành cương nhìn còn lại mấy tên, nhất định chính là thành hư việc nhiều hơn là thành công. Lại sẽ bị đối phương khí thế bị dọa cho phát sợ. Còn muốn đạt được người khác bí mật sao? Khôi hài chứ. Ngay sau đó, một cái tóc bạc hoa dâm vũ thần nhìn cao bằng, trong ánh mắt đuổi bắn ra hung quang, tại hắn kia tràn đầy nếp nhăn trên gương mặt, làm cho người ta một loại rất cảm giác tang thương thấy Tiểu tử, chúng ta cho rằng ngươi sở dĩ có cường đại như vậy thực lực, nhất định là đạt được kỳ ngộ chứ. Giao ra đi. Đó cũng không phải ngươi có thể đạt được độ vật, chỉ cần ngươi có thể đàng hoàng giao cho chúng ta, như vậy thì có thể thả ngươi một con đường sống. Mặc dù ngươi quả thật so với chúng ta bất cứ người nào mạnh hơn, nhưng là đối mặt nhiều người vây công như vậy, ta nhớ ngươi cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, không bằng liền đem ngươi bí mật cho thông thông nói cho chúng ta biết, như vậy còn có thể lưu được một cái sinh mạng. Một cái vũ thần lấy thong thả mà lạnh nhạt thanh em nói ra, mặc dù có chút người đã có chút tự loạn trận cước. Nhưng hắn vẫn không có vì vậy mà hoảng loạn Ngược lại là lấy chính mình ổn định Làm cho tất cả mọi người từ từ thong thả xuống Mọi người tại đây cũng hoàn toàn biết Những thứ này không tiếng động muốn làm gì Rõ ràng là muốn đoạt đối phương bí mật Đây không khỏi cũng quá mức với tham lâm chứ Mặc dù rất nhiều người cũng có ý nghĩ như vậy Nhưng bọn họ cũng không dám phó chư vô hành động Lúc này lại bắt đầu mắng to vô sỉ Công tôn đống đám người cả một cái chính là táo bón biểu tình Lúc này bọn họ không chỉ có không giúp được gì còn phải len lén trốn đi. Chuyện này chính là đủ vô nghĩa. Từ với Cao bằng sau, bọn họ cũng cảm giác được trước đó chưa từng có bực bội. Thực lực bọn hắn tại ngoại vực thật ra thì cũng không yếu, có thể chẳng biết tại sao từ với Cao bằng sau, mỗi một lần đều cảm giác được thực lực của chính mình quá yếu, không chỉ có không có giúp đến bất kỳ bận rộn. Mỗi một lần cũng phải trốn, là chỉ nhưng mà không cho Cao bằng thêm loạn. Thậm chí không cản trở. Loại cảm giác này quá hoan uổng, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thật sự là thực lực của chính mình quá yếu. Nếu như bọn họ thật nắm giữ tại chỗ nhiều như vậy vũ thần thực lực, vậy bọn họ căn liền không cần sợ hãi, chỉ bất quá loại này nếu như căn thì không được lập. Nghe xong những người này sau, Cao Bằng chẳng biết tại sao không kìm lòng được lại có nhiều chút muốn bật cười, những người này cũng thật có thể nghĩ. Lại đem chủ ý đánh tới trên người hắn, chẳng lẽ chính là mình muốn chết sao? Mặc dù lời như vậy hắn đã nói qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là thật lần đầu tiên nhìn thấy, có người lại chính mình thượng đến tìm cái chết bất quá, những thứ này khiêu lương tiểu sửu như thế này mà tình nguyện, vậy vì sao không tắc thành cho bọn hắn đây? Cao Bằng có ý nghĩ của mình sau, cũng sẽ không nghĩ tưởng còn lại, nhưng mà nhìn thấy hắn từ từ nói, một đám khiêu lương tiểu sửu. Chương 646, chúng ta sẽ bóp vỡ các ngươi. Cao Bằng chỉ nhưng mà nhàn nhạt một câu nói, Phảng Phất như là tại trong hư không đội một cái quả bom, tất cả mọi người đều cảm giác dâng trào khí thế. Phảng Phất như là ở bình tĩnh trên mặt nước đột nhiên mở ra súng máy như thế trực tiếp đánh vỡ yên lặng. Vây quanh cao bằng những vũ thần đó, giờ phút này sắc mặt sớm đã là biến đổi, thậm chí chịu đựng không một cái khí thế kinh khủng, quay ngược lại hết mấy bước. Ngay sau đó, từng cái sắc mặt xanh mét nhìn cao bằng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, lại sẽ bị người khác khí thế bị dọa cho phát sợ. Hơn nữa còn bị đẩy lui. Cho nên bọn họ mà nói nhất định chính là một loại sỉ nhục. Nhưng mà, mọi người tại đây, lại bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Đây rốt cuộc là cái dạng gì uy lực? Câu nói đầu tiên có thể đẩy lui nhiều như vậy vũ thần, thực lực này há chẳng phải là rất cường đại sao? Cái gì? Mạnh mẽ như vậy? Trời ơi! Hắn là ta đã thấy cường đại nhất người, không nghĩ tới chỉ bằng vào câu nói đầu tiên có thể đẩy lui nhiều như vậy vũ thần, cái này khí thế cũng quá mức với kinh khủng chứ. Cường đại! Trước đó chưa từng có cường đại. Những người này muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, lúc này khả năng thật muốn đá chúng thiết bản. Mặc dù bọn họ số người chiếm cư yêu thế, nhưng là đối phương rõ ràng cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Tại chỗ xem nhóm người bên trong, có người khiếp sợ, có người cười trên nổi đau của người khác, đủ loại biểu hiện đều không tận giống nhau. Nhưng bọn hắn lúc này không thể không bội phục cao bằng, thật sự là cao bằng bày ra thực lực, lặp đi lặp lại nhiều lần đổi mới bọn họ nhận thức. Cũng để cho bọn họ chân chính ý thức được cái gì mới gọi là chân chính cường đại. Chiến thần điện cường đại đó là truyền lưu với trong truyền thuyết. Mà cao bằng cường đại, đó là bọn họ chính mắt thấy. Trong lúc này vẫn có rất trên lệch rõ ràng. ngươi hoàn toàn chọc giận chúng ta. Một người trong đó vũ thần cắn răng nghiến lợi vừa nói, trong ánh mắt cũng toát ra lửa giận. Những người khác cũng từ từ xuống tới, mỗi một người cũng tản mát ra không thể so bị khí tức, đồng thời từng cái ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cao bằng. Tên trước mắt này, đã để cho bọn họ hoàn toàn ném vào mặt mũi. Bọn họ tự nhiên nhìn cao bằng cực kỳ không vừa mắt, Cũng không trách bọn họ sẽ lộ ra dữ dội như vậy ác biểu tình cùng ánh mắt. Chỉ bất quá, Cao Bằng làm sao có thể sẽ bị bọn họ những thứ này ánh mắt bị dọa cho phát sợ đây. Hơn nữa, Cao Bằng cho tới bây giờ không có sợ hãi qua khiêu chiến. Không thể không nói, thực lực ngươi đúng là rất cường đại, so với chúng ta mọi người tại đây, bất cứ người nào thực lực đều mạnh đại, nhưng là... Cá nhân cường đại cũng không thể đại biểu đến cái gì. Làm nhiều người hơn tụ tập trung một chỗ thời điểm, có thể buộc phát ra lực lượng là vượt qua tưởng tượng. Ta nhớ ngươi hoàn toàn cũng chưa có ý thức được một điểm này. Bây giờ, sẽ cho ngươi một điểm cuối cùng cơ hội, cũng không nên lại làm ra sai lầm lựa chọn. Toàn bộ vũ thần cũng ánh mắt nhìn chầm chầm cao bằng, nếu như có thể không đánh mà thắng đất liền đạt được bí mật, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất sự tình. Bọn họ cũng không hy vọng chém chém dết dết. Bởi vì, bọn họ từ đầu đến cuối vẫn còn có chút cho phép sợ hãi cao bằng, ai bảo cao bằng đây là từ đầu đến cuối cũng triển lộ ra kinh khủng như vậy thực lực. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cẩn thận nhiều hơn. Nhưng mà, bọn họ rất rõ ràng liền đánh giá thấp Cao Bằng. Cao Bằng trong ánh mắt thoáng qua một tia khinh thường, ngay sau đó đã nói đạo, à, nên lần nữa làm lựa chọn là các ngươi mới đúng. Nếu như các ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi, nếu như không. Như vậy có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ bóp vỡ các ngươi. Chương 647, chương giết các ngươi, cần gì phí sức mọi người đều là sướng sốt một chút. Ngay sau đó chỉ thấy tất cả mọi người dối dít tầm ầm cười to. Phản phất là nghe được cái gì cho cười. Ha ha ha ha ha. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười, lại nói muốn bóp vỡ chúng ta. Ngươi có phải hay không quá mức cuồng vọng? Không phải là cho là mình đã rất cường đại chứ. Cho dù ngươi so với chúng ta hơi chút cường lớn một chút, nhưng có nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi cho là thật sẽ là đối thủ của chúng ta sao? cuồng vọng? Không biết gì. Không thể chối, Cao Bằng thực lực là có cùng nhìn. Có thể nhưng không ai tin tưởng, Cao Bằng thật có thể thoáng cái địch nổi nhiều người như vậy. Đây cũng là những người này cảm thấy buồn cười như thế nguyên nhân. Nhưng là, từ đầu đến cuối, Cao Bằng biểu tình cũng không có bất kỳ một tiêu biến hóa. Ngược lại là đã mơ hồ xuyên thấu qua lộ ra vẻ khinh bỉ. Ai mới là không biết gì. Hết ngồi đáy giếng thôi, luôn là cho là không chung chỉ có trước mắt một mảnh, ai ngờ không chung lớn, há lại là các ngươi có thể nhìn trộm. Cao Bằng vừa dứt lời, một bước liền bước ra đi, hơn nữa cũng không coi những người này ánh mắt, những người này ở đây hắn xem ra cũng không phải là con cọp giấy một dạng hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ thấy hắn mặt mỉm cười đi phía trước đạp hai bước. Giết các ngươi, cần gì phí sức? Là ai cho các ngươi dũng khí dám đắc tội ta? Bất kể như thế nào, liền để cho ta tới cho các ngươi nhận rõ thực tế đi. Tê Á, một tia chớp đột nhiên xuất hiện, thiểm điện vờn quanh ở Cao Bằng trung quanh, theo thiểm điện từ từ tăng nhiều. Cao bằng phản phất là đắm chìm trong thiểm điện bên trong như thế. Làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh thấy. Nhất là hắn nhất cử nhất động, cũng để cho người có chút không nhìn thấu. Nhất là khi hắn nhàn nhạt nhìn chung quanh một cái nhóm người sau, mọi người tại đây càng cảm giác giữa bọn họ trên lệnh. Thoáng cái. Bọn họ liền trực tiếp bị một cổ khí thế cường hãn cho chân áp. Toàn bộ không trung phản phất là sụp đổ xuống. Có chỉ nhưng mà kia đắm mình trong thiểm điện cao bằng. Chính khi mọi người nghĩ tưởng phải kinh sợ thời điểm. Cao bằng tay đã trực tiếp vươn ra, tại trong hư không lấy được một cái quả đấm. Một tiếng nổ vang rung trời. Một người trong đó vũ thần trong nháy mắt nổ bể ra đến, hài cốt không còn. Đồng thời cũng tạo thành một cổ năng lượng cụ phong, ảnh hưởng đến chung quanh tất cả mọi người, mà bọn họ căn liền không có phản ứng kịp liền chịu ảnh hưởng. Húng chi là một cái có vũ thần tạo thành cụ phong. Mỗi một người cũng bị một ít bị thương nhẹ, cái này còn cũng không coi vào đâu, chỉ bất quá giờ phút này bọn họ sắc mặt trở nên rất khó coi. Tựa như cùng ăn cướp, nguyên bọn họ còn lời thề son sắt muốn đạt được cao bằng trên người bí mật, nhưng ai biết vừa mới bắt đầu cũng đã liên tiếp bị nhủ. Bây giờ càng bị người khác ngay trước mặt giết bọn hắn người, Liên để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Mặc dù không có bị thương nặng, nhưng lại phảng phất là bị người khác một cái tát hung hăng phiến ở trên mặt, để cho bọn họ thật sự là không cách nào tâm tình tốt chuyện. Ta nói, giết các ngươi căn liền không cần phí bao nhiêu lực khí. ta tùy thời có thể bóp vỡ các ngươi. Đáng chết! Người này thực lực làm sao có thể khủng bố như vậy? Chẳng lẽ giữa chúng ta tranh lệnh thật có khổng lồ như vậy sao? Ta tuyệt đối không tin. Đây không phải là thật, hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Coi như là chiến thần điện, không có thần vương cảnh giới, cũng không thể có khổng lồ như vậy tranh lệnh, cái này nhất định là ảo giác. Theo Cao Bằng hành động sau, tất cả mọi người đều cơ hồ cũng không tin trước mắt một màn này, mỗi một người đều ở bên trong, tâm lý bắt đầu tự mình chối. Cho là sở chứng kiến hết thảy các thứ này cũng là ảo giác. Nhưng là thật khả năng sao? Chương 648, chương một người biến hóa vạn thân. Thật là mạnh. vây xem một cái vũ thần con ngươi co rụt lại, cực kỳ không dám tin nói. Những người còn lại cũng cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Giết vũ thần giống như mới là một con run dế một dạng đây rốt cuộc là có cường đại dường nào thực lực. Bọn họ đã lần nữa đánh giá cao cao bằng, nhưng cuối cùng bọn họ mới phát hiện, đó nhất định chính là xa xa đánh giá thấp cao bằng thực lực. Cao bằng thực lực, vượt qua tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng Lúc sau đã không có bất kỳ người nào dám can đảm coi thường Cao Bằng, từ trước biểu hiện cùng hiện tại biểu hiện kết hợp lại, căn liền không giống là vận khí tốt. Hơn nữa, cung căn thì không phải là vừa vận khắc chế, mà là Cao Bằng sát sát thật thật có kinh khủng như vậy thực lực. Nếu không làm sao có thể trực tiếp trong nháy mắt giết các lộ vũ thần đây. Điều này cũng làm cho rất nhiều người bắt đầu may mắn, cũng còn khá trước không có cùng những tên kia thông đồng, nếu không giờ phút này bọn họ đến lượt lo lắng cho mình mạng nhỏ. Bọn hắn bây giờ nhiều nhất là bên bờ biến hóa, cũng không trở thành chính mình ném tính mệnh. Bọn họ chỉ cần ở một bên xem liền có thể, cái này so với lo lắng sợ hãi mạnh hơn rất nhiều. Ha ha, những người này quá mức tham lam, bây giờ cuối cùng là đã trúng thiết bản đi, cũng không biết bọn họ tiếp đó sẽ là dạng gì kết quả. Hàn, rất thê thảm chứ. Mà những thứ kia lên lòng tham lam vũ thần, giờ phút này bọn họ có chút không xuống đài được, lúc này bọn họ cũng chân chính ý thức được. Cao bằng căn thì không phải là bọn họ có thể dẫn đến tồn tại. Thật ra thì có ở biết bao nhiêu người bí mật, vậy cũng phải có lệnh cầm mới có thể. Bây giờ, bọn họ là thật có nhiều chút cưới hổ khó xuống. Thậm chí có một số người đã nghĩ tưởng thối lui ra, có chút nửa đường bỏ cuộc, chỉ bất quá khi bọn hắn vừa mới sinh ra loại ý nghĩ này, liền chạm tới Cao bằng cặp mắt. Trong nháy mắt liền bỏ đi như vậy ý nghĩ. Bởi vì không quản bọn hắn sau đó mới làm gì, tên trước mắt này tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua cho bọn họ đây là bọn hắn trực giác, điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm kiên định, nhất định phải đem cao bằng cho giết, nếu không vô cùng hậu họa, thậm chí bọn họ cũng có thể vì vậy mà vứt bỏ tính mệnh. trong nháy mắt, tất cả mọi người phảng phất là đều tràn đầy huyết tính, từng cái trên người cũng tàn mát ra vô cùng khí thế kinh khủng, phảng phất như là liều chết đánh một trận như thế. nhưng mà cao bằng căn liền không quan tâm những người này đến cùng sẽ làm gì, hắn bây giờ chỉ chỉ là muốn đem những người này thông thông đều giết sạch. nơi đó. Có lẽ còn có có thể khiến hắn tăng thực lực lên người đang chờ hắn, cũng không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này. Đây cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Cao bằng lại vừa là bước ra một bước đi, nhưng rơi vào trong mắt tất cả mọi người, lại đột nhiên xuất hiện vô số cao bằng. Tựa như cùng ảnh phân thân như thế. Để cho người căn cũng không biết cái nào là hắn chân thân, cái nào mới là bóng dáng. Nhưng là, từng cái phân thân cũng đi thẳng tới một cái vũ thần trước mặt, ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc quang chi xuống chậm rãi duỗi ra bản thân tay, đông đảo vũ thần muốn phản kháng, nhưng bọn họ lại phát hiện mình thân thể không bị khống chế, nhất là theo cao bằng tay trực tiếp duỗi sau khi đi ra, cả người liền cương đứng ở tại chỗ. bọn họ quả thật muốn thoát khỏi khống chế, nhưng này căn thì không phải là bọn họ có thể làm được. trong ngay mắt, bọn họ liền giống bị khống chế như thế. cái gì? chuyện này? điều này sao có thể chứ? tại sao ta không cách nào khống chế thân thể của mình? ngươi đến cùng làm gì với ta? Mau thả ta, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Toàn bộ vũ thần phàng phất là thở hổn hển như thế, mỗi một người đều rất nóng nảy, nhất là nhìn cao bằng thời điểm, từ từ đến gần bọn họ thời điểm, để cho bọn họ lộ ra càng hoảng loạn. Trong một sát na, bọn họ lại nghĩ đến trước bị bóp vỡ kia một cái vũ thần, kia kết quả nhất định chính là vô cùng thê thảm. Chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ bước vào hậu trần sao? Chương 649, chương xuất hiện cùng đỉnh phong. Mọi người tại đây rồi rít sườn suốt một chút. Rất nhiều người trên mặt đã lộ ra khiếp sợ biểu tình, chỉ nhưng mà một sát na, tựu ra hiện tại khổng lột như vậy biến hóa. Một người. Trực tiếp nghiền ép toàn trường. Đây rốt cuộc là có cường đại dường nào thực lực. Đang nhìn kia từng cái giống như phân thân như thế bóng người, để cho bọn họ lâm vào trong kinh ngạc, chẳng lẽ mỗi một người đều là chân thân sao? Nếu không làm sao có thể sẽ trực tiếp nghiền ép tất cả mọi người, để cho bọn họ căn liền giống bị định trụ như thế, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Ta thiên. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ từng cái đều là chân thân sao? Vị này danh cũng quá kinh khủng, nếu như từng cái đều là chân thân, đây quả thực là vô địch ta. Đáng sợ, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy người, hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Chúng ta một lần bế quan liền so với hắn thời gian tồn tại còn phải lâu, đối với chúng ta cùng hắn thực lực sai biệt là sao như thế khác xa. Trừ khiếp sợ trở ra, càng nhiều hay lại là cảm giác khó tin. Nhất là Cao Bằng thật sự triển lộ đi ra hết thảy để cho bọn họ thật sự là không thể tin được, bởi vì Cao Bằng tuổi tác quá mức tuổi trẻ, thời gian tu luyện rõ ràng cũng rất ngắn. Có thể vì sao thực lực của hắn thật không ngờ cường đại. Cái này đã không chỉ là so với bọn hắn mạnh hơn đơn giản như vậy, trực tiếp liền nghiền ép toàn trường, càng là làm cho tất cả mọi người cũng sinh không nổi một tia lòng phản kháng. Tất cả mọi người, một người, liền có thể có thể so với toàn bộ vũ thần. Ở chỗ này... Từng cái vũ thần đều là đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại, có thể bọn hắn bây giờ mỗi một người đều cảm giác khiếp sợ, có thể thấy cao bằng cho bọn hắn mang đến cảm tưởng, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Một lần lại một lần đổi mới bọn họ tăng quan. Đã để cho bọn họ ở khó mà bình phục lại, nội tâm ba động thật sự là quá mức kịch liệt, cùng cao bằng so sánh, những cái được gọi là thiên tài nhất định chính là không đáng nhắc tới. Cho dù là bọn họ cũng không cách nào so sánh, chớ đừng nói chi là những thứ kia được gọi là thiên tài người. Loại này trên lệnh căn thì không phải là tài nguyên tu luyện cùng thời gian có thể bù đắp được. Tựa như cùng sinh ra được, chính là đỉnh Phong. Toàn bộ vũ thần cũng kinh ngạc đến, chỉ thấy những thứ kia bị nhằm vào vũ thần đồng đồng co rụt lại, mỗi một người đều hết sức chống lại ráng vẻ. Sau lưng bọn họ, hiện ra lần lượt khổng lồ huyết mạch chi lực, đủ loại yêu ma quỷ quái hiện lên, đồng thời còn có của bọn hắn thể chất. Từng cái vũ thần khí thế trong nháy mắt tăng vọt, cả một cái hư không cũng xuất hiện không gian liệt phủng chỉ cần một người có lẽ đưa tới không bao nhiêu to lớn ba đậu nhưng bây giờ là nhiều như vậy vũ thần từng cái cũng đại biểu đỉnh phong lực lượng có thể khi bọn hắn cùng triển lộ ra toàn bộ thực lực lúc cả một cái hư không cũng bởi vì bọn họ mà ảm đạm xuống lôi điện liên tục lóe lên làm cho người ta một loại thế giới sẽ phải hủy diệt tiết ấu thậm chí có cá biệt vũ thần trên mặt nổi ngân xanh có thể thấy lúc này bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận tự thân lực lượng phún ra ngoài hoàn toàn chính là không chỗ nào chiếu cố đến Không có người muốn nương tay, bởi vì này căn thì không cần. Đây chính là bọn họ nên lúc buộc phát sau khi. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không dám chớp mắt, mắt trành nhìn chằm chằm đến hết thẻ các thứ này, ở sấm chớp rền vang bên dưới, lần lượt khí tức kinh khủng phóng lên cao. Phản phất như là muốn đem toàn bộ hư không cho vỡ nát, thiên, ảm đạm xuống. Tất cả mọi người đều không dám thất thần, bây giờ đã là cực hạn tỷ đấu. Đầu tiên là từ khí thế sau đó sẽ đến lực lượng va chạm, không có bất cứ người nào muốn dừng tay. Chương 650, chương không được coi trọng. Tiếu, khí, từng cái vũ thần sau lưng, tất cả đều hiện ra bọn họ huyết mạch chi lực, mà bọn họ cũng đắm chìm trong lực lượng dưới quan huy. Mà trên mặt bọn họ biểu tình cũng một cái so với một cái tàn bạo, mắt chảnh chảnh trận mắt nhìn cao bằng, phảng phất như là muốn đem cao bằng cho ăn như thế. Ngươi, đã bỏ qua chúng ta cho ngươi cơ hội. Không thể chối là, ngươi quả thật rất cường đại, nhưng có thể không nên coi thường chúng ta từng cái vũ thần cũng trưởng không thân thể của mình, điều này cũng làm cho bọn họ cảm giác càng tức giận, vừa mới lại không có sử xuất toàn lực, hơn nữa còn bị trực tiếp định trụ, phảng phất như là bọn họ đối với cái tên kia lộ sợ hãi, đây là một loại xì nhủ, làm cho tất cả mọi người nhìn về phía cao bằng ánh mắt càng bất thiện, theo của bọn hắn nhãn thần hung ác, khí tức cũng một mực ở tăng vọt, phảng phất như là không cách nào dừng lại như thế, thiên, dách, cường đại, những người này nhất định chính là trước đó chưa từng có cường đại không nghĩ tới bọn họ liên thủ lại sẽ tạo thành kinh khủng như vậy phản ứng cũng không biết người kia có thể hay không tiếp được ha ha, mặc dù trước hắn lộ đi ra thực lực rất cường đại nhưng là bây giờ phòng trừng quá sức ai bảo hắn thăng cái giống như nhiều người như vậy xuất thủ thật là quá tự đại nếu như hắn từng bước từng bước đối phó tất cả mọi người tại chỗ đều không phải là đối thủ của hắn nhưng hắn lại cuồng vọng đến thoáng cái cùng nhiều người như vậy khai chiến đây là có biết bao xem thường người khác quả thật Hắn sẽ vì chính mình hành động mà trả giá thật lớn, liền thực lực của chính mình đều không cách nào đánh giá, lại làm ra cuồng vọng như vậy sự tình, nhất định chính là tại tìm chết. Mọi người tại đây đều cảm thấy cao bằng quá mức cuồng vọng, dù sao cũng là thoáng cái đối phó nhiều người như vậy, từng cái vũ thần cũng có chính mình lá bài tẩy. Húng chi những thứ này đều là thuộc về thế giới đỉnh cao nhất tồn tại. Từng cái vũ thần đều là sống vô số năm, chớ đừng nói chi là bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu lá bài tẩy. Làm sao có thể liền sẽ khinh địch như vậy liền bị đối phó được đây? Hơn nữa, từng cái vũ thần thân chính là đại biểu mức cực hạn sức chiến đấu, nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy liền sẽ đối phó. Vì vậy, tất cả mọi người đều không coi trọng, thật sự là Cao Bằng biểu hiện làm cho người rất không hiểu, từng bước từng bước chiến đấu, bọn họ cũng sẽ cho rằng Cao Bằng nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Bởi vì Cao Bằng thực lực quá mạnh mẽ, có rất ít người có thể cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là... Vậy cũng chỉ nhưng mà một đối với một tiền đề bên dưới. Nếu như thoáng cái cùng nhiều người như vậy chiến đấu, kết quả cuối cùng lại sẽ là như thế nào, ai cũng không biết. huống chi, từng cái vũ thần cũng bột phát ra kinh khủng như vậy lực lượng, cái này đã không chỉ có nhưng mà chiến đấu đơn giản như vậy, đây là muốn hợp lại thượng chính mình tính mệnh. Vì vậy ai thua ai thắng đều là một tần số. huống chi là cao bằng trực tiếp khơi mào chiến tranh toàn diện. Đây càng thêm để cho kết cục lộ ra không thể dự đoán. Cho dù là đi theo cao bằng những người này, giờ phút này bọn họ cũng thật sâu cảm giác hoài nghi, cũng không phải là bọn họ không tin cao bằng, thật thật sự là đối phương bày ra thực lực quá mức kinh khủng. Tam giác ma thần cũng nhíu chặt lên chân mày, lúc này hắn cũng ý thức được đối phương cường đại, hơn nữa hắn cũng cảm thấy trung vực thực lực quá mức kinh khủng. So với ma vực mạnh hơn vô số lần, ma vực thật ra thì cũng không thể không yếu, chẳng qua là rất nhiều ma thần từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ qua phải ra tay. Cuối cùng cũng chỉ có bọn họ những thứ này mà thần ra mặt, mới sẽ có vẻ quá mức yếu, nhưng là khi toàn bộ sức chiến đấu cũng chung vào một chỗ thời điểm, vẫn là không địch lại trung vực. Chương 651, chương cực hạn nghiên ép. Tất cả mọi người đều không coi trọng cao bằng, một người đối phó nhiều như vậy cường đại vũ thần, thật sự là để cho bọn họ sinh ra không bao nhiêu lòng tin. Quá mức thậm chí đã từ từ xuất hiện chút lo âu. Căn tiểu không khả năng thắng lợi A. Nhìn của bọn hắn buộc phát ra toàn bộ thực lực. Có thể thấy bọn họ đối với tự thân là có bao nhiêu tự tin, hơn nữa mỗi một dòng máu lực cũng có thể vì hắn môn mang đến thêm được. Giống như quần ma loạn múa. Thật sự là làm cho không người nào có thể dâng lên bất kỳ lòng tin. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người như thế lo âu thời điểm, một cái cũng không tính là biết bao vang rồi âm thanh âm vang lên. Các ngươi thật là chậm, làm nửa ngày, chính là các ngươi thực lực chân chính sao. Nếu quả thật là như vậy, kia không khỏi cũng quá mức với yếu chứ. Để cho ta thật sinh ra không bất kỳ hứng thú gì, nguyên nghĩ đến đám các ngươi còn có chút thực lực, cuối cùng các ngươi liền cho ta xem cái này. Từng cái phân thân đều nói đến giống vậy lời nói, giống vậy lời nói phảng phất là xuất hiện chồng, lần lượt giống như hồi âm như thế, nhưng là tất cả mọi người đều nghe vô cùng rõ ràng. Yếu! Không cách nào sinh ra hứng thú! Tất cả mọi người đều thông thông sững sờ, đây là hình dung những vũ thần đó sao? Vì sao tương phản to lớn như vậy? Trong lúc nhất thời thượng để cho bọn họ có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, nguyên tất cả mọi người đều không coi trọng Cao Bằng. Nhưng bây giờ Cao Bằng lại tới một câu nói như vậy, để cho tất cả mọi người bọn họ đều có chút ngốc lăng ở, là đối với mình thực lực hoàn toàn tự tin sao. Còn là nói cuồng vọng. Không có ai biết, nhưng là bọn hắn lại không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình mình. Nhưng thật ra là những vũ thần đó, giờ phút này cũng đều sướng suốt, thật sự là không cách nào tưởng tượng đối thủ lại sẽ nói ra lời như vậy bọn họ không phủ nhận cao bằng cường đại. Có thể một mình hắn liền đối mặt nhiều người như vậy, lại còn có thể nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngượng lời nói, rốt cuộc là ai cho hắn lá gan đây. Bây giờ càng là coi thường bọn họ, nhất định chính là lẽ nào lại như vậy. Hưu, tất cả mọi người sắc mặt thông thông biến đổi, trên người khí tức cũng biến thành cực kỳ không ổn định, phảng phất là muốn đột phá nhà tù, đạt được tự do như thế. Có thể chính khi bọn hắn muốn khi tức giận sau khi một cái tay vững vàng ngăn chặn bọn họ. Cao bằng chậm rãi ruồi ra bản thân tay, để ở tất cả mọi người trước chán. Trong ngay mắt, tất cả mọi người khí thế hơi trầm lại, thậm chí phía sau bọn họ huyết mạch chi lực phảng phất là bị định trụ như thế. Trong ngay mắt không cách nào nhúc đích, thậm chí ngay cả bất kỳ một chút thanh âm cũng không có phát ra. Chỉ thấy lúc này, Cao bằng hơi lắc đầu một cái, giọng trở nên rất bất đắc dĩ, nguyên còn nghĩ đến đám các ngươi thật có thể mang đến cho ta chút hứng thú, nhưng các ngươi thật để cho ta quá thất vọng. Các ngươi sống lâu như thế. Chẳng lẽ cũng chỉ có một chút như vậy thực lực sao? Thật yếu. Những lời này vừa ra tới, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đây rốt cuộc là một cái dạng gì người mới có thể nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Đương nhiên, bây giờ cũng không có người sẽ cho rằng đây là cuồng vọng. Bởi vì Cao Bằng trực tiếp liền chế trụ tất cả mọi người, những thứ này Vũ Thần đã không dám đại phóng kỳ từ thậm chí trên mặt bọn họ biểu tình trở nên cực kỳ vi diệu. Hết thể các thứ này cũng phát sinh trong ngáy mắt. Nhưng cũng chính là như thế, bọn họ cũng hiểu thêm cao bằng rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào Một người đối mặt nhiều cường giả như vậy, đều có thể trong nháy mắt đồng phục. Chuyện này, đã cường đại đến mạnh nổ Mọi người tại đây cũng xanh cứng lưỡi đất nhìn một màn trước mắt này Mặc dù bọn họ có chút không dám tin tưởng, nhưng đây đã là sự thật, không cho phép bọn họ không tin Chương 652, Hèn Mọn Mọi người xanh cứng lưỡi mà nhìn, không nghĩ tới tất cả mọi người đều đã bột phát ra toàn bộ thực lực Nhưng cuối cùng vẫn không làm gì được cho hắn. Ở trước mặt hắn, hay lại là giống như con kiến hôi. Đây rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Mà hắn thực lực chân chính lại khủng bố cỡ nào đây? Không có ai biết, bất quá hắn lúc sau đã chân chính ý thức, số người căn liền không cách nào chiếm cư ưu thế, nhất là ở cao bằng trước mặt. Hết thảy hết thảy đều sẽ trở thành dễ như bỡn. Mọi người tại đây mỗi một người đều rất kinh ngạc, thậm chí cảm thấy được không thể tin được. Yên tĩnh! Hiện trường lâm vào quỷ dị trong không khí. Tất cả mọi người đều không dám phát ra cái gì một kia thanh âm, chỉ thấy bọn họ ngơ ngác nhìn Cao Bằng. Mà những thứ kia bị khống chế người ở, giờ phút này là mặt đầy hoảng sợ nhìn Cao Bằng. Loại này tính mệnh không khỏi bản thân điều khiển cảm giác, đã là lần thứ hai. Hơn nữa lúc này bọn họ cảm giác rất là rõ ràng. Chỉ cần Cao Bằng nhẹ nhàng bóp một cái, bọn họ liền đem hoàn toàn mất tính mệnh, liền phản kháng đều không cách nào phản kháng. Đây chính là bọn họ vận mệnh. Để cho bọn họ cảm giác càng kinh hoàng. Biểu hiện trên mặt cũng sớm đã vặn mèo, mặc dù vẫn luôn đang dùng rằng, có thể nhưng không cách nào tránh thoát cao bằng lòng bàn tay. Một cổ khí tức cực lớn trực tiếp chèn ép bọn họ không dám núp nít, thậm chí bọn họ còn cảm giác, chỉ cần dám can đảm sinh ra nhị tâm, trong nháy mắt sẽ bị áp bách mà chết. Không không được. Coi như người dẫn đầu kia một cái tóc bạc hoa dâm vũ thần, giờ phút này không chỉ có mặt đầy kinh hoàng, càng làm mở miệng cầu xin tha thứ A. Hắn chỉ chỉ là muốn đạt được cao bằng trên người bí mật. Cuối cùng tăng thực lực lên kéo dài tuổi thọ thôi, hắn cũng không muốn vì vậy mà ngồi chính mình tính mệnh. Vì vậy hắn mới có thể không chút do dự trực tiếp cầu xin tha thứ. Nhưng là, là bọn hắn trước mưu đồ gây rối, cao bằng làm sao có thể sẽ tùy tiện sẽ bỏ qua bọn họ đâu. Mấy người còn lại còn muốn nói theo, dù sao mình mạng nhỏ cũng sắp nếu không có, mặt mũi không vấn đề mặt mũi còn có trọng yếu như vậy sao. Chỉ cần bọn họ có thể sống sót, thật ra thì ta là nghĩ tưởng ngày mai có thể rút ra cái thời gian. Chỉ bất quá, bọn họ rõ ràng coi thường Cao Bằng. Cao Bằng lộ ra khinh bỉ nụ cười, các ngươi sợ không phải suy nghĩ đã hư mất. Hay lại là nước vào sao? Bây giờ lại muốn hướng ta cầu xin tha thứ, ha ha ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười. Các ngươi muốn cướp đoạt trên người của ta bí mật, bây giờ lại hướng ta cầu xin tha thứ bỏ qua cho bọn ngươi. Các ngươi không cảm thấy cái này rất náo tàn sao? Còn là nói các ngươi cho là ta suy nghĩ giống như các ngươi nước vào. Lại sẽ thả hổ về rừng. Cao Bằng nhìn về phía bọn họ ánh mắt, nhất định chính là giống như nhìn một đám suy nghĩ nước vào người như thế, dù sao cũng là những người này muốn cướp đoạt hắn bí mật. Nếu như bị bọn họ cướp đoạt thành công, có lẽ Cao Bằng tính mệnh cũng sẽ không tồn tại, mà những người này bây giờ còn muốn cầu xin tha thứ, chuyện này chính là đùa. Trên thế giới có dễ dàng như vậy sự tình sao? Mặc dù những thứ này vũ thần cũng biết là cái lý này, nhưng bọn họ đối với tử vong vẫn là không thể nào tiếp thu được, cho dù là như thế nào đi nữa hèn mọn. Bọn họ cũng muốn đạt được sống được hy vọng. Không không muốn, cầu xin ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Chỉ cần thả chúng ta, để cho chúng ta làm cái gì đều được, coi như là tuyến thượng toàn bộ tài nguyên cùng bảo vật, chúng ta đều nguyện ý. Đúng. Đúng. Thả chúng ta đi. Ngươi coi như giết cũng không khả năng đạt được chỗ tốt gì, không bằng thả chúng ta còn có thể lấy được cho chúng ta bảo vật, thậm chí có thể lấy được cho chúng ta thần phụ. Bây giờ, những thứ này vũ thần đã hợp lại, chỉ cần có thể sống sót, Bọn họ tình nguyện đem tôn nghiêm của vước. Chương 653, chương đoàn diệt. Ha ha ha ha. Ta cần các ngươi phải những thứ này rác dưới thần phục sao. Đừng nói giỡn, chỉ các ngươi loại hàng này sắc, ta tùy ý đều có thể giết, các ngươi phải để làm gì. Húng chi, chỉ cần ta giết các ngươi, liền có thể lấy được được trong tay các ngươi bảo vật, ta tại sao còn muốn tha các ngươi đây. Cao bằng cười lạnh lạnh đến, khắp khuôn mặt là rêu cợt nhìn những người này. Đồng thời, Mọi người tại đây cũng cảm thấy những người này quá mức buồn cười, quay đầu lại bây giờ lại coi người khác là kẻ ngu nhìn, mọi người tại đây cũng không có một là người ngu. Thiết thân sự địa suy nghĩ một chút, cũng không khả năng sẽ đem những người này cũng đuổi, đây không phải là thả hổ về rừng sao. Ai sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình đây? Vì vậy, rất nhiều người cũng đồng dạng là cười lành lạnh đến nhìn những tên kia, những người này không chỉ có tham lam vô cùng, giờ phút này càng là đem tất cả mọi người đều làm kẻ ngu nhìn. Đây là đang muốn chết sao? Nhưng mà, bọn họ là còn sống, đã là hoàn toàn không để ý. Không, không phải là, chỉ cần ngươi tha cho chúng ta, chúng ta liền có thể đem toàn bộ bảo vật thông thông cũng cho ngươi, những thứ kia bảo vệ chúng ta cũng không có mang trên người, chỉ cần thả chúng ta, những thứ kia bảo mẫu đều là thuộc về ngươi. Nếu không những bảo vật kia liền sẽ được mà không rõ tung tích, ngươi cũng không chiếm được. Cao bằng biểu hiện trên mặt dần dần trở nên giá rét, trầm giọng nói, các ngươi chính là đang uy hiếp ta chỉ nhưng mà một sát na cả phiến thiên không nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống phảng phất trực tiếp đông đặc thành khối băng như thế cho dù là vũ thần đều cảm giác được giá rét hơn cái là chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng toàn bộ không gian liền bắt đầu trực tiếp phá thoái mà ở trong này người có thể có thể đều sẽ hoàn toàn tan xương nát thịt tất cả mọi người con ngươi co rúm lại rất là kinh hoàng nhìn cao bằng bọn họ không nghĩ tới cái tên kia tức giận lại sẽ buộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng cho dù là bọn họ những thứ này đứng xa như vậy người Đều cảm giác được nửa phút sẽ lâm vào trong đó Đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào lực lượng A Chớ đừng nói chi là là những thứ kia thân liền lom sâu trong đó người Lúc này bọn họ mới biết vừa mới rốt cuộc là có bao nhiêu sai lầm Một câu nói sai, phảng phất như là ngã vào vực sâu Thậm chí ngay cả bọn họ linh hồn cũng bị đóng băng ở Đây là một loại cực hạn áp bách Đưa đến cả một cái trong hư không cũng tạo thành cố thể Mà bọn họ từ thể xác đến linh hồn cũng bị triệt để đóng băng lại mặc dù bọn họ còn có suy nghĩ, nhưng lại hoàn toàn bị cố định trụ. Lúc này, rất nhiều người mới sinh ra ý hối hận, nhưng bọn họ muốn cầu xin tha thứ đã là chuyện không có khả năng, bởi vì bọn họ hoàn toàn không cách nào mở miệng, liền thân thể đến linh hồn đều đã bị đóng băng ở, có chỉ nhưng mà cực hạn giá rét. Cao bằng lúc này lại nói, các ngươi đúng là rất phế lối, không chỉ có muốn nhìn trộm ta bí mật, bây giờ càng là muốn uy hiếp ta. Có lẽ các ngươi lựa chọn ngọn sai, lại lựa chọn đến trên đầu ta. Điều này cũng làm cho nhất định các ngươi vận mệnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy Cao Bằng hướng trong hư không nhẹ nhàng nắm lên quả đấm. Ba lạp. Một tiếng thanh thủy âm thanh nhẹm vang lên đến, toàn bộ hư không đều tựa như là bị băng liệt như thế, mà bị nhốt ở những vũ thân đó, trừ trong ánh mắt lưu lộ ra sợ hãi trở ra, thân thể bọn họ căn liền không thể động đậy. Linh hồn cùng thân thể theo hư không băng liệt, bọn họ cũng từ từ hồn phi phách tán, cả cái gì một tia hài cốt cũng không có để lại. Có chỉ nhưng mà một ít hơi nước Thậm chí bọn họ khí tức cũng hoàn toàn tiêu tan xong, phản phất như là trên cái thế giới này chưa bao giờ có xuất hiện qua như thế. Trường 654, chương đột nhiên yên lặng chiến thần điện. Uy hiếp chúng ta, đến lượt thông thông hóa thành nước phân. Thật sự có phân thân trong nháy mắt biến mất, cuối cùng chỉ để lại cao bằng một người, chỉ thấy hắn lúc này trả qua một tuần, tất cả mọi người đều co rụt đầu lại. Căn cũng không dám cùng hắn mắt đối mắt, phản phất là có cái gì kinh khủng đồ vật tức sắp giáng lâm như thế. Tất cả mọi người đều dối rít né tránh ra đến, có thể thấy lúc này bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu sợ hãi, tận mắt thấy nhiều như vậy vũ thần trong nháy mắt bị giết chết. Cũng không do bọn họ không sinh ra sợ hãi. Nếu là loại thủ đoạn này thi triển ở trên người bọn họ, bọn họ thì như thế nào có thể ngăn cản được đây? Bọn họ căn bản không hề bất kỳ suy nghĩ, liền có thể biết một khi loại thủ đoạn này hàng lâm ở trên người bọn họ. Bọn họ chắc chắn phải chết. Vì vậy, mỗi một người đều vô cùng sợ né tránh ra cao bằng tầm mắt thật sự là sợ hai thật sẽ được mà bị liên lụy, thật đáng sợ. Thực lực của hắn thật là quả thật thật đáng sợ, chỉ nhưng mà một chút, liền đem toàn bộ vũ thần cũng cho giết. đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào thực lực a? thật chỉ nhưng mà vũ thần sao? tại sao ta cảm giác hắn đã có thần vương thực lực, vũ thần làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy thực lực đây? mọi người ở trong nội tâm cân nhắc các từ thực lực, bừng tỉnh phát hiện, cao bằng đã vượt qua bọn họ quá nhiều. tựa như cùng là kia một cái chưa bao giờ tìm tòi quá thần vương như thế. Chuyện này làm bọn hắn cảm giác sợ hãi, đồng thời cũng sinh ra rất nhiều hiếu kỳ. Nhưng chút hiếu kỳ chỉ có thể mai táng ở trong nội tâm, không người nào dám đồng hồ lộ đi ra, thật sự là bọn họ sợ hãi bị cao bằng cho để mắt tới. Nhìn những thứ kia hải cốt không còn ra hỏa, liền có thể biết bị để mắt tới rốt cuộc là một loại gì dạng kết quả, bọn họ có thể không nghĩ là nhanh như thế sẽ chết đi. Mặc dù bọn họ sẽ từ từ chết ra, thậm chí từ đầu đến cuối không cách nào đạt được bất kỳ tiến bộ nào nhưng là so với bây giờ liền lập tức chết đi mạnh hơn. Chi túc thường nhạt, càng lòng tham có lẽ chết lại càng nhanh. Tựa như cùng những thứ kia lòng tham ra hỏa như thế, bây giờ liền một cái toàn thây đều không cách nào cất giữ. Đây chính là lòng tham kết quả. Cao bằng nhìn những người này sợ đầu sợ đuôi dáng vẻ, không khỏi mất đi hứng thú. Thật sự là những người này biểu hiện, để cho hắn không để được bất kỳ một kia hứng thú. Đều đã hại sợ đến như vậy, làm sao có thể còn có người sẽ hướng hắn xuất thủ đây? Hơn nữa. Những người này cũng không cách nào vì hắn cung cấp tăng thực lực lên tài liệu thực tế, như vậy hắn cần gì phải ở trên những người này lãng phí thời gian. Hiện tại hắn muốn tăng lên, có lẽ chỉ có thể từ chiến thần biến thân thượng tìm vấn đề chứ. Huống chi, từ những tên kia hướng hắn xuất thủ sau, cả một cái chiến thần điện lại đột nhiên an tĩnh lại, phản phất là từ đầu đến cuối cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà bọn họ lại phản phất là không có tồn tại qua như thế. Điều này cũng làm cho Cao Bằng cảm thấy có chút cho phép nghi hoặc. Mặc dù hắn cảm thấy chiến thần điện như vậy vật khổng lồ, tự nhiên không thể nào biết trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa tại hắn trong cảm giác, chiến thần điện ảnh căn bản không hề biến mất. Nhưng vì sao đột nhiên liền an tĩnh lại? Có ý nghĩ như vậy thời điểm, hắn nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, nhìn một cái bên dưới trực tiếp liền hù được hắn, đồng thời trong nháy mắt cảnh giác lên. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tại sao cho hắn một loại cực kỳ dự cảm bất tưởng? Chẳng lẽ nói, đó chính là hắn cần tìm ra hỏa sao? Có thể mang đến cho hắn thực lực tăng lên gia hỏa. Hắn cũng không biết, nhưng hắn biết có lẽ đúng như hắn suy đoán như thế, đó chính là hắn một mực ở tìm gia hỏa. Có thể mang đến cho hắn tăng lên. chương 655, chương Chiến Thần Điện Điện Chủ. Đang lúc cao bằng ánh mắt đặt ở chiến phía trên thần điện thời điểm, tất cả mọi người cũng theo hắn ánh mắt, rồi giít nhìn về phía chiến phía trên thần điện. Cũng chính là như vậy nhìn một cái, tất cả mọi người đều dọa cho giật mình. Không nghĩ tới nơi đó từ đầu đến cuối cũng đứng đến một người. Thậm chí, kia một người phảng phất là đã đứng ở nơi đó hứa kiểu, cứ như vậy lặng lặng nhìn của bọn hắn hành động, mà bọn họ lại phảng phất chưa bao giờ cảm nhận được đối phương đến. Chuyện này, tình huống gì? Đây rốt cuộc là lúc nào xuất hiện? Tại sao bọn họ cũng không có cảm nhận được? Chẳng lẽ thực lực đối phương thật có cường đại như vậy sao? Tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, mặc dù nói chiến thần điện bên trong người thực lực phổ biến cũng rất cường đại. Nhưng là tùy tiện xuất hiện một người cũng cho bọn hắn mang tới khủng lột như vậy áp lực. Chuyện này, để cho bọn họ cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Đương nhiên, bọn họ cũng không có muốn chọn, hắn chiến thần chút ý tứ. Nhưng mà, lúc này một cái vũ thần đột nhiên kêu lên một tiếng. Điện chủ, là chiến thần điện điện chủ. Tuyệt đối sẽ không sai, ta đã từng có may mắn xem qua một mặt, mặc dù cũng chưa hoàn toàn thấy hình dáng, nhưng là ta dám 100% chắc chắn, chính là hắn. Theo thét một tiếng kinh hãi vang lên, tất cả mọi người càng chú ý tới kia một cái lẳng lặng đứng ở nơi đó người, mỗi một người đều nhìn từ trên xuống dưới hắn. Mặc dù bọn họ cũng cảm giác rất kinh ngạc, nhưng khi bọn hắn nghĩ đến kia một người thân phận sau, mỗi một người đều cảm giác thư thái. Nếu như ngay cả hắn cũng không có như vậy thực lực, vậy còn có người nào có cường đại như vậy thực lực đây? Chỉ bất quá, bọn họ vẫn cảm giác thật tò mò. Chiến thần điện điện chủ cho tới nay đều là rất thần bí, rất ít xuất hiện ở trước mắt mọi người. Như vậy đường hoàng gia bọn hắn bây giờ trước mặt, vẫn là lần đầu tiên. Tất cả mọi người nín hơi nhìn hắn, muốn biết nó xuất hiện rốt cuộc là ý vị như thế nào, dù sao hết thể các thứ này nguyên do cũng là bởi vì hắn lên. Nếu như không có một cái không giải thích được treo giải thưởng, bọn họ tiểu không khả năng tụ tập ở chỗ này, càng không thể nào thoáng cái tổn thất nhiều như vậy vũ thần. Nói cho cùng, cũng đều là bởi vì hắn quyết định mà tạo thành như bây giờ kết quả. Hiện tại đang lúc mọi người càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Hắn đến cùng vì sao lại không giải thích được phát hành treo giải thưởng, hơn nữa còn là treo giải thưởng một cái bọn họ thật sự không nhận biết người. Cao bằng rất rõ ràng chính là bọn hắn không biết nhân vật, mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng lại giống như đột nhiên nô ra như thế. Mà càng nghi hoặc là, chiến thần điện lại sẽ phát hành treo giải thưởng, treo giải thưởng khen thưởng càng là vô cùng mê người, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào cự tuyệt. Dù sao trong đó có thể là có rất lớn tỷ lệ có thể tăng lên tới thần vương. Cũng là bọn hắn đình trệ hứa cựu cảnh giới, muốn đột phá biện pháp duy nhất, nếu không cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy vũ thần hiếu kỳ cùng chú ý. Tại chỗ toàn bộ vũ thần cũng nín hơi, tiếp theo cũng không phải là bọn họ trường hợp, vì vậy bọn họ chỉ có thể lặng lặng nhìn. Cao Bằng cũng là hiếp mắt nhìn cái tên kia, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương kia thực lực kinh khủng, hơn nữa còn cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. Vừa mới lên như vậy nghi hoặc sau, hắn nhưng nhớ tới, cũng không phải là giống như đã từng quen biết mà là bởi vì đối phương mang đến cho hắn cảm giác, tựa như cùng ma vực kia ra hỏa như thế. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy càng ngưng trọng lên. Không thể chối đây là một cái tăng thực lực lên cơ hội tốt, có thể hắn vẫn còn có chút cho phép lo hâu, nếu thì không cách nào đạt được tăng lên đây. Cũng không ai biết hắn rốt cuộc là kinh khủng dương nào, như thế nào vượt qua hắn tầng thứ quá nhiều, như vậy hắn khẳng định liền chân chính không cách nào đạt được tăng lên. Chương 656, chương không xác định nhân tố. Đang lúc Cao Bằng đang quan sát chiến thần điện điện chủ lúc, hắn rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Chỉ bất quá thanh âm hắn lại phảng phất là trở về đáng ở một cái như vậy trong thiên địa như thế, làm cho người ta một loại hòa thành thiên địa cảm giác. Ngươi nên rất nghi hoặc chứ. Hai người chúng ta làm không quen biết, tại sao lại đột nhiên treo giải thưởng ngươi thì sao. Cao Bằng cũng không nói chuyện, cứ như vậy mắt trành nhìn chầm chầm đến hắn, chờ đợi đối phương giải đáp. Thật ra thì ở trong nội tâm hắn, cũng là tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù thấy đối phương cho hắn sáng tạo cơ hội khiêu chiến, nhưng là đối phương vì sao lại vô duyên vô cớ liền treo giải thưởng hắn đây? Vẫn làm cho hắn cảm giác hiếu kỳ. Mặc dù cũng không là nhất định muốn biết rõ ràng, nhưng là nếu như có cơ hội, biết rõ vẫn tương đối khá một chút. Mà tất cả mọi người tại chỗ càng hiếu kỳ hơn đứng lên, nguyên bọn họ cũng cảm giác được vô cùng nghi hoặc. Lúc này nghe được chiến thần điện điện chủ nói như vậy sao? Bọn họ thì càng thêm lòng ngớ ngáy khó nhịn. Mỗi một người đều vô cùng hầu gấp. Bất quá bọn hắn cũng biết yêu cầu lặng lặng chờ đợi. Nếu không chờ đợi bọn hắn có thể có thể đều sẽ là càng kinh khủng hơn kết quả. Đối phương có thể cũng không phải là dễ trêu ra hỏa, nơi nào có thể cho phép bọn họ đồ loạn sắp miệng, cắt đứt đối phương nói chuyện, đây chính là được trả giá thật lớn. Có một tính ra hỏa. Điện chủ nhẹ giọng cười cười, ngay sau đó nói, chúng ta đúng là không thủ không đoán, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp mặt, thậm chí ta đối với ngươi cũng sẽ sinh ra rất lớn lòng hiếu kỳ chỉ bất quá Là tội nguyên đại lục được Thái Bình, ta không phải không làm như vậy, ta tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người đánh loạn một cái trên đại lục cách cục. Càng không cho phép có người phá hư, để cho toàn bộ đại lục lâm vào trong nguy cơ, bởi vì ngươi có như vậy khả năng, cho nên ta muốn bóp chết trong trứng nước. Không cho phép có bất kỳ không thể dự đoán nhân tố tồn tại. Chiến thần điện chủ ngữ khí trong nháy mắt trở nên vô cùng uy nghiêm, cặp mắt xuyên thấu qua lộ ra giá rét, mặc dù vẫn có chút hiếu kỳ, nhưng hắn cũng sớm đã quyết định chú ý. Nhất định phải giết Cao Bằng. Tuyệt đối không thể để cho nhiệt năng cùng không xác định nhân tố tồn tại. Hắn không thích cái loại này không cách nào trưởng không cục diện. Một khi có bất kỳ không xác định nhân tố, hắn sẽ trực tiếp bóp chết trong trứng nước. Không để cho đối phương chân chính lớn lên, như vậy cũng sẽ không phá hư hiện hữu cách cục. Nghe được đối phương lời nói, Cao Bằng rất là ngoài ý muốn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại sẽ bởi vì này loại mạc tu hữu tội danh mà bị treo giải thưởng. Hắn lại là một cái không xác định nhân tố. Đối phương đến cùng là từ nơi nào biết được hắn là một cái không xác định nhân tố. Chẳng lẽ biết hắn có hệ thống sao? Thật không thể không khiến hắn bắt đầu cảnh giác, nếu như đối phương hiểu biết chính xác đạo hắn có hệ thống này, vậy coi như chân chính tệ hại. Hắn tử không sợ có người biết hắn bí mật, nhưng nếu như đối phương thực lực quá mức cường đại, cao hơn hắn vô số tầng thứ lời nói, cái này thì để cho hắn bắt đầu cảnh giác lên. Dù sao thực lực sai biệt quá mức khác xa, hệ thống cũng không khả năng sẽ 100% vì hắn tăng lên. Đây mới là hắn duy nhất yêu cầu cảnh giác phương. Lúc này cũng để cho hắn càng cẩn thận kỹ càng lên. Với ý đối phương ánh mắt, đã biến thành địch nhân, bất kể đối phương đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, mà chắc chắn hắn là một cái không xác định nhân tố, nhưng là hắn cũng sẽ không vì vậy mà đánh bạc. Hết thể vẫn cẩn thận cẩn thận cho thỏa đáng. Bất kể đối phương đến cùng là từ nơi nào chắc chắn, tuyệt đối muốn giết hắn, loại người này thật đáng sợ, nếu để cho hắn hiểu biết chính xác đạo ngã bí mật, lại lan rộng ra ngoài. Mặc dù không nhất định sẽ đối với ta tạo thành tổn thương, nhưng vẫn là sẽ đưa tới không phiền tói nhỏ. Chương 657, Dự đoán tương lai. Mọi người tại đây đầu tiên là nhìn một chút chiến thần điện điện chủ, ngay sau đó lại nhìn một chút Cao Bằng, ở hai người bọn họ giữa qua lại quét nhìn. Bọn họ thật sự là không thể nào hiểu được, không xác định nhân tố rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, Cao Bằng đúng là có như vậy chi phí, bởi vì hắn đã có thể tính là chiến thần điện trở ra, cường đại nhất một người. lúc này. Bọn họ liền càng hiếu kỳ hơn, chuyện kế tiếp tình sẽ phát triển thành như thế nào. Thật chẳng lẽ muốn ra tay đánh nhau sao? Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, bọn họ cũng cảm giác được cả người nhiệt huyết sôi trào. Nhất định chính là quá kích thích. Cao bằng cặp mắt nhỏ hơi nheo lại, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng từ nơi nào cho ra ta là một cái không xác định nhân tố. Dự đoán. Nguyên chỉ chỉ là muốn dự đoán đại lục đi về phía, nhưng ai biết lại sẽ xuất hiện một cái không xác định nhân tố, thậm chí còn ngồi một cái thiên tượng sư. Vừa nói như vậy sau, tất cả mọi người hoàn toàn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có người dự đoán không. Nhưng là, bây giờ lại còn có thể có người làm được mức này, thực lực của hắn rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Thiên tượng sư mặc dù có thể dự đoán được rất nhiều thứ, nhưng cơ đều là gặp dự hóa lành, cơ sẽ không thử dự đoán không. Bởi vì tương lai tràn đầy quá nhiều biến số, một khi dự đoán được không chuyện tốt, thậm chí là siêu gia bản thân trong phạm vi sự tình, bọn họ đem sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng cắn trả. Đây là rất nhiều người cũng không thể chịu đựng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại nghe có người có thể dự đoán tương lai, thậm chí dự đoán được lâu như vậy xa sự tình, càng làm cho bọn họ cảm giác rất là khiếp sợ. Chiến thần điện chẳng lẽ đều có như vậy quái vật sao? Thực lực cường đại cũng không tính, vẫn còn có một loại nhân tài, không thể không nói chiến thần điện ẩn nút quá mức thâm, phảng phất như là một điều bí ẩn một dạng như thế, thần bí như vậy. Bây giờ mới chậm rãi bóc lộ ra một chút vật để cho bọn họ biết. Cũng chính là như thế. Bọn họ càng không dám cùng chiến thần điện đối nghịch, bất kể có phải hay không là thực lực bọn hắn vấn đề, thậm chí đối phương có thể cũng đã biết, bước kế tiếp bọn họ nên làm như thế nào. Làm sao còn làm. Vì vậy bọn họ cũng như cùng tiết quả banh ra như thế, căn cũng không dám có bất kỳ tâm tư. Cao bằng vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp, tự lẩm bẩm vừa nói, dự đoán tương lai. Không nổi, không nghĩ đến trên cái thế giới này vẫn còn có người như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Điều này cũng làm cho Cao Bằng càng cẩn thận hơn đứng lên, cũng không ai biết những người này có thể hay không dự đoán được hắn nắm giữ hệ thống một sự thật. Hết thể đều là không biết, đây mới là làm người khác đau đầu nhất sự tình. Nhưng mà, Cao Bằng sắc mặt nghiêm, còn lại tâm tình trong nháy mắt bị hắn cho quên mất, mặc dù hắn vẫn cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng hắn có thể sẽ không tin tưởng, có người khinh địch như vậy liền có thể dự đoán được hắn không. Hắn nhưng là không thể dự đoán, chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn chiến thần điện điện chủ nói, các ngươi đã có thể dự đoán tương lai, như vậy các ngươi có hay không dự đoán qua các ngươi tương lai? Hoặc có lẽ là, dự đoán được các ngươi sắp chết trong tay ta. Không khí trong nháy mắt đông đặc. Mọi người tại đây mặt đầy trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng. Nguyên còn khiếp sợ với chiến thần điện hành động, nhưng bây giờ càng khiếp sợ với Cao Bằng, những lời này nhất định chính là quá ngang ngược. Để cho bọn họ đều rối rít bên, đây rốt cuộc là có cường đại dường nào tự tin, mới có thể nói ra lời như vậy. Trương 658, trương bị người khinh thị. hắn Suy nghĩ có hám hại chứ? Mặc dù nói hắn thực lực cường đại, nhưng này là cả người cũng đã phiêu sao. Lại cho là mình có thể giết được chiến thần điện điện chủ. Thiên. Đây cũng quá to gan lớn mật. Thực lực của hắn rất mạnh, có thể vẫn còn có chút quá mức không tự lượng sức. Mọi người tại đây rồi giít hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ, mỗi một người đều không kìm lòng được kêu lên ra. Thật sự là cao bằng hành động khiến cho bọn họ quá mức khiếp sợ. Không tự lượng sức cũng có một cái hạn độ, trước hắn liền, chiến thần điện đều không cách nào kích phá, tối đa cũng chỉ nhưng mà hám động một chút mà thôi. Chẳng lẽ cái này đã để cho hắn quên hết tất cả sao? Chỉ bất quá, bọn họ căn cũng không biết Cao Bằng rốt cuộc là có như thế nào, Cao Bằng đơn giản chính là chọc giận đối phương, muốn để cho đối phương đầu tiên ra tay với hắn. Như vậy, hắn mới có thể tăng thực lực lên. Chỉ bất quá đối phương rất rõ ràng liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Đi qua ngay từ đầu kinh ngạc, cuối cùng lại vẫn khinh thường nhìn Cao Bằng, không thể chối, ngươi đúng là một cái không xác định nhân tố. Nhưng là bây giờ ngươi, còn căn liền không đủ phân lượng, ngươi chính là quá yếu. Giết ngươi căn liền không cần phí bất kỳ mảy may sức lực. Thật sao? Cao Bằng cặp mắt thoáng qua tâm tình rất phức tạp, chậm rãi cúi đầu xuống, vẫn là lần đầu tiên có người như thế khinh thị hắn, hơn nữa hắn còn không có năng lực làm một lần. Nội tâm của hắn rất tức giận, nhưng đối phương từ đầu đến cuối cũng không chịu xuất thủ cái này lại để cho hắn lộ ra đặc biệt bất đắc dĩ. Nếu như đối phương trực tiếp xuất thủ lời nói, như vậy hắn liền có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên, muốn giết đối phương há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ là đối phương căn liền không để mình bị đẩy vòng vòng, phảng phất là còn chờ không sợ gì như thế nhìn hắn, cái này thì để cho hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ mà vô lực. Không được. Nhất định phải để cho đối phương mau sớm xuất thủ, nếu không thực lực sai biệt quá mức khoác lác, ta sẽ một mực lâm vào bị động bên trong. Cao Bằng âm thầm hạ quyết tâm, lấp lánh có thần đôi mắt thấy chiến thần điện điện chủ. Ngươi đã có tự tin như vậy, ta đây chỉ có muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, ngươi. Có lúc có thể không nên quá với tự tin, quá tự tin thì đồng nghĩa với là cuồng vọng cùng tự đại. Hưu. Cao Bằng đột nhiên xông ra, ngay tại tất cả mọi người đều có nhiều chút ngẩn ra đang lúc, hắn đã tới chiến thần điện phía trước. Cả ngươi trong nháy mắt quấn vòng quanh lôi đỉnh, hình thiên cũng lạ như ẩn như hiện, liền thấy lúc này, hắn nhưng hướng chiến thần điện oanh một đòn. Nhưng mà, chiến thần điện vẫn là di nhưng bất động, mặc dù bị hắn như vậy công kích một chút, chỉ nhưng mà đung đưa mà thôi. Căn chỉ làm thành không thực chất tính tổn thương. Chiến thần điện điện chủ lắc đầu một cái nói, vô dụng, ngươi căn liền không cách nào phá được phòng ngự, mặc dù ngươi đúng là một cái không xác định nhân tố, liền ngươi từ nơi nào xuất hiện cũng không biết. Nhưng ngươi thực lực bây giờ hay lại là quá yếu, căn liền không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngươi liền nhận mệnh đi. Cao Bằng cũng không trả lời. Ngược lại là vẫn tự mình một mực ở nơi đó công kích, lúc này tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, từng cái công kích tới đến chiến thần điện phía trước lúc. Tựa như cũng có một cái không nhìn thấy bạc mồ chán, đem toàn bộ công kích cũng cho ngăn cản đến, mỗi khi công kích tức sắp giáng lâm thời điểm, những thứ này bạc mồ trong nháy mắt sẽ xuất hiện. Hoàn toàn liền không có bất kỳ một tia chần chờ. điều này cũng làm cho toàn bộ công kích không cách nào hàng lâm ở chiến thần điện trên người. Chuyện này, có lẽ liền là chiến thần điện hệ thống phòng ngự. Trương 659, trương đánh cuộc tánh mạng. Đây quả thực là đang lãng phí khí lực, hết thể đều là phi công, chiến thần điện phòng ngự làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy liền bị công phá đây. Nếu quả thật dễ dàng như vậy lời nói, chiến thần điện cũng sớm đã không còn tồn tại, cũng sẽ không về phần một mực sừng sững ở nơi đó. Ngu xuẩn. Liên thực lực bản thân cũng không có chính xác cân nhắc, cũng không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, phòng trưng lúc này có thể có thể sắp sửa gặp hòa chứ. Mọi người rồi rít lắc đầu một cái. Đều cảm thấy cao bằng quá mức tự đại, thực lực kém khác cũng không có chân chính hiểu rõ ràng. Hơn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, chiến thần điện phòng ngự căn liền không cách nào công phá, trừ phi là thần vương. Nếu không làm sao có thể có thể công phá được chiến thần điện phòng ngự đây? Chiến thần điện nhưng là có thần vương, nói thế nào cũng có thần vương thực lực, mới có thể miễn cưỡng công phá được chiến thần điện phòng ngự chứ? Mọi người nghĩ như vậy, đều cảm thấy vạn phần tiếc đối. Như nếu bọn họ có cao bằng cường đại như vậy thực lực. Như vậy bọn họ cơ hồ có thể tại trung vực xưng vương xưng bá, trừ chiến thần điện trở ra, nơi nào còn có người dám can đảm nghi ngờ đây. Nghĩ như thế sau, bọn họ cảm thấy càng đáng tiếc. Tại sao cường đại như vậy lực lượng chưa từng xuất hiện ở trên người bọn họ? Ngược lại là xuất hiện ở một cái ma đầu tiểu tử trên người, hơn nữa còn là một cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Cho dù là những ma thần đó, giờ phút này cũng chậm chậm bắt đầu lo lắng, nếu như Cao Bằng có chuyện bất chắc. Vậy bọn họ khả năng đem toàn bộ đều trôn thây ở đây. Ai để cho bọn họ cùng chung vực thân chính là không hợp, bất kể đến cùng là thắng hay thua, bọn họ cũng không thể cùng rốt cuộc có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Bọn họ nhất định là đứng tại trung vực phía đối lập. Liêu Thành Tuấn đám người tự nhiên cũng là vô cùng lo lắng, bởi vì chuyện bây giờ đã từ từ phát triển thành bọn họ không cách nào dự đoán phương hướng, bọn họ mặc dù rất tin tưởng cao bằng. Nhưng bây giờ cùng có tin tưởng hay không đã không có bất cứ quan hệ nào. Cao bằng đều đã thử công kích nhiều lần như vậy, cuối cùng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, không có chân chính dung chuyển được chiến thần điện. Cái này đã lập tức phân cao thấp, hoàn toàn liền không cần có bất kỳ lửa mình dối người ý tưởng. Nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ở chung quanh đây tất cả mọi người đều mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm, đều muốn từ trên người cao bằng đạt được bí mật, vậy dĩ nhiên là không thể nào tùy tiện liền để cho bọn họ rời đi. Khẳng định được ép trên người bọn họ cuối cùng gần có một tí giá trị. Điều này cũng làm cho bọn họ lâm vào tuyệt đối bị động bên trong. Nhưng mà, cũng ngay vào lúc này, Cao Bằng đột nhiên dừng lại trong tay động tác, ánh mắt linh động nhìn điện chủ. Không nghĩ tới ngươi một cái vỏ rùa đúng là thực cứng, có thể ngươi thật cho là như vậy thì có thể ngăn cản được ta sao? Không nói ta có thể hay không đánh vỡ ngươi cái này vỏ rùa, không bằng ta đứng ở chỗ này bất động, cho ngươi xuất thủ trước, nếu như ta hơi chút nhúc nhích một phần, kia liền coi như ta thua. Một khi ta thua, ta nguyện dâng lên ta tính mệnh. Mà ta nếu là thắng, ta hy vọng ngươi có thể thả chúng ta. Như thế nào đây? Ta đề nghị này cũng không tính là quá đáng chứ. Tất cả mọi người dối dít sững sờ, không nghĩ tới Cao Bằng lại sẽ nói ra như vậy một cuộc đánh cá, kia Cao Ngạo Cao Bằng lại sẽ nói ra lời như vậy, phảng phất như là đã khuất phục như thế. Mặc dù để cho bọn họ cảm giác có chút khó tin, nhưng bọn hắn cảm thấy đây mới thực sự là sự tình phương hướng phát triển, như nếu biết do không địch lại, còn phải chết dọc đầu, đó mới gọi là chân chính không bình thường. Liêu Thành Tuấn đám người lại hoàn toàn ngốc lăng ở, Cao Bằng lúc nào sẽ lùi bước. Từng cái suy nghĩ cũng trống giống, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Cao Bằng. Chương 660, Trương đứng bất động, lùi một bước coi như ta thua. Điện chủ cũng đồng dạng là sững sở, trên mặt rất rõ ràng liền lộ ra khó tin biểu tình. Đây là khuất phục sao. Vừa mới rộng còn lớn lối như vậy, mà bây giờ lại mơ hồ có một tia muốn nhượng bộ ý tứ, để trong lòng hắn trong sinh ra chút hứng phấn, mang đến cho hắn không tên cảm giác thành tựu. Loại này trực tiếp thuần phục người khác cảm giác, để cho hắn thể xác và tinh thần vui thích. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy Cao Bằng quá mức ý nghĩ hảo huyền, lại cho là có thể ngăn cản được hắn công kích, đây là có biết bao xem thường hắn. Hơn nữa hắn cũng sẽ không có bất kỳ nhường hành động. Hắn cũng không muốn để cho Cao Bằng còn sống rời đi, nếu không chờ đến Cao Bằng chân chính lớn lên lời nói, tiếp theo có thể chính là bọn hắn phải gặp nạn. Nhất là Cao Bằng loại này có vô cùng yêu nghiệt thiên phú, thực lực bây giờ đều đã kinh khủng như vậy. Nếu là cho hắn thêm một đoạn thời gian tiềm tu Này tương hội biến thành kinh khủng dường nào Hắn căn cũng không dám suy nghĩ nhiều Nhưng cũng có thể biết kia là có thể uy hiếp được hắn thời khắc. Vì vậy, hắn không chút do dự đáp ứng cao bằng lần này tiền đặt cuộc Nếu như ta không đáp ứng lời nói Ngươi khó tránh khỏi sẽ cho rằng ta quá mức không có khí độ Hơn nữa ta cũng không cho là ngươi có thể thắng được nắm chặt Ngươi không cần biết đến cùng có hay không thắng nắm chặt Ngươi chỉ cần nói ngươi có nguyện ý hay không Cao bằng lấp lánh có thần đất nhìn chằm chằm đối phương, căn liền không muốn cho đối phương có quá nhiều thời gian lo lắng, chỉ có đối phương chân chính rơi vào hắn thiết kế cục diện. Hắn mới có thể hòa nhau một ván. Hắn bây giờ yêu cầu liền là đối phương đối với hắn hạ sát thủ, chỉ cần đối phương ra tay với hắn, như vậy hắn tương hội đứng ở thế bất bại. Điện chủ nhẹ giọng cười cười, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá cũng không phải là do ta xuất thủ, mà là do người khác. Cao bằng sững sờ, có chút không có phản ứng kịp. Hắn vì sao lại nói ra lời như vậy? Không nên hoài nghi, người kia thực lực cũng không so với ta yếu bao nhiêu, người có thể hay không trong tay hắn sống sót cũng là một cái vấn đề, cho nên ngươi không cần thiết lo lắng quá nhiều chuyện. Bởi vì, ngươi và hắn trên lệch quá lớn. Một câu nói này vừa ra tới, cao bằng trong nháy mắt liền trầm mặt xuống, cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi, mà là hắn cả người huyết dịch cũng trực tiếp sôi sùng sục lên. Hơn nữa cũng đang hợp ý hắn, nếu như là điện chủ hắn thật đúng là sẽ lo âu một chút. Dù sao hắn sợ hai thực lực đối phương quá mức cường đại, vượt qua hắn quá nhiều. Đến lúc đó hắn muốn tăng lên, khả năng chưa chắc có thể thành công. Nhưng nếu là còn lại so với hắn nhỏ yếu người, vậy khẳng định chính là 100% sự tình, đây quả thực là ngủ ga ngủ gật đã có người đưa gối đầu a. Mặc dù hắn rất muốn cười ha ha mấy tiếng, nhưng là là không để cho người khác cho nhận ra được nội tâm của hắn ý tưởng, chỉ có thể làm bộ như chính mình chính đang trầm mặc đến. Nhưng mà, Tất cả mọi người đều cho là hắn đang ở nửa đường bỏ cuộc, mặc dù cũng không có người mở miệng nói chuyện, có lẽ bọn họ ánh mắt cùng biểu tình đã có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Cao Bằng cũng không để ý tới những người này, dù sao những con kiến hôi kia đối với hắn căn liền không có một chút tác dụng nào, cần gì phải lãng phí thời gian đi quan tâm quá nhiều đây. Có thể, ta ngược lại thật ra nhìn xem rốt cục là ai mạnh mẽ như vậy, bất quá. Ta cũng không bởi vì có người có thể chân chính dung chuyển cho ta. Ta liền đứng ở chỗ này để cho hắn đánh. Lùi một bước coi như ta thua Cao bằng trên mặt lộ ra trước đó Chưa từng có ngang ngược Tất cả mọi người tại chỗ rối rít cảm giác có chút ngần ra Rốt cuộc là ai cho hắn sức lực Mà hắn vì sao lại nói ra lời như vậy đây Luôn cảm thấy quá mức tự đại Nhưng là kết hợp trước các loại sự tình đến xem Cao bằng lại không hề giống là hoàn toàn tự đại Mà cuồng vọng người Vì sao cảm giác mâu thuẫn như vậy Chương 661 Chương ta ghét nhất cùng phế vật giao thủ Tại chỗ rất nhiều người khỏe miệng rối rít Có quắc một chút đều cho rằng cao bằng đây là đang nói mạnh miệng, dù sao vừa mới là ai chật vật như thế, cũng không thể nói là chật vật, nhưng mà căn bản không hề trong miệng hắn lời muốn nói cường đại như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ từ trong miệng hắn nói ra, phảng phất như là thiên lão đại hắn lão nhị như thế. Ta đi, đây rốt cuộc là có bao nhiêu tự đại à? Tất cả mọi người đều trợn to cả mắt, thật sự là cảm thấy một người này ra mặt thật sự là quá dày, thực lực mặc dù rất để cho người kính nể nhưng là độ dày da mặt cũng không khỏi không để cho bọn họ than thở. Da mặt này thật có đủ dày, vừa mới là ai liền, chiến thần điện đều không cách nào phá vỡ, bây giờ lại còn to lớn như vậy nói không thể nào có người có thể dung chuyển cho hắn, xách xách xách, không biết xấu hổ. Người này thật biết điều. Mọi người tại đây đều cảm thấy vô cùng tức gợi, người này vẫn còn ở mạnh miệng, chờ lát nữa bị người khác đánh sưng mặt sưng mũi, thậm chí ngay cả mạng nhỏ cũng đánh cuộc. Đến lúc đó nhìn hắn còn như thế nào phách lối. Ngươi ngược lại rất có gan, bất quá ngươi cuồng vọng để cho ta rất căm tức, cho nên ta không chuẩn bị hạ thủ lưu tình. Đang lúc tất cả mọi người vẫn còn ở hiếu kỳ sẽ là ai thời điểm, một cái lanh khốc gầm thanh âm vang lên đến, hơn nữa còn chưa phát hiện có người xuất hiện, cái này làm cho rất nhiều người cũng hướng chung quay nhìn. Có thể lại không có phát hiện chủ nhân thanh âm, để cho bọn họ cảm giác càng nghi hoặc. Dĩ nhiên, bọn họ cũng biết bằng vào thực lực bọn hắn, có lẽ thật phát hiện không đối phương, có thể cảm giác một cái trên lệ khổng lồ như vậy nội tâm vẫn là có tiên huyết không thăng bằng, thật sự là thoáng cái xuất hiện nhiều cường giả như vậy, cường đại đến ngoài dự liệu của bọn họ, để cho bọn họ trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Nghe được cái này một cái đột nhiên vang lên thanh âm sau, cao bằng trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười, đây là đã lâu hư phấn, rốt cuộc xuất hiện sao? Cũng không biết thực lực như thế nào, cũng đừng để cho ta thất vọng, tối thiểu cũng cho ta tăng lên một chút thực lực, đánh vỡ hiện hưu giam cầm. Ngươi đang ở đâu tự mình lẩm bẩm cái gì? Một bóng người đứng ở cao bằng trước người, trên mặt vô cùng lạnh giá, phảng phất cự người ngoài ngàn dặm như thế. Ngươi đây là đang sợ hãi đến lầm bầm lầu bầu sao. Không nghĩ tới ngươi thật không ngờ hèn yếu, ta còn thực sự là quá để mắt ngươi. Nếu như ngươi thật chỉ có như vậy tài nghệ, hoàn toàn liền không đáng giá ta xuất thủ, ta ghét nhất cùng phế vật giao thủ. Người này những lời này nói xong, thậm chí còn vô tình hay cố ý quét nhìn liếc mắt mọi người tại đây, hoàn toàn liền không có bất kỳ một chút kiên kỵ. Nhất thời. Mọi người tại đây sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không thể chối đối phương có lẽ thật rất cường đại, nhưng bọn họ giàu gì cũng là chúng ý cường giả đỉnh cao, có thể lại bị ngay trước mặt nói là phế vật. Hơn nữa bọn họ lại không có bất kỳ phản bác đường sống. Trong lúc nhất thời để cho bọn họ cảm giác cực kỳ bực bội, có thể không có một người có can đảm đứng ra. Từng cái sắc mặt cũng đỏ lên vô cùng, thậm chí có người khác cặp mắt đã biến thành màu đỏ, có thể tại minh bạch thực lực bọn hắn trên lệch sau gắng gượng cắn răng nhịn xuống, bọn họ quả thực không là đối phương đối thủ, hơn nữa cũng không dám đắc tội chiến thần điện. Đáng chết, thiếu xem thường người. Nếu như chúng ta có thể được tăng thực lực lên bí mật, ta nhất định phải để cho chiến thần điện hoàn toàn biến mất. Đã có người tràn đầy hận ý, bất quá bọn hắn cũng không dám nói thẳng ra miệng, tối đa chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm quyết định. Đương nhiên, có thể hay không làm được hay lại là một chuyện khác. Chương 662, Chương Phó Điện Chủ, thường. Cao bằng cặp mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tên trước mắt này như thế này mà có một tính, với hắn có liều mạng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cái tính biểu hiện cũng không giống nhau mà thôi. Hắn, chẳng qua là lười cùng những thứ kia so với hắn yếu người động thủ, bởi vì căn liền không cách nào đạt được chỗ tốt gì, đơn thuần lãng phí thời gian mà thôi. Mà đối phương, rất rõ ràng chính là thật đáng ghét cùng phế vật giao thủ. Sách sách sách, thật là có đủ não kiểu. Có một tính, ta cũng chưa bao giờ cùng phế vật giao thủ. Dù sao bộ dáng kia thật sự là quá lãng phí thời gian của ta. Nhưng là, ngươi lại chứng minh như thế nào ngươi không phải là phế vật đây. Ta cũng không biết ngươi là ai, nói không chừng ngươi cũng là một cái phế vật. Cao Bằng mẹo mó đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm nói. Đang. Tất cả mọi người đều xanh cứng lưỡi nhìn Cao Bằng, cho dù là điện chủ giờ phút này cũng đồng dạng là có chút không dám tin, hắn cũng chưa từng nghĩ, mở một cái chẳng chính là chỗ này sao bùng nổ. Cái này làm cho hắn càng có hứng thú. Có một loại hỏa dược vị cảm giác, lúc này mới có ý tứ. Vì vậy chỉ thấy hắn trên dưới quan sát một chút cao bằng, mặc dù thực lực cũng không coi là bao nhiêu cường đại, nhưng là can đảm cũng rất chân, không hổ là trẻ tuổi như vậy thiên tài. Hơn nữa còn là bị dự đoán ra không xác định nhân tố. Nhưng mà, lúc này người này thật có thể chính phải gặp nạn, ai bảo hắn hoàn toàn đắc tội thương, thương mà không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. huống chi bây giờ còn là bị chọn hắn Sách. Lúc này thật là có trò hay nhìn. Chiến thần điện điện chủ nhất thời liền sinh ra càng dày đặc hứng thú, liền hắn cặp mắt cũng hơi tản ra ánh sáng, một bộ hiếu kỳ bảo bảo nhìn. Sợ nhất không khí trong nháy mắt tiến lặng. Thương, là một cái nhìn chỉ nhưng mà chừng 20 người tuổi trẻ, nhưng mà thực lực của hắn lại không thể coi thường, cho dù là ở chiến trong thần điện, cũng là số một số hai cứng giả. Căn bản không hề người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Càng không có ai dám can đảm làm nghịch hắn lời nói. nhưng bây giờ Thật giống như đã có người bắt đầu nghi ngờ hắn. Hơn nữa nghi ngờ hắn vẫn không nhận ra người nào hết tiểu quỷ, thực lực nhìn cũng chưa ra hình dáng gì, cái này làm cho hắn cảm giác vô cùng làm lục người. Cả khuôn mặt trở nên càng thêm rất lạnh, tựa như cùng đã kết thành khối băng như thế, cả người cũng tản mát ra từng tia dùng mình. Cặp mắt phảng phất là tràn ngập hàn băng, làm cho người ta một loại chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, liền có thể đông lạnh thiên địa cảm giác. Ta là chiến thần điện phó điện chủ thương. Không biết ngươi bây giờ còn có nhận biết hay không cho ta là một cái phế vật đây. Hả, miễn cưỡng còn có thể đi. Mặc dù là kém cỏi một chút, nhưng cũng không trở thành so với trước kia những tên kia kém. Cao bằng không có vấn đề khoát khoát tay, có một loại có thể miễn cưỡng tiếp nhận cảm giác. Chuyện này nhất thời làm cho tất cả mọi người càng không nói gì. Người này lúc nào lại biến thành như vậy tự đại. Thực lực cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng giọng chính là một lần so với một lần còn lớn hơn. Hắn là cảm giác mình chết còn chưa đủ nhanh sao. Liền, chiến thần điện phòng ngự đều không cách nào công phá, bây giờ lại còn bắt đầu chê người khác, hơn nữa thân phận đối phương nhưng là không nhỏ a. Lúc này tất cả mọi người cũng mới thật sự ý thức được, một cái nhìn tuổi trẻ ra hỏa, thực lực khả năng cũng không yếu. Thậm chí là vượt quá tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Nhất định rất cường đại. Chiến thần điện phó điện chủ mà cũng không phải là khoác lác, thực lực ít nhiều gì cũng có nghiền ép hết thảy, nếu không căn liền không cách nào phục chúng. Trong mọi người tâm đều vô cùng kinh ngạc, hay là đám bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy, trước tiên liền trực tiếp ấn ở tại bọn hắn trong nội tâm, đây tuyệt đối là một cái yêu cầu bọn họ nhớ kỹ người ở. Cũng không ai biết sẽ không biết cái gì thời điểm đụng phải, chỉ muốn không nên đắc tội liền có thể, nếu không bọn họ có thể sẽ nửa phút liền vứt bỏ mạng nhỏ. Chương 663, chương đang giá hoài nghi chiến thần điện. Chiến thần điện điện chủ nhau mắt, hiện tại hắn đã có thể vạn phần chắc chắn, tên trước mắt này nhất định là đang hư trương thanh thế bởi vì hắn thực lực căn liền không đủ để chống đỡ hắn lời muốn nói những lời này. Từ trước hắn công kích liền có thể biết, hắn cũng không mạnh mẽ đến mức nào, thậm chí không thể nào uy hiếp được thương. Nhưng hắn như vậy nhất định chính là đang làm chết. À, chờ lát nữa ngươi liền biết đắc tội thương sau, sẽ là một cái kết quả gì, ai cho ngươi chính mình yêu miệng tiện. Bất quá mạng ngươi có lẽ cũng nên cho hắn cắt lấy, ta tuyệt đối không cho phép có bất kỳ một cái nào không xác định nhân tố tồn tại, ai cũng không thể. Không có ai biết nội tâm của hắn ý tưởng, bởi vì chỉ có chính hắn mới có thể biết, hắn rốt cuộc là đang đánh đến cái dạng gì chú ý. Thì tại sao sẽ dự đoán tương lai, biết cao bằng một cái không xác định nhân tố. Hết thể hết thầy, phảng phất đều tại hắn nắm trong bàn tay như thế. Trừ cao bằng, thương mặt tâm trầm, không muốn bắt ta cùng những phế vật kia so sánh, bọn họ ngay cả ta một đầu ngón tay cũng không sánh bằng, một đám sắp chết giả phế vật mà thôi. Ta cho dù không động thủ không động cước. Đều có thể dễ như trở bàn tay giết bọn hắn, có thể thấy bọn họ sống được thật lâu, thông thông đều là sống đến cầu trên người. Liên tu luyện cũng không biết vì vật gì ra hỏa, cũng không cảm thấy ngại đứng tại thế giới đỉnh phong sao. Chẳng qua chỉ là chúng ta không muốn quản, đáng thương thương hại bọn hắn mà thôi. Thương mỗi một câu nói cũng tàn khốc như vậy, phảng phất như là hết thảy đều là hắn thật sự bố thí cho người khác. Nhưng mà, tại chỗ những vũ thần đó trên mặt từ từ lộ ra vặn vẹo biểu tình, từng cái khuôn mặt cũng dần dần dữ tợn. Hai tay thật chặt nắm lên quả đấm. Nếu như trước còn có thể hơi chút nhẫn mại, nhưng bây giờ phảng phất là muốn trực tiếp bùng nổ, bọn họ mặc dù muốn sống. Nhưng là, người luôn là còn phải có một chút lòng tự ái, thậm chí có thể nói là tôn nghiêm. Bị một người như thế chê bai, đem bọn họ đầy đủ mọi thứ đưa vào duy nhất vinh dự, hết thể cũng chê bai được không đáng giá một đồng, để cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Nhìn về phía thương ánh mắt cũng dần dần lộ ra lửa giận. Bọn họ đúng là đánh không ăn đối phương. Nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền không có bất kỳ tính khí Nhưng là Thương rất bén nhạy cảm nhận được tất cả mọi người Tại trô ánh mắt Nhưng là hắn lại không có bất kỳ kinh hoàng Ngược lại là lộ ra vẻ mỉm cười Thế nào Các ngươi thật giống như rất không phục Nhưng các ngươi lại có biết Nếu không phải là bởi vì chiến thần điện căn sẽ không tiết vô cùng các ngươi tranh đoạt. Bây giờ các ngươi bất quá cũng chính là một ít con trùng đáng thương thôi Lại còn tự cho là đúng đứng tại thế giới đỉnh phong a, buồn cười Trước vẫn luôn không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì hắn, bây giờ lại sẽ lộ ra người mỉm cười, nhưng là hắn nói chuyện lại trực tiếp giống như cây đao đâm vào tất cả mọi người ngực. Đây là bọn hắn tự cho là đúng vinh dự. Nhưng bây giờ phản phất như là đã bị người khác vứt trên đất, thậm chí bị người khác cho tùy ý giống đạp lên, mà bọn họ nhưng có chút vô lực phản bác dáng vẻ. Cao Bằng nhìn thấy hết thể các thứ này sau nhiều hứng thú đổi sơ cảm, hắn cũng sớm đã cảm thấy trung vực có chút kỳ quái, không nghĩ tới lại là như vậy. Chân chính người thống trị là chiến thần điện, chỉ bất quá vẫn luôn là một không. Quản tâm tính, lưu cho những thứ này tự cho là đúng đứng đầu sức chiến đấu vũ thần. Nhưng là, vấn đề tới. Chiến thần điện rốt cuộc là có cái dạng gì? Nguyên có thể xưng bá, lại vì sao buông tha cho chứ? Bây giờ, bọn họ còn nói cao bằng là một cái không xác định nhân tố, trong này lại biểu thị cái gì? Chương 664, chương đánh vỡ hạn chế. Những phế vật này đừng nói. Mà ngươi chỉ bất quá so với bọn hắn hơi chút cường một chút thôi, không nghĩ tới ngươi lại dám can đảm cho là mình thật có thể cùng chiến thần điện chống lại sao? A, liền để cho ta tới hoàn toàn cho ngươi thanh tỉnh xuống. Trên thế giới này, cái gì mới gọi là lực lượng chân chính? ầm, Một cái nổ vang rung trời, thương chung quanh tre lấp một cổ màu xám sắc lực lượng, ở trên vai hắn thỉnh thoảng xuất hiện hai cái đầu sói. Ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ vô cùng khí tức kinh khủng tản mắt ra, không gian hoàn toàn pha thoái chỉ thấy hắn cặp mắt cũng hoàn toàn phát sinh biến chuyển, toàn bộ ánh mắt đáng sợ hơn có lực sát thương, cũ phòng quần áo trang sức chỉ bằng vào ánh mắt thì có thể làm cho người lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục như thế. Biến hóa, ánh mắt hoàn toàn phát sinh biến hóa, còn có trên bả vai hắn như vậy là chuyện gì xảy ra? Lại đột nhiên nô ra hai cái đầu sói, chẳng lẽ đây chính là hắn huyết mạch chi lực sao? Hàn không phải đâu, chưa bao giờ thấy qua như vậy huyết mạch chi lực, giả chứ? Tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn cũng sừng sờ. Chưa bao giờ thấy qua có như vậy huyết mạch chi lực, hơn nữa lúc này bọn họ còn cũng không có thật sự xác định, đây chính là huyết mạch chi lực. Nhưng là, quả thật rất cường đại. Không có bất cứ người nào dám can đảm có coi thường ý tứ. Nhất là bọn họ có thể cảm nhận được kia vô cùng cường đại lực các bách, cho dù khoảng cách xa như vậy, bọn họ đều sợ trong nháy mắt liền bị cho trong nháy mắt giết. Vì vậy rất nhiều người đã chậm rãi quay ngược lại, thật sự là không dám tùy tiện đến gần, cũng không ai biết đối phương đến cùng có thể hay không hướng của bọn hắn xuất thủ. Tuy nói luôn miệng nói đến đều là phế vật, nhưng cũng bởi vì bị khác người coi là phế vật, mới càng dễ dàng bị người khác đem ra cho hạ giận. Ai để cho thực lực bọn hắn yếu đây? Trái hồng dĩ nhiên chọn mềm mại bóp, đây là mọi người đều biết sự tình. Chỉ thấy rất nhiều người cũng sớm đã chạy xa xa, rất sợ tiếp đó sẽ gặp họa, không có bất cứ người nào có một chút do dự. Cao bằng ánh mắt cũng xuyên thấu qua lộ ra ngưng trọng, thật sự là không dám có bất kỳ một tia khinh thường, đối phương cho hắn cảm giác quá mức nguy hiểm. Mặc dù cũng không biết cùng chiến thần điện điện chủ có liền trên lệch lớn, nhưng là gia hỏa, cho hắn cảm giác là vô cùng nguy hiểm. Xem ra là hẳn cẩn thận một chút, người này cho người áp lực cũng quá lớn, phảng phất như là đã bao trùm cả một mảnh thiên địa, quá mạnh mẽ. Hy vọng có thể chịu nổi, nếu không thực lực không có tăng đi lên, chính mình ngược lại chết trước ở trong tay người khác, cái này coi như hoàn toàn bị kịch. Cao bằng chưa bao giờ dám có bất kỳ coi thường, nếu đối phương tự tin như vậy. Như vậy thực lực khẳng định không cũng chỉ có bây giờ thật sự triển lộ đi ra những thứ này. Bây giờ, cũng không không phải là chính là ở lộ ra một ít mặt ngoài thực lực, thực lực chân chính còn cũng chưa hoàn toàn bộc phát ra đây. Đang lúc cao bằng cảnh giác đang lúc, thương trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, một giây kế tiếp liền trực tiếp xuất hiện ở cao bằng trước người, hắn căn còn không có phản ứng qua. Một cái quả đấm to cũng đã đắp lại hắn cặp mắt. Giống như hắn vừa mới chuyển kiếp lúc tới sau khi như thế, Loại này giống như đã từng quen biết cảm giác để cho hắn sức sở, bất quá tại hắn còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới sau khi gợi ý của hệ thống âm vang lên. Đinh. Bởi vì ký chủ toàn bộ số liệu đều đã đạt đến đỉnh phong, đem đánh vỡ hiện tại có hạn chế, một lần nữa đạt được tăng lên. Hệ thống chính thức tiến hành ưu hóa. Ẩm. Ta. Cao bằng hoàn toàn sức sở, mà cả người hắn tựa như cùng thất trọng như thế, cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật. Đất rung núi chuyển. Chương 665, chương đây là cái quái gì? Mộng bức. Lần này cao bằng là hoàn toàn mộng bức, cho tới bây giờ liền chưa từng cảm thụ đau đớn hắn, lần này chân chính bị người khác cho đánh đau. Hơn nữa còn là bởi vì hệ thống lần đầu tiên không đáng tin cậy. Nguyên còn tưởng rằng sẽ trực tiếp tăng thực lực lên, tựa như cùng thường ngày một dạng nhưng ai biết vẫn còn có hệ thống ưu hóa, đây là bẫy cha A. Thiếu chút nữa thì hại chết hắn. Thật may đối phương cũng chưa hoàn toàn sử xuất toàn lực, nếu hắn không là chỉ có thể hoàn toàn bãi bay liền lực lượng đề kháng cũng không có. Bất quá, giờ phút này hắn cũng cảm giác đau nhất toàn thân, phảng phất như là cả người xương cốt đã hoàn toàn vỡ vụn, căn đứng không nổi. Thậm chí còn có một loại cả cái linh hồn đều phải sẽ cảm giác, làm cao bằng liếc mắt nhìn thương sau, cũng hoàn toàn minh bạch loại này linh hồn sẽ chô đau rốt cuộc là bởi vì cái gì. Kia hai cái đầu sói lại đang nhai nuốt, đây là đang lôi xé linh hồn hắn sao? Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hệ thống lúc nào trở nên như vậy không đáng tin cậy. Lần này thiếu chút nữa thì hại chết ta, nếu như không phải là ta hơi chút gánh đánh một chút, nói không chừng một giây kế tiếp khả năng liền hoàn toàn chết. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Cao bằng cực kỳ buồn rầu nhưng mà hệ thống đã hoàn toàn không âm thanh, cũng không biết tiếp theo còn có thể xuất hiện hay không. Còn là nói hoàn toàn mai danh nhận tích đây. Đây không phải là để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh sao. Lúc nào ưu hóa không được, nếu vào lúc này ưu hóa, nhất định chính là hại người nha. Thật ra thì không chỉ là Cao bằng buồn rầu Tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn mộng bức, những chuyện này đều tại vẫn luôn đang nói mình rất cường đại ra hòa sao. Tại sao? Tại sao một đoàn gục? Đây cũng quá vô cùng yếu đớt đi, vừa mới còn nói phảng phất là thiên lão đại hắn lao nhị như thế, sau đó bị người khác một quyền liền đánh ngã, yếu ớt như vậy người. Đều đang có mặt nói mình mạnh mẽ như vậy. Tà thiên, da mặt này cũng thật là dày, bây giờ hoàn toàn sững sờ chứ. Có mấy lời có thể nói, có mấy lời tốt nhất vẫn là đừng bảo là... Ở chính mình trong phạm vi năng lực nên làm như thế nào đều có thể Nhưng nếu như siêu ra năng lực mình phạm vi ra Vậy thì chờ đồng ý với là ngấp bức Chiến thần điện điện chủ miệng có chút chương khai Có thể rõ ràng mà thấy rõ ràng hắn trên chán gân xanh Lúc này cả người hắn đều có chút không biết làm sao Cái này Chính là không xác định nhân tố Ngôi chiến thần điện cường đại nhất thiên tượng sư Cuối cùng dĩ nhiên cũng làm dự đoán ra một cái như vậy ngoạn ý nhi Chuyện này Hẳn là thua thiệt chứ Hắn bây giờ đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình mình, nếu như Cao Bằng thật rất cường đại lời nói, vậy hắn cảm thấy cũng không có bất kỳ hao tổn. Nhưng là, hắn bây giờ đã một lần hoài nghi, hắn bây giờ hành động đến cùng phải hay không đáng giá, luôn cảm giác hắn thật sự làm việc toàn bộ đều là hồn phí. Hoàn toàn liền không đáng giá. Cao Bằng, thật sẽ ảnh hưởng đến hắn kế hoạch sao. Đang lúc hắn ở cuốn quýt thời điểm, thương thanh Âm hoàn toàn cắt đứt hắn. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng như thế yếu. Hại ta thật sự cho rằng ngươi mạnh mẽ đến mức nào? Hại ta hưởng công hưng phấn lâu như vậy, thật có đủ mất hứng. Không đủ, lần đầu gặp lại ngươi loại này tìm chết người, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta ngược lại thật ra không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Thương vừa dứt lời, căn bản không hề cho những người còn lại bất kỳ suy nghĩ không gian, liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Mà Cao Bằng nhìn thấy đối phương cử động, thủ một lần cảm thấy chút hốt hoảng, lần này hắn thật cũng không biết hệ thống có thể xuất hiện hay không. Như quả không ngoài hiện tại Vậy hắn ha chẳng phải là chết chắc. Không muốn A. Chương 666, 6 chương thần vương. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem xong. Tên họ, thương. Huyết mạch, lại lang, cao vị diện sinh vật. Thể chất, khiếu nguyệt thiên lang. Cảnh giới, thần vương cấp 1. Mạnh nhất vũ khí vương cấp vũ khí khiếu nguyệt. Sử dụng vũ khí này đem có thể hoàn toàn đánh thức chính mình huyết mạch cùng thể chất, vì vậy mà đạt được tăng phúc. Địch nhân cảnh giới Vi thần vương cấp 1, đem tự động là ký chủ thăng lên làm thần vương nhị giai. Địch nhân tối cường huyết mạch lực là Lại Lang, đem tự động là ký chủ thăng lên làm Hắc hóa trạng thái hình thiên. Địch nhân thể chất mạnh nhất là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, đem tự động là ký chủ thăng lên làm. Thương một quyền, Phảng Phất là muốn đem toàn bộ đại lục cũng cho đánh thủng như thế, tất cả mọi người đều có thể cảm giác rất rõ ràng đung đưa. Mặt đất càng là xuất hiện một cái lớn vô cùng vết rách, bên dưới tựa như cũng là một cái sâu không thấy đáy há động để cho người nhìn đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Cho dù là vũ thần, nhìn thấy kinh khủng như vậy công kích, đều cảm giác được cả người ở toát mồ hôi lạnh. Hơn nữa, lúc này tất cả mọi người đều ngốc lăng ở. Kinh khủng như vậy công kích, thiên kia có phải hay không đã chết? Kinh khủng như vậy công kích căn bản không hề người có thể ngăn cản được, mặc dù cũng không có bọn họ tạo thành thanh thế thật lớn, nhưng có thể tạo thành khổng lộ như vậy lực tàn phá, có rất ít người có thể làm lấy được. Không, phải nói là tất cả mọi người tại chỗ, cơ cũng không có bất cứ người nào có thể làm lấy được. Tại trung vực mặt đất, có thể cũng không phải là như vậy suốt, mà muốn tạo thành loại này sâu không thấy đáy cái hở, vậy càng thêm là không có khả năng tồn tại sự tình. Vì vậy rất nhiều người cũng há to mồm, cảm thấy nhóm người này trực tiếp rơi ở trên người bọn họ, vậy khẳng định chính là căn không có bất kỳ còn sống đường sống. Thiết thân ở lý suy nghĩ một chút, bọn họ liền không kìm lòng được đánh run một cái. Nhưng mà, chính khi bọn hắn lấy làm kết thúc thời điểm, Lại phát hiện thương thật chặt những mày, cũng không phải là đã kết thúc chiến đấu dáng vẻ. Chiến thần điện điện chủ cũng đồng dạng là như thế, thậm chí còn hướng trung quanh nhìn, rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ nói chiến đấu cũng không có chấm dứt sao? Điều này sao có thể, chịu đựng kinh khủng như vậy công kích, căn bản không hề bất cứ người nào có thể ngăn cản, huống chi là cao bằng. Vừa mới hắn cũng đã không cách nào ngăn cản được đối phương công kích, bây giờ lại làm sao có thể lẩn tránh. Cái này cũng ngoài ý liệu. Đang lúc tất cả mọi người đều cảm giác nghi hoặc thời điểm, một bóng người từ từ từ kia một cái sâu không thấy đáy kẽ hở đi ra. Không sai, chính là tại trong hư không bước từ từ, có chút chậm rãi đi. Nhưng là, bọn họ lại phát hiện kia một bóng người hình như là có phiền não mặt đầy buồn rầu lúc này bọn họ cũng thấy rõ ràng, người này rốt cuộc là ai. Cao bằng, điều này sao có thể, hắn làm sao có thể còn sống, thậm chí giống như lông tóc không hư hại như thế. Vừa mới hắn chính là trong nháy mắt liền xa suốt, cùng hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hạp dứt sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được cực kỳ không hiểu, đây đã là vượt qua bọn họ nhận thức trong phạm vi, hơn nữa bọn họ cũng xem không rõ chiến đấu này rốt cuộc là ý gì. Thật sự là bọn họ tầng thứ quá mức thấp, hoàn toàn cũng không biết bọn họ đây là xảy ra chuyện gì. Cao Bằng cũng không để ý tới bọn họ rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, càng sẽ không đi cân nhắc người khác đến cùng tại sao lại khiếp sợ. Hắn bây giờ chỉ là có chút buồn rầu. Ta thể chất là cái gì? Tại sao tất cả đều là dấu hỏi? Chương 667, chương cường đại thần bí thể chất. Sẽ không lại xảy ra vấn đề chứ? Ta, cao bằng không kìm lòng được bạo nổ một câu chửi bậy, cả khuôn mặt cũng trực tiếp biến hóa sắc, thật sự là hệ thống bây giờ trở nên quá mức bê tra. Càng ngày càng không đáng tin cậy. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bây giờ lại trả lại cho hắn cả loại này yêu Nga tử, nhất định chính là quá mức. Bởi vì ký chủ thể chất quá mạnh, tạm thời ở vào lấy được đến mức hoàn toàn thả ra, vì vậy tạm thời không biểu hiện tên, một khi hoàn toàn thả ra, ký chủ tương hội bị phía thế giới này hoàn toàn bài xích. Hệ thống khó khăn ra được giải thích một chút. Điều này cũng làm cho Cao Bằng hoàn toàn ý thức được, giờ phút này hắn rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, chỉ nhưng mà thể chất liền có thể đưa tới cả thế giới bài xích. Đây rốt cuộc là có cường đại dường nào a? Điều này cũng làm cho hắn hơi chút quên được, cái này cũng còn xem là khá tiếp nhận giải thích, mà trước hắn buồn dầu cũng quét sạch. Nghe đây ý là rời đi phía thế giới này, hắn liền có thể hoàn toàn bộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực, bây giờ chỉ là không muốn đưa tới thế giới chú ý mà bị bại xích. Cho nên, hắn cũng không có thể hoàn toàn sử dụng ra toàn bộ thực lực. Cái này há chẳng phải là nói, thực lực của hắn có lẽ đã so với chiến thần điện điện chủ mạnh hơn, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện. Nhưng từ hết thể các thứ này số liệu bên trong cũng có thể cho ra một cái giải thích, dĩ nhiên Cao Bằng cũng sẽ không vì vậy liền mù cho là mình thật rất cường đại. Ma vực còn có một cái làm hắn cảm giác nguy hiểm ra hỏa. Bây giờ, Cao Bằng đã hoàn toàn chắc chắn, một cái đại lục không phải là duy nhất, có lẽ còn có cao cấp hơn đại lục. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sự tình. Ma vực cái tên kia nói cho hắn kỳ ngộ, chiến thần điện lại đạt được trước đó chưa từng có vinh dự phản phất như là người thống trị như thế cao cao tại thượng. Hơn nữa hệ thống bên trên nhắc nhở, Cao Bằng đã hoàn toàn biết, chứ nơi này, còn có cao cấp hơn đại lục. Mà Cao Bằng nội tâm lại mơ hồ có vẻ mong đợi. Nếu như hắn thật có thể đi, thực lực hắn sẽ hoàn toàn đạt được thả ra, thậm chí còn có thể đạt được một lần nữa tăng lên chứ. Hắn ở chỗ này mặc dù rất cường đại, nhưng cũng cũng không có nghĩa là hắn ở cao cấp hơn trên đại lục bên sẽ giống vậy vô địch. Xách xách xách. Nghĩ như thế sau? Cao Bằng cảm thấy cảm khái vạn phần, nguyên tưởng rằng Trung vực cũng đã là cực kỳ quần quận địa phương, nhưng ai biết cơ duyên xảo hợp, lại trực tiếp đánh tới chiến thần điện. Không chỉ có không có thể lãnh hội Trung vực phong cảnh, hắn cũng đã đạt được cường đại nhất thực lực, coi như để cho hắn một lần nữa hồi tưởng một chút, hắn cũng cảm thấy đặc biệt không có hứng thú. Không thú vị. Nhưng là bây giờ biết còn có cao cấp hơn đại lục, hắn cũng từ từ sinh ra càng to lớn mong đợi, cũng không ai biết đêm sẽ gặp phải cái gì. Mà hắn... Lại sẽ được cường đại dường nào thực lực đây? Chỉ nhưng mà một sát na, hắn cũng đã nghĩ tưởng có nhiều vấn đề, bất quá cuối cùng hắn vẫn hơi chút phục hồi tinh thần lại. Cường đại thần bí thể chất mặc dù để cho hắn cảm thấy hiêu kỳ. Nhưng bây giờ có thể cũng không phải là quá nhiều quân quyết thời điểm, tất cả mọi người đều đang ngó chừng hắn, nếu là một mực như vậy phát ở lại. Cũng không ai biết bọn họ rốt cuộc là có như thế nào tâm tình đây. Hơn nữa, giờ phút này trong mọi người tâm cũng sớm đã bị lấp đầy khiếp sợ đều cho rằng trước mắt một màn này là không có khả năng chuyện phát sinh. Nhưng mà hết thảy đều ra bọn hắn bây giờ trước mắt cũng liền cũng không do bọn họ không tin. Chương 668, chương bản về độ dày da mặt. Ngươi, ngươi làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào? Ngươi rốt cuộc là người nào? Vừa mới ngươi còn như thế yếu ớt, bây giờ làm sao có thể ngăn cản được ta công kích? Thương sát mặt nhưng biến đổi, trầm giọng chất vấn. Hắn thật sự là không thể nào tin nổi. Vừa mới còn trực tiếp bị hắn một đòn cho đánh bại ra hỏa, bây giờ lại không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa còn là từ kia sâu không thấy đáy trong cái khe đi ra. Hắn không tin trước mắt một màn này, nhưng khi hắn ở trong nội tâm đang suy nghĩ cao bằng rốt cuộc là làm thế nào đến lúc đó, lại cảm thấy căn tiểu không khả năng thực hiện. Trong lúc nhất thời cuốn quýt vạn phần, hơn nữa hắn sắc mặt cũng lần lượt biến đổi, nhìn cực kỳ xuất sắc. Ồ, oh, ta là ai có trọng yếu không? Lại nói... Ngươi cũng có thể nhìn thấy ta không phát hiện chút tổn hao nào, đương nhiên là cứ như vậy ngăn cản a. Cao Bằng nhốn nhốn vai rất bất đắc dĩ nói, thấy đối phương đây quả thực là nói nhảm, chẳng lẽ còn không nhìn ra hắn bây giờ trạng thái sao? Bây giờ Cao Bằng thực lực đã xưa không bằng nay, tự nhiên không thể nào biết giống như trước bết bát như vậy, thậm chí ngay cả hắn thương thế trên người cũng sớm đã trong nháy mắt khôi phục, Tự nhiên cũng thì càng thêm có niềm tin. Bất kể là đối phương rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, hắn tự tin mình đã là vô địch. Ai bảo hắn thể chất cũng sớm đã có thể để cho toàn bộ đại lục bài xích. Đây không phải là đã coi như là cường đại nhất sao. Có cường đại như vậy tự tin, Cao Bằng tự nhiên lộ ra cực kỳ không có vấn đề. Bây giờ, là thời điểm đến phiên ta xuất thủ. Nhìn tất cả mọi người vẫn thuộc về ở trong khiếp sợ, Cao Bằng lại có vẻ rất không có vấn đề nói. Nhưng là, đang lúc Cao Bằng nghĩ tưởng thời điểm phải ra tay. Chiến thần điện điện chủ đột nhiên xuất thủ âm thanh ngăn cản. Chờ một chút. Vừa dứt lời. Hắn bóng người liền trực tiếp xuất hiện ở cao bằng phía trước, tất cả mọi người nhất thời bị hắn hấp dẫn lấy ánh mắt. Mà mọi người tại đây, giờ phút này cũng có chút nghi hoặc, tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là muốn cùng nhau liên thủ đối phó cao bằng sao. Sau đó bọn họ vừa mới lên như vậy ý nghĩ, liền nhìn thấy chiến thần điện điện chủ bắt đầu nói chuyện. Vừa mới ngươi nhưng là nói lùi một bước coi như ngươi thua, hơn nữa còn là đánh cuộc tính mệnh, ở đệ nhất kích thời điểm, ngươi nhưng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. chẳng lẽ nói Ngươi bây giờ muốn đổi ý sao? Chiến thần điện điện chủ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, mắt trành nhìn chầm chầm đến Cao Bằng, hắn liền muốn nhìn một chút Cao Bằng tiếp đó sẽ nói như thế nào? Vừa mới người này nhưng là rất phế lối, nói ra lời kết nhưng là vô cùng ngang ngược, liền chính hắn cũng thiếu chút nữa tin tưởng. Nếu không phải bây giờ đột nhiên xoay ngược lại, khả năng Cao Bằng thật sẽ bị giết chết. Nhưng là, hắn hay là muốn nhìn nhìn tên trước mắt này đến cùng thì như thế nào nói? Nhưng hắn rất rõ ràng liền coi thường Cao Bằng. Cao bằng mở trừng hai mắt, có chút nghi hoặc nói, ta có đã nói như vậy sao? Ta thế nào không nhớ ta có nói qua lời như vậy? Mọi người, tất cả mọi người đều không nói gì. Vừa mới là ai nói như vậy ngang ngược? Thế nào trở mặt liền không nhận người? Hơn nữa lại còn lộ ra như vậy nghi hoặc rộng, đây quả thực là quá không biết xấu hổ, đã đem vô sỉ tăng lên tới cảnh giới nhất định bên trong. Để cho người thật thật sự là không nói gì. Nguyên rất nhiều người còn vẫn thuộc về trong kiếp sợ. Có thể khi bọn hắn nghe được Cao Bằng nói tới sau, từng cái biểu hiện trên mặt cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Chính thần điện điện chủ cả khuôn mặt cũng kéo xuống, mặc dù hắn đã có chút suy đoán, nhưng là khi hắn chân chính nghe được Cao Bằng nói như vậy sau, vẫn cảm thấy tên trước mắt này ra mặt thật sự là quá dày, quá không biết xấu hổ. Chương 669, chương một lần nữa, thương nhan sắc cũng cũng không dễ nhìn. Nguyên tưởng rằng chỉ nhưng mà dễ dàng làm sự tình, mà cuối cùng sự tình lại phát triển thành như vậy, càng bực người là vô sỉ ra hỏa lại dựng nợ. Quá bực người. Nhưng mà hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại hắn vẫn là không có suy nghĩ ra, tại sao Cao Bằng có thể ngăn cản được hắn công kích. Thậm chí phản phất lộ sát như thế, cho hắn một loại thần bí cảm giác khó lường, thậm chí có vô cùng cường đại tự tin. Rốt cuộc là ai cho hắn lớn như vậy sức lực? Bất kể thế nào nghĩ, hắn đều không cách nào nghĩ đến thông. Cao Bằng cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt bọn họ, cuối cùng hắn chỉ có thể vô tội nói, được rồi mặc dù rất muốn thừa nhận mình thua, nhưng ta cũng không có cho là mình thua. Không bằng chúng ta một lần nữa đánh cuộc chứ. Lần này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này, nếu không thì bị thiên lôi đánh như thế nào. Cao Bằng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không ai biết hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, nhưng là Cao Bằng nói tới, bọn họ lại phải thật tốt cân nhắc một chút. Cũng không ai biết hắn có phải hay không tại hạ bấy dập. Thậm chí là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hoặc là nói Sẽ còn giống như bây giờ tử kia một tấm đây. Chiến thần điện điện chủ nghĩ tưởng rất nhiều, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nhưng là, thương lại đột nhiên đứng ra. Có thể, ta không tin ngươi còn có thể lại ngăn cản được ta công kích, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi là khiến cho dùng thủ đoạn gì, lần kế nhưng là không còn có may mắn như vậy. Thương cũng không tin, lần này đối phương còn có thể ngăn cản được hắn đồ vật, nhất định là có cái gì hắn không cách nào chú ý địa phương, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, hắn cũng đối với chính mình càng có lòng tin. Điện chủ, ta tin tưởng ta có thể. Thương vượt qua điện chủ, coi Cao Bằng nói đến. Giờ phút này hắn đã mang theo nghĩa vô phản cố khí thế, tuyệt đối không thể nào vào lúc này điệu liên tử, bất kể đối phương rốt cuộc là khiến cho lấy cái gì dạng thủ đoạn. Kiên quyết không thể xuất hiện lần trước sơ suất Nhất định, nhất định phải để cho hắn đẹp mắt. Cao Bằng cũng không có lên tiếng chọn hắn, hiện tại hắn đã hoàn toàn biết mình thực lực tự nhiên không thể nào ở quá nhiều nói chuyện. Nếu như tiếp theo chọn, hắn, đối phương trực tiếp không cùng hắn chơi đùa làm sao bây giờ. Hắn còn nhắm người kế tiếp ngọn, mặc dù không nhất định có thể tăng thực lực lên, nhưng chỉ cần hắn đi đến cao cấp hơn đại lục, thực lực hẳn tự nhiên làm theo liền tăng lên chứ. Hắn cũng không biết tình huống cụ thể, vốn lây hắn nhất quán hành động cử động, hắn hay là muốn đạt được càng cường đại hơn thực lực, như vậy thì không thể làm được quá mức hỏa. Bây giờ, hắn để cho một cái phó điện chủ thật sự hiểu thực lực của hắn. Sau đó sẽ dẫn dắt cái tên kia xuất thủ Sách sách sách Nghĩ như thế sau Cao bằng cảm giác mình quá mức bộ sách võ thuật Loại thủ đoạn này đều có thể nghĩ ra được Quá không nhân đạo Quá vô sỉ Bất quá hắn thích Nhìn Cao bằng ổn định biểu tình Mọi người tại đây cũng không quyết định chắc chắn được Cũng không ai biết Cao bằng rốt cuộc là nghĩ như thế nào Chẳng lẽ thực lực của hắn thật cũng không phải là trước như vậy sao Hoặc là trước khi nói hắn ở ẩn giấu thực lực Hiện tại hắn chuẩn bị cầm ra bản thân thực lực chân chính Tựa như cùng vừa mới không phát hiện chút tổn hao nào như vậy sao? Tất cả mọi người đều có chút mong đợi, mặc dù bọn họ vẫn là có chút không tin, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại của bọn hắn mong đợi nhìn thấy càng một màn kinh người. Chương 670, chương vẫn có sợ hãi. Cao bằng vô vũ chính mình ngực, mặt đầy lạnh nhạt nói, đến đây đi. Ta tuyệt đối sẽ không cử động nữa một bước, động lời nói liền coi như ta thua, tuyệt đối mặc cho các ngươi xử trí. Không nên khách khí, hướng ta dùng sức. Vừa nói. Cao Bằng còn chỉ chỉ bộ ngực mình cung đầu, một bộ để cho người khác hướng nơi này đánh ý tứ, hơn nữa bộ ráng kia của hắn cũng chính là quyết định trọi cứng xuống đối phương công kích. Mọi người tại đây không còn gì để nói. Đây là có biết bao xem thường người. Lại còn ký hiệu để cho người khác hướng nơi đó đánh, đây là đang xem thường người khác sao. Hay là tại dễ cận đối phương. Cao Bằng thực lực đến cùng có mạnh hay không, bọn họ tạm thời còn không cách nào chắc chắn, nhưng là có thể xác định một chút chính là... Cao bằng cả người trên dưới cũng xuyên thấu qua lộ một loại tiện tiện mùi vị. Để cho người vừa không nói gì vừa đành chịu. Thật sự là thực lực của hắn cũng siêu ra tất cả người, cuối cùng chỉ có thể nhìn hắn cái này tao, lãng tiện, hàng ở nơi nào, mà bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Điện chủ sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, bất quá hắn lại cũng không có nói gì, ngược lại là ở một bên lẳng lặng quan sát. Nếu thương đã làm ra tự quyết định, như vậy hắn cũng không tiện lại thêm lấy ngăn trở. Nói thế nào đối phương cũng là phó điện chủ, cũng là có chính mình uy nghiêm. Trên phía trên thần điện còn có nhiều người nhìn như vậy. Nếu là lúc này không nể mặt hắn, vậy thì có nhiều chút không nói được. Thương sắc mặt lại biến hóa đến mức dị thường âm trầm, cặp mắt đuổi bắn ra ý vị sâu xa ánh mắt, chăm chú nhìn cao bằng, cũng không ai biết hắn trong ánh mắt rốt cuộc là có cái dạng gì ý tứ. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người hắn tản mát ra một cổ càng ngày càng khí tức kinh khủng. Tuy nói giờ phút này hắn đã trực tiếp triển lộ ra huyết mạch chi lực cùng thể chất, nhưng là hắn cũng không có sự xuất toàn lực, bây giờ hắn là đang nổi lên chứ. Ngươi chắc chắn để cho ta ra tay toàn lực." Thương hỏi. Cao bằng không thể nghi ngờ gật đầu một cái, "Không sai, ngươi cho là từ phương hướng nào công kích thích hợp nhất, ngươi đều có thể trực tiếp xuất thủ. Bất kể là chuyện báo trước ta một tiếng, hay là trực tiếp đánh lén, thậm chí ngươi hướng ta bộ vị yếu hại công kích cũng được, cũng phù hợp chúng ta tiền đặt cuộc. Ngươi chỉ cần để cho ta động một bước." Vậy cho dù ngươi thắng, cao bằng biểu hiện rất tự tin, thậm chí còn bổ sung nhiều cái khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới phương pháp, cái này làm cho rất nhiều người đều rối rít bên. Đây là đang dạy đối phương làm thế nào sao? Nhất định chính là tìm chết hành động. Đã coi như là ở bên bờ sinh tử do xét, mọi người tại đây thật sự là không hiểu hắn ý nghĩ như vậy, vừa mới còn lộ ra trật vật như vậy. Nhưng bây giờ phản phất là đầy máu xuống lại, thoáng cái đổi một người như thế, hắn là cho là mình chỉ nhưng mà trong khoảnh khắc đó, Thực lực liền sinh ra long trời lở đất biến hóa sao? Nếu không ai cho hắn lá gan đây. Nhưng mà, sự thật cũng quả thật như thế, cao bằng thực lực đã sớm tiến hành long trời lở đất biến hóa, liền chính hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất, đều đã cường đại đến vượt qua tưởng tượng. Đây cũng là hắn có lòng tin như vậy nguyên nhân, nhưng người khác căn cũng không biết hắn tự tin từ đâu tới đây, vì vậy mỗi một người đều cảm giác nghi hoặc. Mặc dù cái trong mắt người khác mang theo dễ cận ý tứ, nhưng lại không có người nói thẳng ra. Cho dù Cao Bằng ở thế nào muốn chết, đó cũng là có thể dễ dàng dây dết bọn hắn. Cho nên bọn họ nhiều nhất chỉ có thể ở trong nội tâm suy nghĩ, lại không có một người dám đồng hồ lộ đi ra, thật sự là Cao Bằng trước xuất thủ, đã để cho bọn họ thật sâu cảm nhận được sợ hãi. Đây quả thực là một cái giết người không chớp mắt ma vương. Nhiều như vậy vũ thần, nói giết liền giết, Căn bản không hề bất kỳ một chút do dự, cái này đã rung động thật sâu đến bọn họ, bất kể Cao Bằng rơi vào loại nào tình cảnh, bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Trương 671, chương Thiếu Nguyệt. Cao Bằng mặt đầy lạnh nhạt nhìn thương, không nói giờ phút này, Cao Bằng thực lực cũng sớm đã là lòng trời lỡ đất biến hóa, càng là hắn so với đối phương chính mình còn phải biết hắn. Đối phương thể chất cùng huyết mạch chi lực, thậm chí là tối vũ kỹ cường đại cũng nhược chỉ trưởng. Đây cũng là Cao Bằng có lớn như vậy hơi đất nguyên nhân. Đều đã có thể đạt được đến nhiều như vậy tin tức, nếu Cao Bằng còn vì vậy đánh cuộc thua, vậy coi như quá không nên. Thương cảm giác hắn bị trước đó chưa từng có uy hiếp, Hắn là mọi người đều biết thiên tài, mặc dù cho tới nay đều khinh thường vũ biểu lộ đi ra, nhưng nội tâm của hắn hay lại là có chính mình ngạo khí. Bất kể là gặp phải trung vực bất luận kẻ nào, hắn đều có năm chắc hoàn toàn nghiền ép đối phương, càng là ở vào một loại cao cao tại thượng tư thái. Nhưng bây giờ, hiện tại hắn thiên tài vị, có lẽ có chút tràn ngập nguy cơ. Càng đối với phương lập đi lập lại nhiều lần chọn, hắn hắn, chỉ thấy hắn cặp mắt nhỏ hơi nheo lại, đầu tiên là quan sát một chút cao bằng. Ngay sau đó chỉ thấy trên bả vai hắn hai một cái đầu sói động, hai cái đầu sói đồng thời động, đồng loạt há miệng ra, có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ lão nha, nhưng mà bọn họ lại phát ra một loại không giải thích được thanh âm. Nhìn rất là quỷ dị. Cái này cũng không phải là sói chu âm thanh, không có ai biết tại sao lại phát ra cổ quái như vậy thanh âm, mà chính khi bọn hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm. Một trắng một đen hai cổ năng lượng từ từ bọc lại thương, làm cho tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy trắng đen hai sắc năng lượng cầu mà thương lại hoàn toàn biến mất ở tất cả mọi người trước mắt. Chuyện này đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn bị năng lượng cầu gói ở sau? Còn là nói hắn đây là che người thai. Tất cả mọi người tại chỗ đều là sưng sở, bởi vì từ thương năng lượng cầu gói ở sau, hắn liền không có bất cứ động tĩnh gì không. phảng phất như là hoàn toàn biến mất. Cái này cũng để cho thật sự có người cảm giác kinh ngạc, chẳng lẽ hắn liền không ra tay sao? Còn là nói hắn cứ như vậy tự hao tổn. Có thể cao bằng lại không có bương lỏng bởi vì hắn biết đối phương rốt cuộc là đang sử dụng cái dạng gì thủ đoạn, vì vậy chỉ thấy hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chiến thần điện điện chủ có chút gật đầu một cái, hắn tự nhiên cũng biết thương đây là đang làm gì, cũng là bởi vì biết hắn mới cảm giác được rất là hài lòng. Ra tay một cái liền trực tiếp sử xuất toàn lực, không chỉ là đối với đối thủ tôn trọng, cũng là không để cho mình về phần thua chật vật như vậy. huống chi, sư tử vô thọ vẫn cần toàn lực, lơ là sơ suất lời nói, thật có thể sẽ lật thuyền trong mương. Cũng không tệ lắm. Tối thiểu không có ở đây khinh thường. Trắng đen hào quang lóe lên, một đạo nhân ảnh dần dần lộ vẻ lộ đi ra, chỉ bất qua dáng cùng trước trên lệ khá xa. Nếu như nói trước vẫn tính là bình thường, như vậy hiện tại tối thiểu so với trước kia còn phải bàng lớn mấy lần. Từ xa nhìn lại, căn liền không giống như là một người bình thường dáng. Ngao, một tiếng sói chu, toàn bộ không gian đều rối rít bể ra, rất rõ ràng nhìn thấy chung quanh hắn sinh ra rất nhiều không gian liệt phùng, thậm chí tràn ra một ít lực lượng thần bí. Hào quang diệt hết. Một cái so với trước kia còn phải thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Đó là một cái cả người đều tràn đầy bắp thịt, trên mặt giữ tận người, nhìn kỹ lời nói vẫn là có thể nhìn ra được là thương. Nhưng mà giờ phút này hắn biến hóa quá mức to lớn, để cho mọi người tại đây cũng có chút không dám tin tưởng, đây rốt cuộc là khiến cho lấy cái gì dạng thủ đoạn, mới có thể làm cho mình trở nên như vậy mặt hư hao hoàn toàn. Mặc dù coi như tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, nhưng đến cùng có hay không trở nên mạnh mẽ, cũng không biết nhưng làm cho người ta mang đến đánh vào thị giác hay lại là rất lớn. Chương 672, chương tự tin thương. Đây là biến thân sao. Cao bằng khỏe miệng thượng dương, không mang theo bất kỳ tâm tình gì nói, lại càng đổi càng xấu xí, cũng không biết thực lực như thế nào. Cũng đừng chỉ nhưng mà trở nên xấu xí, nhưng mà thực lực của chính mình cũng không có tăng dài bao nhiêu, vậy coi như cười theo phong khoáng. Người đây quả thực là lấy xấu xí đem đổi lấy thực lực A. Cao bằng nhìn thương toàn thân cao thấp cũng biến hóa một cái bộ dáng. Không kìm lòng được treo chọc một chút, mặc dù hắn biết đối phương vì sao lại biến thành như vậy. Chính trị cũng biết đối phương là khiến cho lấy cái gì dạng thủ đoạn. Khiếu nguyệt vũ kỹ. Nhưng hắn vẫn là có chút không kìm lòng được. Húng chi, hắn cũng, cũng không biết vương cấp vũ kỹ rốt cuộc là một cái dạng gì cấp bậc, mặc dù nghe rất có thể là càng cao hơn cấp bậc, nhưng người nào để cho hắn tiếp xúc tương đối ít. Có thể cái này cũng không gây trở ngại hắn treo chọc, mà thương lại cũng không để ý tới cao bằng. Bởi vì hắn cảm giác cả người trên dưới tràn đầy đều là lực lượng, thoáng cái mang đến cho hắn vô cùng vô tận tự tin. Dĩ nhiên là cảm thấy cao bằng chỉ chỉ là muốn chọc giận hắn mà thôi, mà dạng căn liền không cách nào mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Bất quá chỉ là một ít miệng lưỡi lực. Thế nào? Ngươi là sợ sao? Nếu không ngươi làm sao sẽ nghĩ muốn chọc giận ta? Nếu như là lời như vậy, ta nhớ ngươi hoàn toàn thành công, ngươi đã để cho ta cảm giác tức giận. Ta có thể cũng sẽ không cho ngươi nhẹ nhàng như vậy trải qua. Đã biến hóa một phen bộ dáng thương dự tận cười, trước hắn vẫn tính là có chút mỹ cảm, mà bây giờ hắn cũng chỉ có xấu xí. Cả người trên dưới cũng làm cho người ta một loại hình quái dị cảm giác mạnh mẽ, nhưng quả thật rất xấu xí, hơn nữa trên bả vai hắn kia hai cái đầu sói. Làm cho người ta một loại rất cảm giác quái dị. Nhưng hắn lại cảm thấy đây chính là lực lượng biểu hiện. Cao Bằng cũng không có cho hắn đáp lại, nhưng hắn vẫn cũng không hỏi ý. Hắn chỉ cho rằng là đối phương đã hoàn toàn run rẩy tại hắn uy nghiêm bên dưới. Hắn! Đã xưa không bằng nay! Hiu hiu hiu! Thương không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cao bằng bên người, nhưng mà hắn lại không có công kích, một giây kế tiếp lại xuất hiện ở một địa phương khác. Liên tục mấy cái sau, tất cả mọi người đều cảm giác có vô số cái thương. Ha ha ha ha! Ngươi có phải hay không sửng sở? Cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua nhanh chóng như vậy độ, ngươi nên hoàn toàn không phát hiện được ta đi. Bây giờ. Ngươi có phải hay không cảm giác rất tuyệt vọng? Nhưng mà ta sẽ không cho ngươi khinh địch như vậy liền qua đời ở đó, ta sẽ thật tốt hành hạ ngươi. Thương mỗi một lần loại lên, cũng để cho mọi người cảm giác khó mà bắt sờ, tốc độ đúng là nhanh vô cùng, coi như là bằng vào bọn họ vũ thần thực lực, đều không cách nào nhìn thấy hắn động tác. Cái này làm cho rất nhiều người đều cảm giác được cực kỳ khiếp sợ. Vậy rốt cuộc là có nhanh cỡ nào tốc độ A? Hơn nữa bọn họ cũng có thể cảm nhận được kia lực lượng kinh khủng. Chuyện này. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thủ đoạn. Chỉ nhưng mà một hồi, thực lực của hắn cũng đã tăng trưởng nhiều như vậy, vị này không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Quá mạnh mẽ. Chưa bao giờ thấy qua như vậy thủ đoạn, cũng không biết chúng ta có thể hay không học được. Nếu như có thể học được lời nói, thực lực nhất định sẽ tăng dài hơn nhiều. Mọi người tại đây khiếp sợ sau khi, còn cấp thiết muốn muốn đạt được loại phương pháp này, dù sao đây chính là thật tăng trưởng thực lực. Bất kể là tạm thời, hay lại là vĩnh cửu. Đối với bọn hắn mà nói đều là một cái vô cùng trọng yếu. Nhưng mà, bọn họ nhưng không biết, căn thì không phải là bọn họ có thể học tập, hơn nữa bọn họ cũng không có tư cách. Chương 673, chương một quyền quần ngã. Nhìn thương đang ở tùy ý trêu đùa Cao Bằng, mà Cao Bằng lại thờ ơ không động lòng, phảng phất như là Cao Bằng căn liền vô kế khả thi như thế. Chuyện này nhất thời để cho rất nhiều người cho là, Cao Bằng đúng là thật vô kế khả thi, nếu không làm sao có thể để cho người khác như thế trêu đùa đây. Chiến thần điện điện chủ đồng dạng là rất là hài lòng gật đầu một cái, hắn cũng không bởi vì Cao Bằng còn có thể ngăn cơn sóng dữ trước chẳng qua chỉ là may mắn à. Bây giờ, cũng là thời điểm nguyên hình tất lộ. Đoán chừng là chân chính vô kế khả thi, nhìn hắn như vậy cũng căn liền không cách nào nắm giữ thương quý tích di động, càng không thể nào chọn lựa hành động. Cho dù là đồ loạn công kích, cũng là tuyệt đối không thể nào đụng chạm lấy thương. Điện chủ đối với thương là tràn đầy tự tin, dù sao hắn cũng không cho là Cao Bằng có cường đại giường nào thực lực Trước các loại đơn giản đều là một ít để cho người không biết thủ đoạn. Nếu không làm sao có thể sẽ không phát hiện chút tổn hao nào đây. Hắn thấy, cao bằng chính là một cái miệng hùng gan sứa ra hỏa. Không thực lực vẫn còn muốn mạnh miệng, thậm chí càng lấp kín chính mình tính mệnh. Đây là cảm giác mình còn nắm giữ vận tốt như vậy khí sao. Buồn cười. Trên đời làm sao có thể sẽ có tốt như vậy sự tình. Nhưng mà, một giây kế tiếp hắn biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đông đặc. Thậm chí miệng đã kìm lòng không đặng trương khai còn lẩm bẩm làm sao có thể? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là ánh mắt ta hoa sao? Ngay tại thương lại một lần nữa thoáng hiện đến Cao Bằng trước mặt thời điểm, còn không đợi hắn nói chuyện, Cao Bằng thẳng đấm ra một quyền đi, hơn nữa còn là bình thản không có gì lạ một quyền. Để cho người nhìn căn bản không hề bất kỳ lực lượng nào có thể nói. Nhưng chính là như vậy một quyền, trực tiếp đánh bay thương. Hơn nữa bọn họ còn nhìn kỹ đến, thương miệng phun tiên huyết một màn, tiên huyết trực tiếp vang đầy không trung cả người đều có chút ngần ra, liên người bị hại lúc này cũng ngậm bước, chớ đừng nói chi là mọi người tại đây, điện chủ mình cũng là hoàn toàn ngậm bước, đây rốt cuộc là chuyện gì? trước không phải là còn có thể tinh thần sức lực trêu đùa cao bằng sao? vì sao thoáng cái đã bị đánh hụt máu, như vậy cũng quá mức với thê thảm chứ? nhưng cũng đang lúc này, bọn họ lại nghe được cao bằng nói, nhảy tới nhảy lui, bệnh thần kinh a, muốn động thủ cũng nhanh chút động thủ, tân ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta rất rảnh rỗi sao? Mọi người! Điều này thật sự là quá gia cho bọn hắn dự liệu. Nguyên còn tưởng rằng Cao Bằng là vô kế khả thi mới có thể một mực bất động. Nhưng ai biết lại sẽ xuất hiện một màn này? Hắn không phải là vô kế khả thi chứ? Khinh thường! Không có ai biết tại sao, nhưng bọn hắn vẫn cảm giác cực kỳ khiếp sợ. Người cho là Cao Bằng là đang hư trương thanh thế. Nhưng ai biết hắn thật có cường đại như vậy lực lượng? Mặc dù cũng không có chân chính chịu được một đòn... Nhưng hắn một quyền thì có thể làm cho thương ngưỡng mộ thương, cái này đã từ mặt bên nói rõ hắn thực lực cường đại. Hơn nữa hắn bây giờ biểu hiện còn thoải mái như vậy, căn bản không hề trực tiếp buộc phát ra toàn lực, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Nếu như hắn chân chính sử xuất toàn lực, kia sẽ là như thế nào? Mọi người thật sự là không dám tưởng tượng. Điện chủ cả người cũng cương đứng ở tại chỗ, hắn là có thể rất thấy rõ cao bằng động tác, nhưng hắn lại bị cao bằng hành động làm cho hoàn toàn một bước. Nguyên hắn còn rất tự tin. Nhưng bây giờ, nhưng có chút hoài nghi nhân sinh. Nàm, cái máng. Người này thật có chút thực lực, nhưng vì cái gì trước còn biểu hiện trật vật như vậy? Chẳng lẽ là muốn giả heo ăn thịt hổ? Cái này cũng quá xấu. Chưa bao giờ thấy qua ác tâm như vậy người. Chương 674, chương ta không phải cố ý. Đang lúc tất cả mọi người đều thuộc về trong khiếp sợ thời điểm. Cao bằng tha cho nhiêu đầu, có chút lúng túng nói, ta chuyện này. Cái này là không phải là phạm quy. Thật ra thì ta không nghĩ ra tay, nhưng là hắn một mực ở bên cạnh ta nhảy tới nhảy lui, như vậy làm cho ta rất phiền A. Không kìm lòng được liền cho hắn một quyền, ai biết hắn như vậy không lịch sự đánh, thoáng cái liền trọng thương. Mọi người cho cao bằng một cái lít mắt. Những lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Ngươi xem một chút người khác đều bị ngươi đánh cho thành như thế nào, thoáng cái liền trọng thương. Không cần biết ngươi nói mình ra liền tiểu lực ý, ngươi sẽ nhìn một chút người khác bây giờ thê thảm giường nào dáng vẻ. Liền có thể biết người khác đến cùng gặp kinh khủng giường nào công kích. Mà ngươi bây giờ lại còn cảm thấy lung túng. Mọi người thật sự là không lời nào để nói, cho dù là điện chủ cũng không biết nên nói như thế nào lên, thậm chí còn cảm thấy có chút không mặt mũi nói chuyện. Vừa mới là ai tràn đầy tự tin. Lúc này mới trong chốc lát, trực tiếp đã bị đánh mặt. Nhưng mà Cao Bằng cũng không bỏ qua, đi thẳng tới thương trước mặt, nếu không ngươi một lần nữa đánh ta một chút. Lần này ta tuyệt đối sẽ không trả đũa, bất kể ngươi đang ở đây nhảy bao lâu ta khẳng định có thể khống chế được nổi. Thương giờ phút này vẫn thuộc về mộng bức bên trong, nhưng khi hắn nghe được Cao Bằng nói tới sau, một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Hơn nữa hắn còn ngay đầu tiên lui về phía sau một bước, hắn thật sự là không dám đến gần Cao Bằng, hiện tại hắn đã có chút hiểu ra, tên trước mắt này nhất định chính là vô sỉ cực kỳ. Rõ ràng nói tốt là hắn xuất thủ, có thể người này lại không biết xấu hổ hướng hắn xuất thủ, quá vô liêm sỉ. Sau đó hiện tại hắn lại còn muốn nói một lần nữa. Thương mặt tâm trầm cặp mắt lóe lên nói một chút, một giây kế tiếp tất cả mọi người đều không có phản ứng qua, mà hắn trực tiếp xuất thủ, căn bản không hề muốn cho cao bằng có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, quả đấm đã tức sắp giáng lâm đến cao bằng trước mặt, kèm theo vô cùng thế, trực tiếp đánh út về phía cao bằng. ầm, cái gì? gia thiên, đây rốt cuộc là tình huống gì? Mọi người tại đây hoàn toàn sửng sốt, bọn họ cũng thấy cái gì? thương lại một lần nữa bay dứt ra ngoài, hơn nữa lần này tốc độ còn càng nhanh. Tất cả mọi người cũng cảm giác một cái hoàng thần, người cũng đã bay ra ngoài, hơn nữa lúc này huyết đói càng nhiều. Ngươi, ngươi, thương dùng tay chỉ Cao Bằng, vẻ mặt trở nên vô cùng kích động, thậm chí thân thể đã có chút run rẩy lên. Cao Bằng vô tội cười cười, nếu như ta nói, ta thật không phải cố ý, các ngươi có tin hay không. Không có ai đáp lại, chỉ có lần lượt bạch nhãn. Tin ngươi cái quỷ, một cái tao lao đầu tử xấu rất, vừa mới còn nói sẽ không đánh trả. Trong nháy mắt liền đem mình nói tới quên được không còn một ngống, người khác công kích cũng tức sắp giáng lâm, sau đó lại bị ngươi một quyền đánh bay ra ngoài. Trên thế giới tại sao có thể có vô sỉ như vậy người đâu? Mọi người tại đây đã hoàn toàn thấy được, cái gì mới gọi là chân chính vô sỉ, Cao Bằng đã diễn dịch tinh tế, để cho bọn họ hoàn toàn minh bạch, đây mới gọi là làm chân chính vô sỉ. Trước những thứ kia, nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Không đáng nhắc đến, điện chủ cũng đồng dạng là rất người tính biến hóa liếc một cái. Quay đầu nhìn về phía thương, chỉ thấy hắn giờ phút này trở nên càng thê thảm, cả người đều bị huyết dịch bao trùm. Khí tức càng trở nên càng yếu đớt, phảng phất như là ai xuất thủ đều có thể giết hắn, như vậy thật là quá thảm. Ai sẽ tin tưởng hắn là chiến thần điện phó điện chủ? Chương 675, chương Tăng Vỡ Người đây không khỏi cũng quá không giữ chữ tín, trước là ai nói đứng bất động. Điện chủ cũng thật sự là không cách nào nhịn được Cao Bằng vô sỉ, mở miệng chất vấn. Cao Bằng bất đắc dĩ buông tay một cái. Ta đúng là không nhúc ních ta. Ta tối đa chỉ là đưa tay một chút, nhưng ai biết hắn như vậy không lịch sự đánh, chạm thử là được như vậy. Ta có biện pháp gì? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Điện chủ. Mọi người. Gặp quỷ. Người này cũng quá vô sỉ. Vừa mới nói ngược lại rất tốt, không nghĩ tới bây giờ còn có như vậy một bộ tử, thật là làm cho bọn họ quát nhìn nhau, cũng coi là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Vô sỉ đều có thể đến loại cảnh giới này, nhất định chính là có lý chẳng sợ a. Nếu quả thật là như thế, ta đây có thể cũng sẽ không lại cho các ngươi một trọi một, đến lúc đó ta cũng sẽ xuất thủ, ngươi cũng không nên nói ta khi dễ ngươi. Điện chủ mặt tâm trầm, từ tôn nói. Cao bằng cặp mắt thoáng qua vẻ vui sướng, hắn còn hận không được đúng phương hướng hắn xuất thủ, nhưng là lúc này hắn tự nhiên không thể nào biểu hiện quá mức rõ ràng. Mặc dù hắn biết, không có ai biết hắn nắm giữ hệ thống, nhưng hắn cũng không muốn đồng hồ lộ rõ ràng như vậy. Được rồi, chúng ta đây liền một lần nữa, lần này tuyệt đối sẽ không động thủ nữa. Nhất định sẽ đàng hoàng đứng, bất động để cho hắn đánh. Cao bằng hơi chút bất đắc di rộng, nhưng khi hắn một câu nói này nói ra thời điểm, vừa mới còn không có phản ứng gì thương nhất thời xuất hiện kịch liệt phản ứng. Cả người cũng hướng về sau lui, trên mặt cũng lộ ra biểu tình kinh hoàng. Không, không, không nên tới, ngươi không muốn qua. Không, theo hắn kinh hoàng rộng văng lên, tất cả mọi người đều hoàn toàn sừng sờ, không ai từng nghĩ tới hắn lại sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng. Đây không khỏi cũng quá mức với kích động chứ. Hơn nữa, tại sao ư? Có thể khi mọi người nhìn hỏi thương lúc, ít nhiều gì cũng đối với hắn sinh ra chút đồng tình, lúc này thật thảm. Nguyên có lẽ là một cái không ai bị nổi thiên tiêu, thậm chí so với tất cả mọi người tại chỗ còn cao quý hơn, thân cũng có không ai sánh bằng ngạo khí. Nhưng là, lúc này hoàn toàn bị cao bằng cho chơi đùa đến tan vỡ, năng lực chịu đựng. Bọn họ mặc dù rất muốn nổ nước bọn, nhưng thiết thân sử địa suy nghĩ một chút sau. Bọn họ cũng cảm thấy như nếu là bọn họ khẳng định cũng sẽ tan vỡ. Nguyên là một cái không ai bị nổi thiên tài, thân liền có nghiền ép hết thệ thực lực, có thể một lần lại một lần bị người khác cho đả kích. Hơn nữa đối phương còn lộ ra như thế bình tĩnh. Là ai cũng biết sinh ra hoài nghi, chớ đừng nói chi là tan vỡ. Đây là rất bình thường sự tình, đây cũng là mọi người sẽ đối với hắn sinh ra đồng tình nguyên nhân. Nhìn thấy thương cái phản ứng này, Cao Bằng buông tay một cái nói, đây cũng không phải là ta không để cho hắn công kích. Nhưng là hắn bộ dáng bây giờ, không bằng đổi ngươi tới đi. Ta cảm thấy cho hắn đã hoàn toàn không được, ngay cả mặt mũi đối với ta cũng không có dũng khí, ngươi chắc chắn như vậy thật có thể. Cao bằng hơi lộ ra bất đắc dĩ nhìn điện chủ, phảng phất là không có bất kỳ biện pháp nào như thế, có thể thật ra thì nội tâm của hắn cũng sớm đã vui nở hoa, cái này cũng chính hợp ý hắn. Hắn cũng không cần lại tìm bất kỳ cớ gì. Cái này đã chính là tối lý do tốt. Điện chủ nhìn một chút tâm tình có chút kích động thường, nhỏ khẽ thở dài một hơi Người này coi như là hoàn toàn phế, cho dù hắn không có đối mặt cao bằng, nhưng hắn độ cao đã hạ định. Bởi vì nội tâm có sinh ra tư tưởng, muốn tăng lên nữa cũng sẽ không là dễ dàng như vậy sự tình, tốt tốt một thiên tài hoàn toàn bị chơi đùa xấu. Hắn cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ. Nhưng mà lại không thể nói cái gì, dù sao một cái đánh cuộc nhưng là ngay từ đầu hắn đồng ý, nhưng cuối cùng sự tình lại phát triển thành như vậy. Ai đây có thể muốn lấy được? Chương 676, chương lại vừa là nhân vật phản diện tuyên ngôn. Điện chủ phất tay một cái, ở bên cạnh hắn nhất thời xuất hiện hai người, trực tiếp đỡ thương liền hướng chiến thần điện đi, trong chốc lát liền biến mất ở tất cả mọi người trước mắt. Cao Bằng cũng không có ngăn trở. Điện chủ nhìn Cao Bằng, nói, ta thật không nghĩ tới, thực lực ngươi lại mạnh mẽ như vậy, dù sao trước ngươi biểu hiện khó qua như vậy, để cho ta thật lầm tưởng thực lực ngươi thật như vậy yếu. Thật là ngoài ý liệu. Thương ở trước mặt ngươi, hoàn toàn chính là bị miểu sắt phần, hơn nữa còn là không có bất kỳ đường phản kháng. Không thể không nói ngươi quả thật cường đại. Nhưng nếu như ngươi thật sự cho rằng ngươi thật vô địch lời nói, vậy ngươi liền lầm to, bởi vì ta sẽ là người ác ngộng. Mọi người tại đây sắc mặt thông thông trở nên ngưng trọng vô cùng, bọn họ lúc sau đã hoàn toàn ý thức được, chiến thần điện điện chủ khả năng sẽ phải xuất thủ. Lúc này bọn họ không thể không nghiêm túc lên. Cái này là vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật. Đồng dạng cũng là bọn họ yêu cầu ngẩng mặt tồn tại. Nhưng mà, đối mặt với điện chủ nghiêm túc lời nói, Cao Bằng thật sự là không cách nào nghiêm túc, chỉ thấy trên mặt hắn từ từ lộ ra vẻ cổ quái biểu tình. Vì sao? Tại sao các ngươi luôn là như vậy thích loại này nhân vật phản diện tuyên ngôn? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều sao? Mọi người, ngươi thật đúng là dám nói. Lại nói đến người khác là nhân vật phản diện, lá gan cũng đúng là quá lớn, mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng này loại giọng nhất định chính là quá mức bực người. Nhất là đối với một cái liền cao cao tại thượng người nói như vậy. Sách sách sách cũng phải cần một phen can đảm. Bọn họ thật sự là không biết nên đánh giá như thế nào Cao Bằng. Cao Bằng thực lực rất cường đại. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Tối thiểu tại chỗ nhiều như vậy vũ thần cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể Cao Bằng cũng quá mức với vô liêm sỉ. Từ chuyện khi trước cũng có thể thấy được. Mà bọn hắn bây giờ cũng phát hiện Cao Bằng còn có một cái. Đó chính là giọng đặc biệt lớn. Lớn đến không bên. Mặc dù cũng không biết Cao Bằng có phải hay không đang khoác lác. Nhưng bọn hắn vẫn là không kìm lòng được cảm thấy không dám tin, đệ nhất nghĩ tưởng chính là không tin. Sau đó bọn họ hồi tưởng trước các loại, cũng cảm thấy bọn họ căn bản không hề bất kỳ tư cách, bởi vì Cao Bằng đã lần nữa đánh vỡ bọn họ nhận thức. Chuyện này, đã để cho bọn họ không lời nào để nói. Mọi người nhất thời không lời chống đỡ. Điện chủ lại cả người đều phải tức điên, người này là chuyện gì? Lại ngay trước hắn mặt nói chuyện như vậy, đây là đang chọn, hắn sao? Không nghĩ tới cái này ra hỏa tính cách ác liệt như vậy, trước đều đã đem thương cho hoàn toàn bất điên, mà bây giờ lại còn ác liệt như vậy nói với hắn lời nói. Nhất định chính là lẽ nào lại như vậy. Đáng chết. Điện chủ cả khuôn mặt cũng kéo xuống, có chút âm u nhìn Cao Bằng, mà ở chung quanh hắn cũng dâng lên một tia lại một tia lực lượng. Trọng yếu nhất là, hắn những lực lượng này cũng không giống như là chân khí, đây mới là tối làm người ta cảm thấy kinh ngạc sự tình. Cao Bằng cũng tinh tế cảm thụ đối phương lực lượng. Hắn có thể 100% chắc chắn, tuyệt đối không phải chân khí. Có thể thì là cái gì chứ? Đẳng cấp cao hơn lực lượng sao? Cao bằng có chút cảm giác không hiểu, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết hắn sớm muộn sẽ nắm giữ, chẳng qua là vấn đề thời gian A. Không. Là chỉ cần có ngọn, hắn liền nhất định có thể nắm giữ. Loại này cường đại tự tin là tất cả mọi người đều chưa từng nắm giữ, mà hắn vừa vặn ngược lại, hắn chính là tự tin như vậy. Trương 677, chương Kinh Biến. Theo Cao Bằng một phen sau khi nói ra, trong không khí nhất thời tràn ngập một cổ không khí quỷ quái, lại không có bất cứ người nào phát ra âm thanh. phảng phất không có bất cứ người nào tồn tại. Mà trên thực tế đây, tất cả mọi người đều cổ quái nhìn Cao Bằng, cái này đã cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, có thể Cao Bằng nhưng lại chưa bao giờ để ý tới qua. Điện chủ cũng là giống như biệt xuất nội tâm như thế, sắc mặt biến hóa được khó coi dị thường, thậm chí nhìn chằm chằm Cao Bằng thời điểm. Cặp mắt đuổi bắn ra hung quang. Rất tốt, ngươi đây là đang thúc giục ta mau sớm giải quyết ngươi A. Như nếu thật là lời như vậy, ta đây coi như không khách khí. Hắn đã không nghĩ nói nhảm nữa, dù sao cũng không ai biết tiếp đó sẽ xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn lưu lại một cái không xác định nhân tố tồn tại. Chỉ cần lưu hắn tồn tại một phút, hắn đều lo lắng một giây kế tiếp sẽ ngoài ý. Cao Bằng cũng là đầy mắt mong đợi, nếu như đối phương thật xuất thủ, vậy nó có lẽ thật sẽ đạt được càng cường đại hơn lực lượng. Cao hơn một cái đại lục trên lực lượng. Cho dù tạm thời cũng không thể biết đây là lực lượng gì, nhưng hắn chỉ cần đứng ở thế bất bại, bên kia không có bất kỳ lo âu, Chờ đến hắn đi đến cao cấp hơn đại lục trên. Đó mới gọi là chân chính trời cao mặc chim bay, biển rộng đảm nhiệm ngư du. Ung ung ầm ầm, Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn hay lại là phát sinh. Ở chiến thần điện trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một hố đen to lớn, một cái hát động phảng phất là gồm có thôn vệ hết thể lực lượng. Đầu tiên là đem chung quanh đồ vật thông thông cũng thôn vệ đi vào, ngay sau đó lại bắt đầu bộc phát ra một cổ sức ảnh hưởng trở lực, đem tất cả mọi thứ ngăn cản ở ngoài. Nhưng nhìn lại rất khủng bố. Tựa như cùng toàn bộ không trung cũng xuất hiện phá động. Như vậy tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không kịp chuẩn bị, mỗi một người đều khiếp sợ nhìn một màn này, mà những vũ thần đó càng là bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Mặc dù bọn họ tự nhận thức là mình đã là đỉnh phong cường giả, có thể lúc này bọn họ mới biết, như thế nào nhỏ yếu. Nhưng mà, chính thần điện điện chủ cả khuôn mặt cũng xanh, thậm chí hắn khuôn mặt đã có chút vặt mẹo, đầu tiên là nhìn trên đỉnh đầu kia một cái đột nhiên xuất hiện lỗ lớn. Sau đó lại nhìn cao bằng, cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết, đều là ngươi người này hại, ta lại quên ra cô phong ấn, không nghĩ tới lại sẽ vào lúc này xảy ra chuyện. Quả nhiên, ngươi chính là một cái không xác định nhân tố. Hắn lúc này nội tâm cảm giác rất hối hận, nếu như ngay từ đầu không để ý tới cao bằng lời nói vậy bây giờ cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. hắn nhìn kia một cái hắt động, trên mặt lộ ra lo âu chi sắc, thậm chí hắn khí tức đã từ từ trở nên có chút không ổn định, cả cá nhân tình cảm càng trở nên dị thường cổ quái. để cho người không hiểu nổi, hắn đến cùng tại sao biết cái này sao khẩn trương? hơn nữa hắn cũng không nhìn thẳng cao bằng tồn tại, trừ trước một câu kia hảo não lời nói trở ra, lại một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm kia một cái hắt động nhìn, khắp nơi cũng xuyên thấu qua lộ ra lòng cảnh giác. Cái này thì để cho Cao Bằng càng hoài nghi, đây rốt cuộc là xuất hiện chuyện gì. Hắn mặc dù rất kỳ quái cái hác động này, thậm chí hác động biểu hiện cũng mơ hồ mang đến cho hắn một tia sợ hãi, nhưng hắn cũng rất tốt vượt qua. Mặc dù là một cái không biết đồ vật, nhưng hắn có thể cũng không phải là không có chút nào trói gà lực, hướng chi hắn cũng không cần sợ hãi. Đây cũng là hắn vẫn luôn đủng có tự tin nguyên nhân. Nhưng là, mọi người tại đây cũng chưa có hắn cường đại như vậy tự tin, bọn họ có thể cảm nhận được hủy diệt tính lực lượng. Cả người đều bắt đầu cả người run rẩy lên. Mặt đầy kinh hoàng nhìn kia một cái hắc động. Chương 678, Chương điện chủ kỳ quái cử động. Chuyện này, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao ta nội tâm sinh ra sợ hãi, ở trong đó đến cùng có cái gì? Luôn cảm giác có vật gì phải ra tới. Chúng ta nên làm cái gì? Sẽ không bị kia một cái hắc động cho hút vào chứ? Toàn bộ vũ thần cũng mặt đầy kinh hoàng, nguyên cho là bọn họ cũng đã là đứng tại thế giới đỉnh phong nhưng ai biết giờ phút này bọn họ thật không ngờ hèn mọn. phảng phất như là con kiến hôi. Loại thân phận này biến chuyển, để cho bọn họ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đương nhiên, bọn họ cũng không có dư thừa thời gian lo lắng những vấn đề này, bọn họ chỉ muốn biết kia một cái hát động rốt cuộc là cái gì, lại tại sao lại xuất hiện ở ở đâu. Nhất là nhìn chiến thần điện điện chủ sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, rất rõ ràng chính là không chuyện tốt, liền hắn cũng bởi vì chuyện này không chuyện tốt. Đây chẳng phải là chân chính ra chuyện lớn sao. Tuy nói trời sập xuống có một cao đỡ lấy, nhưng là cái cao không chịu nổi đây. Vậy coi như là chân chính muốn xong đợi a. Tất cả mọi người trong lòng tâm nhất thời kinh hoàng thất thố, quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngươi phải nói chạy trốn căn liền chuyện không có khả năng, nếu như bên trong thật sẽ ra cái gì không thứ tốt, chiến thần điện điện chủ cũng không làm gì được dưới tình huống, liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa chạy trốn, cũng vô kế khả thi. Hết thảy đều là phí công. Mà nếu để cho bọn họ đi hưởng đối Điều này sao có thể? Thực lực bọn hắn lại không cường đại, nhất định chính là nửa phút bị Miểu Sắt phân, không cần chính mắt thấy, trực tiếp cảm giác liền có thể biết cái hắc động kia là khủng bố cỡ nào. Coi như tất cả mọi người đều có nhiều chút kinh hoàng thất thố thời điểm. Điện chủ lấp người một cái xuất hiện ở chiến thần điện trời cao, đi tới hắc động phía dưới, hai tay tản mát ra lực lượng quỷ dị, sau đó chỉ thấy hình lục giác năng lượng ba động bay thẳng đến hắc động đi. Tốc độ của hắn trở nên càng lúc càng nhanh, hai tay phảng phất là vung gậy chỉ huy như thế. Kêu lần lượt hình lục giác năng lượng ba động, từ từ bao trùm ở hác động mặt ngoài. Mà khi những năng lượng này bao trùm ở hác động mặt ngoài thời điểm, hác động sức cắn nuốt từ từ yếu bớt, làm cho người ta mang đến cảm giác nguy cơ cũng từ từ hạ xuống rất nhiều. Điều này cũng làm cho mọi người tại đây len lén thở phào một cái. Nhưng bọn họ lại chưa có hoàn toàn buông lòng cảnh giác, bởi vì bọn họ phát hiện điện chủ sắc mặt cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt, ngược lại là càng ngày càng xanh mét. Phản phất như là hắn hoàn toàn chưa thành công như thế. Để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút ngần ra. Cái này nhìn thật giống như đều đã ngăn lại nguy cơ, nhưng hắn lại không có lộ ra vui sướng, ngược lại là một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Đây là thất bại sao? Mọi người tại đây không người nào dám đi hỏi, càng không thể nào có người dám đi quay rời, hơn nữa cũng không có ai dám đi đến gần. Bởi vì bọn họ sợ chết. Mà duy nhất có khả năng xuất thủ cũng chính là Cao Bằng, nhưng là lúc này hắn cũng có chút ngu rốt vòng, cũng không biết cái hắc động này rốt cuộc là cái quái gì. Cái tên kia lại không nói rõ cho hắn, hắn tự nhiên không thể nào biết tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn cái tên kia đang làm một ít kỳ quái cử động. Không cần biết tiếp đó sẽ phát sinh như thế nào chuyện kinh khủng, ngược lại có ở đây không tìm hiểu tình hình tiền đề bên dưới, hắn là kiên quyết sẽ không xuất thủ. Như nếu không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, tối đa chỉ là đối với chiến thần điện có ảnh hưởng mà thôi, vậy hắn căn thì không cần xuất thủ. Có câu nói việc không liên quan đến mình treo thật cao. Sợ không phải chính là cao bằng giờ phút này ý tưởng. Chương 679, trương đi thông cao vị diện cửa vào. Không được, căn liền không thể thực hiện được. Điện chủ cả khuôn mặt đều đã âm trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết, ta vì sao lại như thế lơ là sơ suất? Đều là cái đó đáng ghét ra hỏa, nếu như không phải là hắn xuất hiện, cũng sẽ không có những chuyện này. Bây giờ, hắn chỉ có thể đem hết thảy trách nhiệm cũng đẩy tới cao bằng trên người, như vậy sẽ còn để cho hắn còn dễ chịu hơn một ít. Dù sao nói cho cùng hay là hắn trách nhiệm. Những người khác không biết sự tình nghiêm trọng tính, nhưng hắn chính là rất rõ, nếu để cho một cái hấp động hoàn toàn mở ra. Kia sẽ đối mặt với càng kinh khủng hơn tai nạn. Sinh linh đồ thán tai nạn. Hắn quả thực không dám đánh đánh cược, cho dù là bằng vào hắn giờ phút này thực lực, cũng không nhất định có thể ngăn trở được hấp động phía sau tồn tại. Hắn. Sợ hãi. Nhưng mà đây chính là nhân quả tuần hoàn, nếu như hắn không có treo giải thưởng cao bằng, sự tình cũng không có phát triển nhanh như vậy. Một cái hấp động còn có một cái sẽ không càng không có. Thậm chí cũng không nhất định sẽ xuất hiện. Hết thể các thứ này. Đều tựa như là từ nơi sâu xa thì có nhất định như thế. Cao bằng đi tới điện chủ bên người một bên, liên tiếp hiếu kỳ hỏi cái này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao ngươi sẽ xuất sắng như vậy? Ta cảm thấy được thực lực ngươi cũng không yếu, có thể đây cũng quá nhát gan chứ. Trước nhìn còn cảm thấy không ai bị nổi dáng vẻ, bây giờ thế nào thoáng cái liền kinh sợ đây? Là ai có thể để cho ngươi như vậy sợ hãi? Cao Bằng hoàn toàn cũng chưa có chiếu cố đến, trực tiếp liền há mồm liền nói, càng là muốn xít lại gần một chút thấy rõ ràng hát động rốt cuộc là có thứ gì. Nhưng mà, điện chủ căn bản không hề muốn để cho Cao Bằng đến gần, hắn lúc này vẫn còn ở trận địa sẵn sàng đón quân địch để phòng Cao Bằng, hắn thật sự là quá sợ hãi lại ngoài ý. Bây giờ nếu như để cho hắn ở như vậy tiến hành tu bổ, vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, có một chút thời gian vẫn là có thể hơi chút suy nghĩ chút biện pháp Nếu để cho Cao Bằng lại đảo loạn đi xuống, cũng không ai biết sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Điện chủ cắn răng nghiến lợi nói, không liên quan đến ngươi, giữa chúng ta chướng sau này tính lại, bây giờ ta nhưng là đang thủ hộ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Không nên tới quấy rầy ta. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ngươi không nói cho ta, ta lại càng tốt kỳ, mà ta khá một chút kỳ, cũng có thể sẽ làm ra cái gì không chuyện tốt. Cao Bằng mỉm cười đối mặt, hoàn toàn cũng chưa có nghĩ tưởng muốn tái máy tay chân ý tứ. Càng không có chuẩn bị tiếp cận gần Nhưng cũng chính là hắn mỉm cười một cái Để cho điện chủ không kìm lòng được run rẩy một chút Mồ hôi lạnh cũng trực tiếp đô ra Hắn tuyệt đối không tin cao bằng là nghĩ như vậy Trong nội tâm nhất định là kìm nén xấu Hắn thật sự là quá sợ hãi sẽ làm ra thất thường gì sự tình Vì vậy chỉ thấy hắn đuổi vội vàng giải thích nói đạo Đây là một cái hấp động Có thể đi thông ngoài ra đại lục hấp động Cũng có thể xưng là cao vị diện Đó là một cái thực lực so với chúng ta nơi này mạnh hơn địa phương Người bên trong từng cái thực lực đều vô cùng cường đại, cho dù là ta cũng bất quá là một cái so sánh người bình thường mà thôi, có thể thấy trong bọn họ rốt cuộc là có cường đại dường nào thực lực. Mà lúc này bọn họ nghĩ tưởng muốn đi qua, căn cũng không có chuyện tốt tình. Một khi bị bọn họ từ nơi này một cái hắc động tiến vào chúng ta nơi này, đến lúc đó nơi này tương hội hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục, Người! Đem càng khó mà sinh tồn. Điện chủ chỉ nhưng mà hơi chút giải thích một chút. Tất cả mọi người tại chỗ đều dối dít hít một hơi lanh khí, cho dù là cao bằng đều cảm giác được có một chút khiếp sợ. Chuyện này, lại là đi thông cao vị diện cửa vào. Chương 680, chương đến từ cao vị diện người. Tà thiên, chẳng lẽ vẫn tồn tại cao cấp hơn đại lục sao? Không nghĩ tới, không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật. Hơn nữa, chúng ta thật giống như cũng có thể rất nhanh thì nhìn thấy cao cấp hơn đại lục trên người, đây chẳng phải là nói chúng ta cũng có thể. Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ sau khi, lại xuyên thấu qua lộ ra tham lam chỉ nhìn kia một cái hát động, nếu như bọn họ thật có thể thông qua kia một cái hát động tiến vào cao cấp hơn đại lục. Kia thực lực bọn hắn nhất định sẽ đạt được tăng lên, lấy được cao cấp hơn tu luyện công pháp, mà bọn họ cũng sẽ không cần phải ở chỗ này chờ chết. Thần vương, có lẽ là chạm tay được đi. Không kìm lòng được để cho bọn họ nghĩ như vậy, mà không khí không khí cũng từ từ đông đặt lên. Nhưng là... Điện chủ lại vào lúc này không chút lưu tình đã kết nói, thiếu ở nơi nào làm mộng ban ngày, ngươi cho rằng là khi này một cái hát động chân chính sau khi mở ra, còn các ngươi nữa đường sống sao. Đừng bảo là các ngươi có thể hay không xuyên qua một cái hát động, coi như là có thể, đối phương cũng sẽ không khiến ngươi qua, đến lúc đó nơi này tương hội chân chính sinh linh đổ thán. Bọn họ chỉ là một đám người xâm lược, mà các ngươi là người bị tấn công, bằng mượn thực lực các ngươi căn liền không cách nào chạy thoát, coi như là ta cũng vậy rất miễn cưỡng. Điện chủ nói ra hiện thực như vậy lời nói, làm cho tất cả mọi người cũng trong nháy mắt trầm mặt xuống, có thể để cho hắn khẩn trương như vậy, khẳng định như vậy cũng là không phải sự tình. Mà mọi người tại đây, lấy thực lực bọn hắn căn liền không cách nào giải quyết, càng đừng bảo là muốn tự trong đạt được lợi ích, người hay là được tự biết mình. Điều này cũng làm cho bọn họ thanh tỉnh rất nhiều, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn có ý nghĩ như vậy, dù sao nếu như bọn họ lại không tăng lời nói, cách cái chết cũng không xa. Điện chủ nhìn về phía cao bằng Bây giờ là thời điểm vông xuống giữa chúng ta ân đoán, mặc dù ta cảm thấy cho ngươi đúng là một cái không xác định nhân tố, nhưng bây giờ đã là không có cách nào sự tình. Ngươi nhanh tới đây giúp ta, đem một cái hát động cho phong vấn lại, nếu không mọi người chúng ta đều có thể sẽ gặp hại, ngươi luôn không khả năng muốn thấy được sinh linh đồ thẳng chứ. Cao bằng trầm mặt xuống, thật ra thì đối với hắn mà nói hỗ trợ cũng không phải là không thể, nhưng là hắn lại cảm thấy có một chút liền phi công, bằng vào giờ phút này hai người bọn họ lực lượng căn liền không làm được. Đơn giản chính là đang lãng phí khí lực cùng thời gian mà thôi. Mặc dù có thể để kéo dài thời gian, nhưng như vậy thật hữu dụng sao? Hắn cũng rất tò mò cao vị diện người rốt cuộc là như thế nào, huống chi hắn cũng cần rất cường đại người, nếu không hắn căn liền không cách nào tăng thực lực lên. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút quấn quýt. Cũng liền tại hắn quấn quýt thời điểm, hấp động nhưng xuất hiện biến hóa, nguyên những thứ kia hình lục giác năng lượng, từ từ biến thành một cái trong suốt bạc mô. Mọi người tại đây cũng có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong hắc động biên tình cảnh. Nơi đó, giờ phút này lại đứng rất nhiều người. Từng cái trên mặt cũng lộ ra lạnh lùng vẻ mặt, cặp mắt càng là tản mát ra hung quang, nhìn của bọn hắn căn liền không giống như là nhìn một cái sinh vật, phảng phất là nhìn một cái lạnh giá thi thể. Thứ người như vậy trên người nhìn rất khủng bố. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được đánh một cái lạnh run, lúc này bọn họ cũng hoàn toàn minh bạch, đối phương đúng là không coi bọn họ là làm sinh vật để đối đãi có thể chờ đến những người đó tới, bọn họ tương hội hoàn toàn diệt vong. chuyện này là trong nháy mắt này bọn họ lấy được biết đến tin tức, mà bọn họ cũng hoàn toàn tin tưởng điện chủ nói tới. chương 681 chương chiến đấu dân tộc bên trong hắc động lần lượt mặc kỳ đựng quần áo người đứng ở nơi đó, bọn họ và tội nguyên đại lục trên người cũng không có bao nhiêu khác biệt, duy nhất có khác biệt chính là bọn hắn cái mông phía sau thậm chí có nhất căn cái đuôi. hơn nữa bọn họ ánh mắt rất là lạnh lùng. Coi như là nhìn của bọn hắn bên người những người đó cũng đồng dạng là một loại ánh mắt, khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mà bọn hắn bây giờ cách phong ấn nhìn cao bằng đám người thời điểm, trên mặt lạnh lùng không có biến hóa chút nào, thậm chí mơ hồ còn có một tia dễ cận. a những thứ này ngu xuẩn tội viên người, chẳng qua chỉ là một ít thân chạy xuôi đến tội nghiệt huyết chi người đời sau, quả nhiên ngu xuẩn lại sẽ chọn dùng loại phương pháp này tới ngăn cản chúng ta, cho cười. Có lẽ bọn họ cho là như vậy thì có thể ngăn cản cho chúng ta bước chân, nhưng bọn họ làm sao biết chúng ta rốt cuộc là ai? Chúng ta nhưng là có chiến đấu dân tộc danh hiệu trung tộc. Một đám ngu xuẩn gia hỏa. Chờ lát nữa liền để cho bọn họ đẹp mắt, thật muốn nếm thử bọn họ tiên huyết, đây rốt cuộc là ngon giường nào một chuyện A. Thật hướng tới. Chỉ thấy những thứ này tự xưng chiến đấu dân tộc gia hỏa, mỗi một người đều nói ra làm người ta khó mà tiếp nhận mà hung tàn lời nói, hơn nữa bọn họ căn bản không hề bất kỳ cuốn cùng. Ngược lại là rất hưởng thụ như bây giờ sự tình. Nhìn mình con ngồi ở một chút xíu dây rua, bọn họ lại hưởng thụ trong này thú vui. Đây phảng phất là ấn ở tại bọn hắn một cái dân tộc trong xương. Đây có lẽ là bọn họ thú vui đi. Cao bằng đám người nhưng không biết những người này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Nhưng nhìn đến trên mặt bọn họ kia lạnh lùng biểu tình, cũng có thể biết cũng không có gì lời khen ngữ. Lúc này đại đa số người đã hoàn toàn tin tưởng, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thật sự là thực lực bọn hắn quá yếu không giúp được gì. Cao Bằng cũng không có chân chính học qua phong lớn phương pháp, mặc dù thực lực của hắn rất cường đại, nhưng đa số chỉ chỉ là dùng để chiến đấu mà thôi. Thế cũng được vì hắn một cái đoạn bản. Điện chủ lại một lần nữa quăng tới mong đợi ánh mắt. Cao Bằng khoát khoát tay nói, không có cách nào ta cũng thật sự là không có năng lực làm, Ngươi phải nói đánh nhau ta còn rất giỏi, nhưng loại chuyện này ta thật không có bất kỳ biện pháp nào. Tuyệt vọng! Lần đầu tiên xuất hiện ở điện chủ trong mắt, giờ khắc này hắn là thật không có cách nào. Duy nhất dựa được cũng liền chỉ còn hắn bản thân một người. Nhưng hắn biết, căn liền giải quyết không vấn đề. Nhiều nhất chỉ nhưng mà trì hoãn một chút thời gian, nhưng đúng là vẫn còn không chịu nổi. Mặc dù hắn vẫn có một ít lá bài tẩy, nhưng bây giờ dường như hình như là không kịp, đối phương cũng không biết có như thế nào. Hơn nữa bằng vào hắn nhận thức, hắn cũng nhận biết hát động phía sau dân tộc, cũng cũng là bởi vì biết hắn, mới có thể cảm giác càng khủng hoảng lên. Những tên kia nhất định chính là giết người không chấp mắt, chân chính lấy giết là mua vui. Sinh mạng ở trong mắt bọn hắn cũng không phải là một loại có thể treo cợt món đồ chơi. Liên huyết dịch đều là lạnh. Đây là đáng sợ dường nào một cái dân tộc A. Không được, ta tuyệt đối không thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói. nếu như thật để cho bọn họ tiến vào, liền chính ta cũng có thể thật xong đời. Hắn một câu nói này cũng không phải là đùa, mà là hắn chân chính ý thức được nguy hiểm, nhưng lúc này tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể dùng tương đối khẩn cấp biện pháp. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt bóp vơ ở bên hông hắn một cái ngọc bội. Ở ngọc đội bị hắn bóp vỡ thời điểm, một cổ tất cả mọi người đều không có nhìn thấy lực lượng từ từ phiêu tán. Cuối cùng trực tiếp bay tới tất cả mọi người không thấy được địa phương, tựa như cùng tràn ngập ở cả phiến đại lục, kết quả đi đến phương nào cũng không người nào biết. chương 682, Trường Phong Ấn bị phá. Chiến đấu dân trong tộc, có một cái tóc dài phất phới nam nhân, lãnh khóc vừa nói, các ngươi nhìn, cái tên kia hình như là muốn cầu cứu, sách. Ha, ha bất quá đều là phí công thôi, đối với hắn loại này Phong Ấn. Chúng ta căn liền không cần tiêu phí bao nhiêu lực khí liền có thể phá giải, cũng không biết hắn nhìn thấy chúng ta phá giải sau sẽ là dạng gì biểu tình. Nhất định sẽ rất thú vị. Tất cả mọi người đều không biết, thật ra thì những thứ này chiến đấu dân tộc muốn đột phá phong ấn, căn chính là phân phân chung chung sự tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn tạm thời cũng không muốn làm như vậy, muốn nhìn một chút người khác tuyệt vọng dáng vẻ, thậm chí lại từ hy vọng ngã vào địa vực cái loại này biến chuyển. Đây là bọn hắn rất hưởng thụ quá trình vì vậy bọn họ mới phải đứng ở phong ấn phía sau, vẫn nhìn điện chủ bản thân một người đang bận việc. Cao bằng bởi vì không giúp được gì, cho nên hắn vẫn luôn đang quan sát kia chiến đấu dân tộc. Hắn cũng từ từ phát hiện có cái gì không đúng. Những tên kia mặc dù là mặt vô biểu tình, trong ánh mắt cũng xuyên thấu qua lộ ra lạnh lùng. Nhưng là bọn họ thật giống như căn bản không hề nghĩ tới muốn ngăn cản phong ấn, ngược lại là giống như xem kịch vui một dạng cho dù bọn họ biểu tình không thay đổi chút nào. Nhưng cao bằng hay lại là phát hiện có cái gì không đúng cái này làm cho hắn nhất thời lâm vào trong trầm mặc. những người này căn liền không nhìn ra có cái gì cuồng cuồng, ngược lại là giống như xem kịch vui như thế. đây không khỏi cũng quá mức với khách thường chứ. chẳng lẽ nói bọn họ căn bản không hề hốt hoảng, thậm chí nói bọn họ có thể tùy tiện liền phá phong ấn, cho nên mới như vậy không có sợ hay sao? một cái phát hiện sau, cao bằng tâm tư vô cùng phức tạp, cũng không biết có nên hay không nói thẳng ra. một khi nói ra, nhất định sẽ đưa tới khủng hoảng. nhưng là Không nói ra bọn họ lại không biết chấn tướng, cuối cùng thảm kịch nhất định sẽ phát sinh, bọn họ tối thiểu có chi tình quyền chứ. Cho nên nói Cao Bằng không cho là mình thất bại, nhưng có một số việc vẫn phải là chuyển giao. Điều này cũng làm cho hắn từ từ lâm vào quấn quýt bên trong. Bất quá ngay sau đó hắn cũng chưa có nghĩ nhiều nữa, mắc mớ gì đến hắn. Hắn chỉ là muốn tăng lên thực lực của chính mình, về phần những người khác cảm thụ, lại có hắn quan hệ thế nào đây. Húng chi, hắn cũng sẽ không khiến những thứ kia tệ hại sự tình phát sinh. Chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, những người này lại coi là cái gì? Bất quá đều là một ít con kiến hôi a. Cũng đang lúc này, chiến đấu dân tộc bên trong một nữ nhân không biết nói cái gì, ngay sau đó tất cả mọi người đều lộ ra cười lạnh lạnh cho. Đồng thời đưa tay ra chạm được phong ấn, một giây kế tiếp ở tất cả mọi người đều ngẩn ra đang lúc, một cái thanh thúy thanh thanh âm trực tiếp vang lên, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy phong ấn trực tiếp phá thoái. Mà bọn họ cũng không có phản ứng kịp. Những chiến đó đấu dân tộc đã sớm đi ra. Song song đứng ra, chừng mười mấy người. Có lẽ phía sau còn có nhiều chiến đấu dân tộc, có thể trước mới thôi cũng chỉ có mười mấy người này, nhưng bọn họ cho tất cả mọi người tại chỗ mang đến vô cùng áp lực thật lớn. Mọi người nhìn thấy, đều cảm giác được hư không sẽ mấy người bọn hắn cho biến thành vật mèo, bởi vì luôn là có một ít mơ hồ thị giác, cũng không biết là bọn họ ánh mắt có vấn đề. Hay lại là hư không xảy ra vấn đề. Hẳn là bị những thứ này chiến đấu dân tộc cho ảnh hưởng đi. Điện chủ cả người cũng cương đứng ở tại chỗ, biểu tình cũng là trong nháy mắt liền đông đặc, hắn mới vừa làm ra cầu cứu, nhưng đối phương dĩ nhiên cũng làm trực tiếp phá hư hắn phòng ấn. Mặc dù hắn rất rõ ràng thực lực đối phương, có thể tốc độ này quá nhanh, có chút vượt quá hắn dự liệu. Trưng 683, chương dài cái đuôi người. Hoàng bét. Tệ hại. Những tên kia lại đi ra. Mọi người tại đây nhất thời xuất hiện một trận hoảng loạn, tất cả mọi người đều cảm giác vô cùng sợ hãi, bọn họ mới vừa nghe được cái tin này. Tuy nói bọn họ rất muốn xuyên qua kia một cái hát động, nhưng khi người khác phát hiện, thực lực đối phương thật giống như rất khủng bố, đỡ tiệc này lúc bỏ đi bọn họ ý nghĩ. Mà bây giờ, bọn họ càng thêm sợ hãi bị người khác cho giết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều lộ ra vô cùng kinh hoàng thất thố. Điện chủ cũng trong nháy mắt cách xa kia một cái hát động, hắn sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, băng vào một mình hắn thực lực, thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được những chiến đó đấu dân tộc. Húng chi? Giờ phút này hắn còn không biết thân phận đối phương. Hắn cũng rất tò mò, tại sao một cái hát động sẽ không giải thích được liền mở ra, cho dù hắn có chút sơ sót, nhưng cũng không trở thành nhanh như vậy chứ. Cao bằng giống như mọi người tại đây không giống nhau, hắn một mực biểu hiện cũng rất bình tĩnh, bất kể đối phương rốt cuộc là một cái dạng gì thực lực, với hắn mà nói đều là tăng thực lực lên đá lót đường. Không còn gì nữa a. Hát hát hát! Có phải hay không các người rất khẩn chứ à? Ta làm sao thấy được các ngươi đang phát run? một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Theo một cái thanh âm vang lên, mọi người tại đây hoàn toàn thấy rõ ràng mười mấy người này dáng vẻ, nhưng mà càng để cho mọi người tại đây cảm thấy khiếp sợ lạ. những người này lại dài một cái cái đuôi. Hơn nữa cái đuôi còn vô cùng linh hoạt, như nếu không phải bọn họ cái đuôi một mực đang đung đưa, bọn họ còn thật sự cho rằng là một cái đai lưng. Cái này làm cho mọi người tại đây đều cảm giác được rất là kinh người. Những người này cũng không tránh khỏi quá kỳ quái chứ. Mặc dù cùng mọi người tại đây dáng dấp không khác nhau gì cả, có thể lại sẽ thêm đi ra nhất căn cái đuôi. Quả nhiên, đây chính là cao cấp hơn vị diện người. Tất cả mọi người đều trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại không có bất cứ người nào dám buông lòng cảnh giác, đối phương rất rõ ràng chính là lai giả bất thiện. Từ bọn họ các loại biểu hiện liền có thể nhìn ra được. Mà nhiều chút chiến đấu dân tộc mỗi một người đều quét nhìn mọi người tại đây, trong ánh mắt mang theo coi rẻ, căn bản không hề đem mọi người tại đây coi ra gì. Các ngươi chính là cái này đại lục thổ dân chứ. Không nghĩ tới thực lực các ngươi như thế này mà yếu, nha. Ngược lại còn có mấy cái có thể nhìn nổi đi, bất quá như vậy thực lực hay là hơi chút ngược điểm. Mặc dù chúng ta một cái chiến đấu dân tộc, cũng không thích khi dễ nhỏ yếu, nhưng ai cho ngươi môn số mệnh không tốt, lại sẽ sinh ra ở một trên phiến đại lục, ở nơi này một cái đại lục trên thân chính là có tội. Đây là các ngươi bất hạnh. Một người trong đó người một mực ở bức lẩm bẩm đến vừa nói, Nhưng mà mọi người tại đây nhưng là mặt đầy mẫu bức, căn cũng không biết đối phương nói tới rốt cuộc là ý gì. Mà trong đó có một người rõ ràng nhất, đó chính là Điện Chủ, bởi vì hắn biết mảnh đại lục này tượng trưng cho cái gì, cũng ý nghĩa cái gì. Mà khi những thứ này chiến đấu dân tộc đi ra thời điểm, hắn cũng hoàn toàn nhận ra thân phận đối phương, cũng chính là như thế, hắn mới cảm giác được càng hốt hoảng. Không nghĩ tới thoáng cái tiểu gia hiện tại khổng lột như vậy biến cố. Hơn nữa còn là xuất hiện khó khăn cấp, Đây là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết sao. Tại chỗ bất cứ người nào đều không phải là đối phương đối thủ, cho dù là chính bản thân hắn cũng không ngoại lệ, đây mới là để cho hắn cảm giác càng lo lắng phương. Đây quả thực là lúc nào cũng có thể tử vong A. Chạy trốn độ khó cũng rất lớn, nhưng là nếu như hắn là một lòng nghĩ tưởng muốn chạy trốn, kia vẫn có khá lớn cơ hội, mặc dù có có thể sẽ bị người khác truy đuổi, Có thể thực lực của hắn cũng không yếu tiểu, nghĩ tưởng muốn chạy trốn rất dễ dàng. chương 684. Trương Linh Tộc cấm điện, suy nghĩ nhiều lần sau, Điện Chủ nhìn đối phương nói, các ngươi làm như vậy sẽ không sợ bị Linh Tộc biết không? Các ngươi chiến đấu dân tộc quả thật rất cường đại, cũng không nên quên, nơi này chính là Linh Tộc cấm điện, mà các ngươi lại dám tùy tiện thiện xông tới, cái này đã cùng Linh Tộc kết làm đại thủ. Theo hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều là rối rít sững sờ, không nghĩ tới hắn lại sẽ nói ra một câu nói như vậy. Giật mình nhất hay lại là những thứ này chiến đấu dân tộc, chỉ thấy bọn họ mặt đầy giật mình nhìn Điện Chủ. Bọn họ dĩ nhiên là nghe hiểu được trong lời này bên ý tứ, có thể cũng chính là như thế, bọn họ mới cảm giác được khiếp sợ. Nguyên chỉ nhưng mà cho là trên phiến đại lục này tất cả mọi người đều là thổ dân, ngay cả mình thân ở nơi nào cũng không biết, nhưng ai biết trong này lại còn kèm theo một biết người. Không trách. Không trách vừa mới hắn sẽ cầu cứu. Nguyên lai like là cũng sớm đã tiếp xúc được một cái tầng diện, nếu hắn không là cũng sẽ không biết nhiều như vậy, thậm chí còn có chút quan hệ đi. Cái này làm cho những thứ này chiến đấu dân tộc cảm giác càng có hứng thú. Mà trước chuyển lời kia một cái nữ tinh chiến đấu dân tộc nói, không nghĩ tới đây bên còn có một cái người biết, bất quá ngươi đại khái là quên, chúng ta chiến đấu dân tộc rốt cuộc là làm gì, ngươi là cho là chúng ta biết sợ linh tộc sao. Đây không khỏi cũng quá mức với coi thường chúng ta chứ. Còn lại chiến đấu dân tộc công chức rối rít đất cười lên. phảng phất như là nghe được cái gì buồn cười cho cười, mà bọn họ cũng không phải là không có bất kỳ căn cứ. Đối với mình bây giờ tình cảnh, cảm giác vạn phần tự tin. Điện chủ cả khuôn mặt cũng âm trầm xuống, hắn cũng biết đối phương vì sao lại không kiêng nể gì như thế, bởi vì chiến đấu dân tộc thân chính là một cái thế lực rất cường đại chủng tộc. Cái này còn cũng không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt là bọn họ đều là lấy mười mấy người làm một tiểu đội, phảng phất như là lần lượt cường đạo như thế, ở khắp nơi cướp đoạt tài nguyên. Mỗi một lần cũng sẽ rất dễ dàng liền có thể chạy thoát, muốn bắt bọn họ, thậm chí cho bọn hắn trả thù cũng là một kiện cực kỳ mệ chuyện khó. Bởi vì ngươi căn cũng không biết bọn họ cần phải ẩn nút ở địa phương nào. Nếu như treo chọc đến chiến đấu dân tộc, còn có thể giống như thợ tổ ong mật như thế. Thoáng cái liền đưa tới toàn bộ chiến đấu dân tộc chú ý. Đến lúc đó thời gian có thể thì càng thêm khổ sở. Lâu không lâu đã bị đánh thu phong. Nếu như thất lợi tương đối kèm chiến đấu dân tộc người cũng còn khá, mà những thế lực kia tương đối cường đại. Đây chính là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật a. Đáng chết, tại sao có những cường đạo này? coi như là những người khác, cũng so với những cường đạo này tới rất nhiều, tối thiểu vẫn là có thể trả giá. Mà là những cường đạo này chỉ có thể cướp đoạt tài nguyên, căn bản không hề bất kỳ cái cán nào, muốn bắt cũng không bắt được. Điện chủ đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không cách nào biểu hiện ra, chỉ có thể theo như đạo tự mình suy xẻo. Cao Bằng ở một bên nhìn đến Nông Nhật, cho dù tất cả mọi người đều có nhiều chút run sợ trong lòng, coi như là đi theo Cao Bằng những người đó, cũng sớm đã lẩn tránh xa xa. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn hoảng. Nhưng là Cao Bằng lại không có như vậy cảm giác, nghe của bọn hắn nói đến đây nhiều chút chỉ tốt ở bề ngoài sự tình, mặc dù hắn không nghe rõ, nhưng lại có thể từ trong đó lấy được một ít tương đối trọng yếu tin tức. Chỉ nhưng mà nhìn của bọn hắn đối thoại, sẽ để cho hắn lấy được một ít tin tức hữu dụng, có lẽ tiếp theo vẫn là có thể dùng đến. Cái này làm cho hắn cảm thấy có thú, trong lúc nhất thời cũng cũng không tính nhanh như vậy tiểu ra tay. Chương 685, Trường Chiến Thần Điện bị hủy. Đang lúc tất cả mọi người đều đang suy tư nên làm cái gì thời điểm. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Ung ung ấm ấm ầm Chiến thần điện phảng phất là bị cái gì cho công kích. Chuyến tới một trận run rẩy dữ dội cùng tiếng vang. Ngay sau đó chỉ thấy chiến thần điện bên trên rất nhiều cung điện từ từ sụp đổ. Có người còn chưa kịp trốn ra được. Cũng đã hoàn toàn giao phó ở nơi nào. Chỉ nhưng mà trong ngáy mắt. Chiến thần điện liền hoàn toàn bị hủy. Tất cả mọi người đều chừng ngây mồm nhìn một màn này. Bọn họ không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình, những người này hạ thủ cũng quá nhanh chứ. Điện chủ cũng đồng dạng là trong ngay mắt, cả người biểu tình cũng phát sinh biến đổi lớn, cặp mắt trực tiếp trừng cực đại vô bỉ hắn thật sự là không thể tin được trước mắt một màn này. Hắn! Thế lực hoàn toàn bị hủy. Hắn toàn bộ cố gắng cũng trôi theo dòng nước, nhất là nhìn hắn những thủ hạ kia, một bộ phận lớn người đều chết ở vừa mới kia xuống. Nhất thời để cho hắn cặp mắt trở nên đỏ ngầu. Khốn kiếp! Các ngươi những thứ này đáng chết hầu tử, ai cho ngươi môn xuất thủ. Các ngươi cũng làm chuyện gì. Vừa mới vẫn tính là tương đối cẩn thận từng ly từng tí, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, điện chủ hoàn toàn không cách nào nhẫn lại, thậm chí ngay cả nguy hiểm cũng không có chiếu cố được. Ngay sau đó hắn liền trực tiếp bỏ lại những người này, hướng chiến thần điện bay qua, còn không biết lại có bao nhiêu người chết ở nơi nào, mà hắn bây giờ đi có lẽ còn có thể cứu. Mà theo hắn rời đi. Những thứ này chiến đấu dân tộc biểu tình cũng biến thành rất lạnh giá, bọn họ ghét nhất bị khác người coi là hầu tử, chỉ bất quá lúc này bọn họ cũng không có lập tức liền buộc phát ra. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền không tức giận, lại dám chửi chúng ta là hầu tử. Thật là có gan, ngươi nếu nghĩ như vậy đi cứu bọn họ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tốc độ ngươi nhanh, hay là chúng ta tốc độ nhanh. Một người trong đó chiến đấu dân tộc người nói. Một giây kế tiếp liền nhìn thấy trong tay hắn chuyển tới một trận kịch liệt ba động, một cái giống như quang cầu năng lượng oanh kích mà ra. Ngọn chính là đã tan vỡ chiến thần điện. Thấy như vậy một màn, điện chủ cặp mắt trong nháy mắt sung mãn mãn huyết đi, liền vô cùng đỏ ngầu đôi trở nên càng kinh khủng hơn đứng lên, mà hắn khí tức cũng đã xuất hiện tại cực kỳ không ổn định ba động. Một giây kế tiếp, chỉ thấy hắn xuất hiện sau lưng một cái cánh khổng lồ, mà chính hắn bị bao ở trong đó, khí tức bất chi bất giác liền tăng vọt rất nhiều. Lúc này hắn cũng buông tha đi cứu người, bay thẳng đến kia một cái công kích xung ra, nếu như không ngăn cản đi xuống lời nói, đó mới sẽ chân chính đụng phải càng tổn thất thảm trọng. Lấy bây giờ đi cứu người, không bằng trước đem những công kích này cho ngăn cản xuống. Nhưng hắn rõ ràng liền muốn nhiều, chiến đấu dân tộc nhưng là một cái người người căm ghét dân tộc, làm được tà ác sự tình cũng sớm đã đến không hết, cho dù có một khắc cũng không phải là như vậy đáng ghét. Nhưng đại đa số chiến đấu dân tộc người, nhưng cũng không có tốt như vậy tinh khí. Bị điện chủ mắng làm hầu tử, là ai cũng không cách nào nhịn được, tự nhiên không thể nào liền khinh địch như vậy sẽ để cho hắn đem những công kích này cho tiếp. Đoàn đoàn đoàn. Lại vừa là nhiều cái năng lượng công kích. Hơn nữa nhìn như vậy, còn chỉ chỉ là bọn hắn tiện tay trở nên, căn bản không hề nghĩ tới nghiêm túc, này rõ ràng chính là muốn treo đùa điện chủ. Nhưng là điện chủ lại cần liều cái mạng ra mới có thể đổi kịp, từ trong này đã có thể biết thực lực bọn hắn trinh lệch. Rất rõ ràng. Mọi người tại đây liếc mắt liền có thể nhìn ra được, cũng mặc kệ như thế nào, cũng là bọn hắn yêu cầu ngửa mặt trông lên tồn tại. Chương 686, chương chật vật điện chủ. Đáng ghét. Đáng ghét. Điện chủ răng cũng sắp muốn vỡ nát, chỉ thấy khỏe miệng của hắn đã dỉ ra một tia tiên huyết, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng đi ngăn cản công kích. Sau lưng hắn, nhưng là hắn một mực cố gắng kết quả. Hắn không nghĩ cứ như vậy hủy. Nhất là phía sau còn có sống sót người, những thứ này mỗi một người đều là thủ hạ của hắn A. Là ngăn cản những công kích này, hắn đã liên tục bị đánh trúng nhiều lần, như nếu không phải thực lực của hắn cũng tạm được, đối phương cũng không có muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu không giờ phút này hắn cũng sớm đã hoàn toàn chết. Chuyện này, không thể không nói là một loại làm đủ. Hắn chính là toàn bộ trung vực cường đại nhất người, mà bây giờ lại còn được dựa vào người khác thương hại mới có thể sống sót, chuyện này với hắn là một loại to đà kích lớn. Nhưng hắn lại biết, chiến đấu dân tộc người rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Bây giờ căn thì không phải là so đo những khi này. Hắn chỉ mong đợi linh tộc có thể nhanh lên một chút nhận được hắn tin hơi thở, sau đó tới tiếp viện, nếu hắn không là thật không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Cho dù bị người khác cho treo bừa, hắn cũng phải kéo dài thời gian. Nếu không hết thể đều phải xong đời. Hắn đây so với người khác đều biết, vì vậy hắn cũng không có quá nhiều đi nhắc nhở những người còn lại, thực lực quá yếu, căn liền không giúp được gì. Cho dù là cao bằng, hắn thấy cũng không có thể hỗ trợ đường sống chiến đấu dân tộc người thực lực quá mạnh mẽ. Hy vọng nhanh một chút ta. Nếu không tất cả mọi người đều muốn xong đời, căn bản không hề người là những người này đối thủ, coi như là ta đem hết toàn lực, cũng không cách nào cho bọn hắn tạo thành tổn thương. Tối đa chỉ là hy sinh vô ích mà thôi, bây giờ chỉ có thể như vậy kéo dài thời gian đi xuống. Hắn đối với mình thực lực hay là rất tự biết mình, mặc dù đang trung vực hắn có thể tác uy tác phúc, thậm chí không có bất cứ người nào là đối thủ của hắn. Nhưng là... Những thứ này chiến đấu dân tộc người thực lực quá mạnh, có thể cũng không phải là hắn có thể chống lại. Không thể không nói là một loại châm trọng. Nguyên còn cao cao tại thượng hắn, giờ phút này lại lộ ra trật vật như thế, nếu như không phải vì một mực kéo dài thời gian, hắn ngược lại là có thể không phải trật vật như vậy. Cho dù là cũng không quay đầu lại chạy trốn, vẫn có một ít hy vọng có thể chạy thoát. Nhưng có một số việc luôn là như vậy, ngươi không thể thả mặc hắn đi phát triển, bởi vì ngươi không thể nào tiếp thu được. Về phần đang chẳng những người khác, bây giờ cũng sớm đã trở thành người xem, không có ai chạy trốn, cũng không có ai phát ra cái gì một chút thanh âm. Cũng không phải bọn hắn không muốn chạy trốn, chỉ biết là chạy trốn căn bản không hề dùng, bất kể chạy đến đâu trong, kết quả cuối cùng đều là không sai biệt lắm. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện có chuyển cơ xuất hiện. Cao bằng nhưng là nhìn đến nồng nhiệt, hắn phát hiện một cái cơ hội, nếu như hắn đột nhiên chạy đến công kích phía trước, sẽ sẽ không khiến cho hệ thống phán định. Hắn cũng không biết hệ thống rốt cuộc là như thế nào phán định, nhưng một cái phương pháp cũng không phải là không thể thử, chỉ bất quá hắn lúc này hay lại là đang tính toán, nếu như hệ thống chưa từng xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Vậy hắn có thể ngăn cản hay không được đi xuống đây? Đây mới là hắn giờ phút này cần phải cân nhắc mấu chốt, có thể hay không tăng lên hay lại là một chuyện khác, có thể sống sót mới là trọng yếu nhất. Hắn cũng không muốn vì vậy mạo hiểm mà ngồi chính mình tính mệnh. Cũng không biết cái phương pháp này có được hay không được thông. Bất quá ngược lại rất đáng giá đi thử một chút, như vậy có lẽ có thể để cho thực lực của ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, hệ thống thật giống như đã xuất hiện một ít không muốn người biết biến hóa, bây giờ còn chưa phát hiện có gì không đúng địa phương, hẳn yêu cầu ở một cái đặc định tình huống chứ. Chương 687, chương chỉ cần không chết, muốn chết không chỉ. Ai đều không cách nào nghĩ đến, Cao Bằng lại sẽ có ý nghĩ như vậy, nếu như là để cho mọi người tại đây đều biết lời nói, nhất định sẽ trong nháy mắt đại điệt ánh mắt. Đặc biệt sao là người có thể nghĩ ra được muốn chết phương pháp sao? Đây không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Nhưng mà, cũng không có ai biết cao bằng nguy hiểm ý tưởng, nhưng là cao bằng trong đầu lại càng diễn ra càng mãng liệt, căn bản không hề muốn dừng lại ý tứ. Mỗi khi nhìn chiến đấu dân tộc công kích, ánh mắt hắn trở nên càng ngày càng sáng, phảng phất như là có nào đó cơ hội đang chờ hắn. Mà hắn nhanh muốn chịu đựng không được dụ hoặc. Dù sao hắn thật sự là quá nhớ thử một chút. Hắn cũng muốn biết điều này có thể hay không mang đến cho hắn tăng lên, mà hệ thống định nghĩa lại là như thế nào đây. Đến nay mới thôi hắn cũng không biết, nhưng cũng cũng là bởi vì không hiểu, mới có thể cảm giác càng hiếu kỳ hơn. Cái này làm cho hắn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịp, cặp mắt căn bản không hề rời đi những công kích kia, vẫn luôn đi theo những công kích kia ở đi. Người khác cũng đang lo lắng sẽ gặp phải như thế nào phá hư, mà hắn lại ở trong đầu tính toán, hắn nên như thế nào mới có thể ở công kích này bên dưới sống được. Hắn cũng không dám hứa chắc nhất định thì có thể làm cho hệ thống cấp cho hắn tăng lên, như vậy hắn thì phải cân nhắc hắn có thể sống sót hay không vấn đề, nhưng là trong đầu hắn vẫn là đang suy nghĩ một chút nguy hiểm cử động. Cái này không khỏe miệng của hắn còn lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, ta chính là một cái không thể nào bình an sinh ra được người. Ở tất cả mọi người đều không nhìn thấy địa phương, cao bằng khỏe miệng thượng dương một chút, lộ ra tất cả mọi người đều không thể nào đoán trước đến nụ cười. Cùng nội tâm của hắn cũng sớm đã quyết định, Đó chính là nhất định phải thử một chút, nếu không thật đúng là không cách nào khảo sát ra hệ thống biến hóa. Huống chi, hắn cũng, cũng không biết điều này có thể hay không tăng thực lực lên. Nếu quả thật có thể tăng thực lực lên, vậy cũng thao tác tính cũng trở nên càng to lớn. Hưu hưu hưu. Lần lượt sóng năng lượng bay bắn mà ra, điện chủ chỉ có thể loại trừ mệt nhọc với ngăn cản, căn cũng không dám bỏ qua cho bất kỳ một cái nào công kích. Mà sau lưng hắn, trên phía trên thần điện người đã thoát được không sai biệt lắm. Cơ thượng cũng sớm đã bay khỏi chiến thần điện, nhưng là bọn hắn lại không có dừng lại, là nhưng mà trốn xa hơn. Theo thời gian đưa đẩy, điện chủ cả người khí tức trở nên càng không ổn định. Mặc dù hắn huyết mạch chi lực còn không có triển lộ đi ra, nhưng là thể chất lực lượng cũng sớm đã sử dụng ra, nhưng lại vẫn là lộ ra chật vật như thế. Cũng không phải là hắn không nghĩ sử dụng huyết mạch chi lực, nhưng mà hắn hại sợ làm cho không cần thiết tức giận, hắn sợ hãi một khi hắn nghiêm túc chiến đấu dân tộc người thì càng thêm sẽ không bỏ qua hắn. Bây giờ đơn giản chỉ nhưng mà trêu đùa hắn mà thôi. Một khi chiến đấu dân tộc người nghiêm túc, vậy cũng mới gọi là chân chính xong đời. Bây giờ có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Nhưng vào lúc này, một cái khiến cho mọi người cũng không ngờ bóng người xuất hiện. Mà một cái sóng năng lượng cũng bay bắn qua. Ung ung long. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng bọn họ lại thấy rõ ràng vậy rốt cuộc là ai. Cái tên kia cái tên kia chuyện gì xảy ra. Đây là đang tự tìm đường chết sao. Lại sẽ có người hướng trên họng xuống đụng. Hơn nữa trên mặt hắn còn lộ ra nụ cười, bị mọi người tại đây cũng nhìn thấy rõ ràng. Liền, chiến đấu dân tộc nhân đều ngốc lăng ở, không nghĩ tới vẫn còn có người điên cuồng như vậy, người khác đều là tránh cũng không kịp, mà hắn lại là hướng lên trên bên đụng. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ hắn ý tưởng và những người khác không giống nhau sao? Trường 688, chương 2 nạn Tội uyên đại lục các nơi đồng thời phát sinh khó có thể tưởng tượng 2 nạn không gian liệt phùng liên tục xuất hiện, bồi dưỡng các nơi cũng xuất hiện hỗn loạn. Càng là tạo thành rất kịch liệt tình huống thương vong, có thể rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì, những thứ này không gian liệt phùng phảng phất là đột nhiên xuất hiện như thế. Thoáng cái liền cuốn các nơi, Liên một ít thực lực coi như có thể người, cũng giống vậy không có thể thoát khỏi may mắn, cũng đồng dạng là bị cuốn vào đến không gian liệt phùng bên trong. Lần này để cho rất nhiều người cũng ngộ nhận là ngày tận thế. Dù sao loại này không thể đối kháng nhân tố, căn thì không phải là bởi vì có thể tạo thành, như vậy cũng chính là tự nhiên nhân tố có thể sinh ra kinh khủng như vậy hậu quả vậy rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì a không có ai biết thậm chí tất cả mọi người đều đang chạy trốn đến có thể cái này cũng không bất cứ tác dụng gì không gian liệt phùng vẫn sẽ xuất hiện thậm chí sẽ xuất hiện ở ngươi thật sự không thể nào đoán trước tới chỗ ngươi vĩnh kém xa dự đoán được lần kế không gian liệt phùng ra bây giờ ở địa phương nào có thể ngươi vừa mới bước ra một bước không gian liệt phùng liền xuất hiện ở chân ngươi xuống ngoại trừ vực trung vực cũng đồng dạng là đụng phải như vậy hỗn loạn Đương nhiên, một chỗ ngoại trừ, đó chính là ma vực. Đây là một cái không thuộc về tội huyên đại lục địa khu, nhưng cũng nhận được một ít ảnh hưởng đến. Nhưng đối với ở nơi nào bên ma người mà nói, thật ra thì căn không coi là là khó khăn gì. Bọn họ liền sinh tồn ở dị thường chật vật trong hoàn cảnh, cũng sớm đã thói quen đủ loại khốn cảnh, tự nhiên cũng sẽ không bị loại này đột như kỳ lai tai nạn cho ảnh hưởng đến. Đơn giản, chính là chết một số người A. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác hình như là ngày tận thế? Những thứ này không gian liệt phùng xuất hiện lại là chuyện gì xảy ra? Thật đáng sợ, những thứ này lôi xé lực lượng, nhất định chính là để cho người tuyệt vọng. Đáng chết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết, vì sao lại xuất hiện như vậy không gian liệt phùng, thật chẳng lẽ là ngày tận thế sao? Rất nhiều người đều rối rít reo họ, cho dù bọn họ rất muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng trước bọn họ cần phải làm hay lại là chạy thoát thân? Bất quá! Vẫn có tương đối nhiều người, coi như tương đối lý trí, cũng không có mù chạy trốn, bởi vì bất kể chạy đến đâu trong kết cục đều là giống nhau. Thậm chí còn có khả năng bởi vì người hoảng loạn, mà không cẩn thận rơi vào không gian liệt phùng bên trong, đến lúc đó nghĩ tưởng phải hối hận cũng không có chỗ đi hối hận. Vì vậy đại đa số lý trí người cũng không có nhúc nhích ngược lại là cảnh giác nhìn bốn phía, một khi phát hiện có không gian liệt phùng xuất hiện, liền vội vàng tránh né Cho dù như vậy lộ ra rất chật vật. Nhưng là so với cái kia cuống quýt chạy trốn người tốt hơn nhiều. Lấy bất biến ứng và biến. Nhưng cả một cái tội nguyên đại lục lại phảng phất là lâm vào không ngừng nghỉ trong tai nạn, không có ai biết xảy ra chuyện gì, cũng không có ai có thể chạy thoát được những tai nạn này. Mà bọn họ nhưng không biết, sở dĩ sẽ tạo thành kinh khủng như vậy tai nạn, cũng chỉ chỉ là bởi vì một ít đến từ bên ngoài chiến đấu dân tộc. Mà đối phương cũng chỉ là muốn bùa bỡn, cũng không có thật xuất thủ, có thể ngay cả như vậy, hay là để cho rất nhiều người gặp họa? loại này trên lệch, là người rất khó tiếp nhận, bất quá cũng tốt ở tại bọn hắn căn sẽ không biết tình, nếu không nhất định sẽ trực tiếp liền tự bế. Trong nơi này hay lại là trên lệch đơn giản như vậy, nhất định chính là giống như cái hào rộng, hơn nữa còn là không nhìn thấy kia một loại, hết sức lực cũng không cách nào thấy rõ. Chương 689, Trương điện chủ không hiểu. Làm cao bằng lao ra một khắc kia, phảng phất thời gian đã tính lại, tất cả mọi người biểu tình cũng trong nháy mắt đờ đẫn. Hết thể đều cố định hình ảnh. Chuyện này Hắn điên sao? Đây cũng quá điên cùng đi, nguy hiểm như vậy công kích, lại chạy lên đi tìm chết, tà thiên. Người này nhất định chính là một người điên, rất rõ ràng nguy hiểm lại còn xông ra, chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Sau này nhìn đối phương một cái rốt cuộc là ai? Đúng vậy, liên điện chủ đều chật vật như vậy, huống chi là hắn đây. Tất cả mọi người tại chỗ đều đã cho là cao bằng chết, dù sao ở kinh khủng như vậy công kích đối diện mà lên, làm sao có thể còn có còn sống đường sống? Cho dù là điện chủ cũng trở nên chật vật như vậy không chịu nổi, chớ đừng nói chi là là Cao Bằng, hơn nữa hắn vẫn chính mình xông lên. Tự nhiên là có chút chênh lệnh. Nhưng là, bọn họ đều cho rằng Cao Bằng là một người điên, hoặc là suy nghĩ đã xảy ra vấn đề. Nếu không làm sao có thể sẽ làm ra như vậy sự tình đây? Nhất định chính là lấy chính mình tính mệnh đùa, ở đây sao khí thế hung hăng công kích bên dưới, người bình thường làm sao có thể còn có thể sống được xuống. Coi như là chiến đấu dân tộc tất cả mọi người đều mẫu bức liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vẫn còn có người như vậy, chạy lên tìm chết. Người này sợ không phải điên. Lại tự mình tiến tới tìm chết, đây cũng quá khôi hài chứ? Ha ha ha ha. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, chẳng lẽ là bởi vì bị đả kích sao? Chiến đấu dân tộc người cười lên ha hả, đều tựa như là gặp phải cái gì khôi hài sự tình, hơn nữa trong mắt bọn họ cũng xuyên thấu qua lộ ra chẳng thèm ngó tới vài mặt. Đối với lần này Bọn họ căn bản không hề qua để ý nhiều. Nhưng mà cho là Cao Bằng là một kẻ ngu, nếu không làm sao có thể sẽ tự mình chạy đi tìm cái chết, chưa bao giờ thấy qua người như vậy. Điều này cũng làm cho bọn họ thêm một ít vui vẻ. Nhưng là, ở tại bọn hắn thật sự không thấy được địa phương. Điện chủ cũng sớm đã trầm mặt xuống, nhưng là nội tâm của hắn lại không bình tĩnh, bởi vì hắn cũng sớm đã nhìn thấy Cao Bằng trạng thái, căn bản không hề ngay từ đầu hắn tưởng tượng như vậy. Chất vật cũng không có tại chỗ những người đó lời muốn nói tìm chết, hơn nữa nhìn hắn trạng thái, thật giống như dị thường được, hơn nữa còn là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Chỉ thấy hắn đủ cục thì thầm nói, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể chứ? Hắn chính là kết kết thật thật bị công kích đến, nhưng hắn lại đầu phát hiện không tổn hao trong khoảnh khắc đó, vẫn còn có một tia khí tức kinh khủng, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Bởi vì hắn cách tương đối gần, Cho nên liếc mắt liền có thể nhìn đến thời khắc này cao bằng trạng thái, cái này cũng để trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh, cũng sớm đã lật lên kinh đào hãi lãng. Không liếc xéo nhìn cao bằng, chỉ muốn nhìn một chút trên người hắn rốt cuộc là có cái dạng gì bí mật, tại sao kinh khủng như vậy công kích rơi vào trên thân, lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Trước cũng không có phát hiện cao bằng có kinh khủng như vậy thực lực, hiện tại ở đây sao nhìn một cái, thật giống như đối phương vẫn luôn đang ẩn nút chứ thực lực như thế. Cái này làm cho hắn có chút mộng bức Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống à? Tại sao hắn giống như là một cái động không đáy, có lúc biểu hiện nếu như này yếu, nhưng cũng có thể làm ra một ít làm người ta khiếp sợ sự tình. Cũng tỉ như bây giờ, rõ ràng kinh khủng như vậy công kích đều đã rơi ở trên người hắn, nhưng mà hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí trong khoảnh khắc đó còn bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đây rốt cuộc là tại sao? Chương 690, chương phát hiện mới. Đinh. Kiểm tra đến địch nhân công kích. Không phải là chủ ý thức công kích, đem tự động là ký chủ thăng lên làm thần vương tam giai. Gợi ý của hệ thống âm vang lên, để cho Cao Bằng hoàn toàn đắm chìm ở trong vui mừng. Quả nhiên, thật có hiệu. Hơn nữa thoáng cái liền cho hắn tăng lên một cái đẳng cấp, mặc dù cùng trước cũng không giống nhau lắm, nhưng là thực lực của hắn sát sát thật thật đều có tăng lên. Hơn nữa tăng lên còn rất rõ rệt, để cho hắn thoáng cái liền gặp phải phát hiện mới, hệ thống ưu hóa quả nhiên là hữu dụng, so với trước kia chức năng càng nhiều. Chỉ bất qua yêu cầu chính mình sơ tác, nếu không phải hắn linh quang trật lóe, lúc này vẫn là không có phát hiện hệ thống biến hóa. Mà một cái phát hiện sau, đối với hắn sau tăng thực lực lên, có thể là có rất tốt trợ giúp, dù sao hắn không thể nào mỗi một lần cũng đi tìm chết. Đương nhiên, thật ra thì làm như vậy cũng không ngoài ư là muốn chết. Nhưng tranh lệch vẫn tương đối đại, người khác tự bản thân công kích dĩ nhiên là vô cùng cường đại, nhưng là không phải là chủ ý thức công kích, nguy hiểm tính coi như cũng không có khổng lồ như vậy. Trong này cũng là có rất lớn thao tác không gian. Trong lúc nhất thời cũng để cho hắn ý nghĩ kỳ quái. Đây quả thực là không nên quá thoải mái. Mặc dù không có thể tăng lên huyết mạch chi lực cùng thể chất, nhưng là chỉ cần hắn cảnh giới tăng lên đi lên, kia đất như thế có thể nghiền ép toàn bộ. Chớ đừng nói chi là khi hắn cảnh giới tăng lên sau, vẫn là có thể từ từ đi tìm huyết mạch chi lực cùng thể chất, hay không chế mãi, chẳng qua là có từ đầu đến cuối a Quá tốt. Không nghĩ tới hệ thống ưu hóa lại là như vậy. Thật có nhiều chút ra ta dự liệu, bất quá nói chuyện cũng tốt, tốc độ tăng lên có lẽ nhanh hơn, cũng càng thêm thuận lợi. Cân nhắc đến trong đó một ít mấu chốt địa phương sau, Cao Bằng cảm thấy lần này ưu hóa thật là không nên quá được, đối với hắn tiếp theo một ít cử động cũng là có rõ rệt trợ giúp, phảng phất như là từ nơi sâu xa thì có thiên ý. Đương nhiên, trong đó có lẽ còn có cái gì còn không có khám phá ra, nhưng hắn cũng không nóng nảy, đã phát hiện một cái ưu điểm sau, hắn ngược lại là có thể từ từ đi khai thác. Hơn nữa, nơi này còn có nhiều như vậy chiến đấu dân tộc, đủ hắn từ từ đi sơ tác, dù sao những người này thực lực cũng so với hắn mạnh hơn, chỉ cần hắn tuần hoàn câu tiến, khẳng định có thể từ từ khai thác ra hệ thống chức năng. Trước kia cũng chỉ chỉ là muốn tăng thực lực lên, cũng không có cân nhắc đến quá nhiều, nhưng khi hắn từ từ cảm nhận được hệ thống giới hạn tính sau, hắn cũng càng thêm muốn biết hệ thống chức năng.